chương bốn trăm bảy mươi b ố lén qua chương bốn trăm bảy mươi b ố lén qua đại hoàng tử cùng tắt mạch nhị ở giữa hợp tác như vậy là thành trương duy không biết chuyện bên này hắn lại không phải thần sẽ không bấm đốt ngón tay tất cả mọi chuyện đều giao cho trương đảo bọn hắn xử lý về sau trương duy đi một chuyến trước đó phân biệt lúc biết được không gian tọa độ đây là bị lam tinh h à o ghi chép người biết l ắ c đắc không có mấy mục đích là để bảo đảm hóa hạ hỏa chúng bất diệt bất quá hiển nhiên bọn hắn là gặp được sự tình gì Trương tới Duy đi tới cái không gian nhưng không không người Không hiện một viên sinh mệnh tinh cầu, nhưng là tinh khai sinh hiện tọa sau hóa này mệnh này bên trên hẳn thân ảnh. là thực phát một một ít trí vật, phát độ về sắc cầu, cầu chỉ có có có hạ ở nơi này cũng không có nhìn thấy cái gì thi thể không có phát hiện đại quy mô chiến đấu vết tích bọn hắn hẳn là an toàn chờ bọn hắn nhận được tin tức biết chúng ta đã chiếm lĩnh toàn bộ tinh tế đến lúc đó bọn hắn hẳn là sẽ chủ động cùng chúng ta liên hệ không có tin tức có đôi khi cũng là cái tin tức tốt hoa hạ người nối roi tông đường còn muốn dựa vào cái này một người dù sao lúc trước đi theo trương duy đều là chiến sĩ nữ tính rất ít trông gậy vào mấy cái này nữ tính đến vì hoa hạ nối roi thông đường hiện là đang nói đ ù a không có tìm được một đợt khác người b ế t tích trương duy cũng liền thật triệt để từ bỏ hắn muốn đi bận bịu hắn chuyện của chính mình đi thiên sứ tộc t à n bộ cấp bách bên kia có trương duy tăng lên mình cần thiết tài nguyên mặc dù tại trong kết giới trương duy cũng có thể tiếp tục tăng lên mình tốc độ mặc dù sẽ có một chút hạn chế nhưng là sẽ không quá chậm nhưng thiên sứ tộc tóm lại là phiên p h ứ c hắn muốn càng thâm nhập đi tìm hiểu một chút thiên sứ tộc sau đó một đoạn thời gian trương duy trên cơ bản chính là tại thất lạc trong đại lục vừa qua đào tinh hạch đào lô đen h ạ c tâm c h ọ n b ẹ n làm nửa năm t ậ m mỏ trương duy lúc này mới làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tinh hạch hắn cùng đái lăng đảo không biết bao nhiêu dùng lỗ đen hạch tâm chế tắc mà thành vũ khí cũng chất đầy kho vũ khí tại đến mấy chục vạn thức tỉnh tướng tinh hồn chiến sĩ cơ giáp cũng có thể cam đoan bọn hắn có vũ khí sử dụng. Về phần trương duy tiên tinh hồn nửa năm thôn vệ cũng không có bất kỳ cái gì muốn tiến hóa dấu hiệu. Trương duy xem như lật đổ mình trước đó suy nghĩ. Hiện nhiên, thu đơn nhất định phải cẩn thận đánh không lại chúng ta bỏ chạy không mất mặt xuyên khải cùng trơ mắt nhìn trương duy rất là không bỏ bởi vì hắn theo trương duy xuyên khải nhà mới có thể chân chính đứng lên trải qua hơn nửa năm ổn định xuyên khải nhà đã ngồi vững cơ giới tộc đệ nhất gia tộc địa vị mà hắn xuyên khải cùng đã trở thành xuyên khải gia tộc chân chính người nói chuyện không ai dám n g ẫ nghịch xuyên khải cuồng quyết định bởi vì xuyên khải gia tộc địa vị còn muốn dựa vào xuyên khải cuồng đến gắn bó lão đại nếu không ta cũng đi theo người đi tiểu bảo trải qua cái này thời gian nửa năm trưởng thành to lớn đã trưởng thành làm ớ i tinh không cự thú dù sao trương duy đối với tiểu bảo thế nhưng là không hạn chế cung ứng lỗ đen hoạch tâm đều y tiểu bảo một chút tiểu bảo cũng coi là kiên cường lỗ đen hoạch tâm không hẳn có tại trên người tiểu bảo hình thành cái gì đồ trang mà là thật bị tiểu bảo nuốt chửng lấy hấp thu bây giờ tiểu bảo đã có thể thay thế đái lăng địa vị trở thành mới thợ mỏ ngươi để ở nhà trợ giúp bọn hắn ta mang theo đái lăng là được trương duy chấn an một chút tiểu bảo trong nhà dù sao còn cần một cái giữ nhà tương đối đái lăng trương duy tự nhiên càng thêm tín nhiệm tiểu bảo tiểu bảo thế nhưng là ngay từ đầu liền theo trương duy là thân tín bên trong thân tín trương duy không ở đái lăng có lẽ sẽ sinh ra một chút không tốt ý nghĩ dù sao đái lăng là vương chủng hắn muốn trùng kiến mình chủng tộc là tỉnh có thể hiểu đến lúc đó miễn không được muốn cùng hoa hạ người lên một chút xung đột không có trương duy áp chế có thể làm gì người của đái lăng vẫn thật là không có người ta thế nhưng là vương chủng năng lực cái này một khối một điểm không cùng ngươi hi hi ha ha đem tiểu bảo để ở nhà liền không có phương diện này vấn đề tiểu bảo là tuyệt đối sẽ đứng tại hoa hạ người bên này tốt ta ta sẽ giúp lão đại xem trong nhà tiểu bảo có thể minh bạch trương duy là có ý gì tốt lắm đều được tiễn ta đi trương vi không thích loại này ly biệt tràn diện liền làm giống như mình về không được một dạng còn tốt trương đảo cái k i a hàng không ở nơi này nếu không không chừng muốn ổ n ào ra cái gì chuyện xấu đến sau đó tại mọi người chờ đợi ánh mắt hạng trương vi leo lên chiến hạm có chuyên môn chiến hạm đem trương vi đưa đến kết giới phụ cận chờ đến nơi trương vi thoát ly chiến hạm sử dụng hành tự bí lén qua đến kết giới bên ngoài đ á i lăng chỉ còn lại hai ta sống nương tựa lẫn nhau ngươi bây giờ đổi ý còn kịp trương vi chào hỏi đáy lăng một tiếng thật xâm nhập thiên sứ tộc địa bàn đến lúc đó muốn trở về nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy đương nhiên sẽ không hối hận đi nhanh đi đái lăng rất hưng phấn đi theo chư duy an toàn có bảo hộ hắn đái lăng hiện tại muốn đi mở mang kiến thức một chút các tổ tông đều chưa từng gặp qua phong cảnh về sau vương trùng cùng trong truyền thừa sẽ có hắn đái lăng dày đ ặ t một bút cũng chính là vương trùng gia tộc không có gia phả nếu không đái lăng cho là mình hành động bây giờ đều có thể đơn mở một bản gia phả đi chư duy cũng không nói nói nhảm việc này hắn đã sớm nói với đái lăng qua hiện tại cũng bất quá chỉ là xác nhận một chút về phần muốn đi chỗ nào cái này sẽ theo duyên tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng sau trương duy mở ra tại tinh tế bên trong lữ hành mặc dù không có chiến hạm nhưng hắn trong tinh không tốc độ phi hành cũng không chậm có đôi khi đụng phải phù hợp tinh cầu từ trường còn có thể mượn lực đột tiến một chút vất quá coi như như thế hắn cũng là bay trọn vẹn gần hai tháng mới đụng phải viên thứ nhất sinh mệnh tinh cầu cái này sinh mệnh tinh cầu sinh ra tại một cái đôi hệ hàng tinh thống tinh hệ bên trong trương duy không có trông cậy vào cái này sinh mệnh tinh cầu sẽ có bao nhiêu cao khoa học kỹ thuật hắn chỉ cầu mượn tàu chiến hạm tư vấn một chút phụ cận không gian t ọ độ có thể để trương d u không nghĩ tới chính là cái này sinh mệnh tinh cầu bên trên sinh vật lại còn không có đi tiến thời đ cái này khiến trương duy mười phần thất vọng vất quá đến cũng đến rồi trương duy vẫn là quyết định muốn đi vào tinh cầu này đi xem một chút đái lăng lưu lại cơ giáp hạch tâm bên trong chớ lộ diện đừng dọa hỏng rồi nơi này dân bản xứ trương duy khi tiến vào viên tinh cầu này tầm khí quyển về sau bàn giao đái lăng một tiếng yên tâm đái lăng mở miệng cam đoan sau đó trương duy cùng cơ giáp giải thể điều khiển cơ giáp này quái vật khổng lồ giáng lâm tại đây cái còn chưa đi hướng tinh tế tinh cầu vậy còn không đem tinh cầu này bên trên dân bản xứ tất cả đều dọa cho c h ế ta cũng tỉ như tận thế trước đột nhiên có một ngày làm tinh trên không một k h u n g cao tới bốn năm mươi m trên phỏ mở từ trên trời giang xuống ngươi để làm tinh người nghĩ như thế nào mặc dù trương duy bản thể cùng tinh cầu này bên trên dân bản xứ sinh vật có khác nhau rất lớn nhưng tốt xấu là huyết nhục c h i khu lại càng dễ bị tiếp nhận làm sao cũng không đến nỗi vừa dáng lâm liền cùng bản thổ sinh vật lên cái gì xung đột chương bốn trăm bảy mươi lăm cá tinh tộc chương bốn trăm bảy mươi lăm cá tinh tộc nhưng mà trương duy không biết là tinh cầu này bên trên sinh vật mặc dù còn chưa đi hướng tinh tế nhưng đối với thăm dò phương diện này khoa học kỹ thuật nắm giữ mười phần tinh thông trương duy khi tiến vào tầng khí quyển thời điểm đã bị nơi này sinh vật phát hiện khi trương duy rời đi tầng khí quyển cùng cơ giáp giải thể sau tinh cầu này bên trên sinh vật đều nhanh dọa đ á y ra quần nhà anh người tốt sẽ từ mấy vạn mét thậm chí mười mấy vạn g ạ o không trùng trực tiếp nhảy xuống a cái này nếu là ngã xuống còn có thể có được không thế nhưng là căn cứ bọn hắn kiểm t r c trương duy không chỉ có thật tốt còn một điểm tổn thương cũng chưa có muốn bao nhiêu thần, thần kỳ liền vẫn có bao thần kỳ t ố c trường muốn hay không đem cái này đột phát sự kiện báo cáo cho bọn hắn tinh cầu bên trên một cái loại cực lớn bộ lạc bên trong đứng tại máy giám thị trước một cái giống được sinh vật hỏi thăm cái này một cái khác càng cao hơn lớn hơn một chút đồng loại không cần nhiều sự t ì n h nghĩ biện pháp tìm tới hắn hỏi rõ ràng hắn ý đổi đến là tộc trưởng loại này tộc tên là cắn tinh tộc sinh vật đặc thù nhìn xem giống như là từ tinh thể tổ kiến m à thành trưởng thành cắn tinh tộc cá thể thân cao tại khoảng ba mét hình thể xem như cường tráng hình người tư chi vũ quan đầy đủ chính là mọc ra bốn con mắt hơn nữa làm à u sắc khác nhau cái này nếu là đặt tại lam tinh những này cắn tinh tộc nhất định rất đáng tiền bởi vì nhìn qua bọn hắn càng giống là từ kìm cương lắp ráp thành sinh vật lúc này trương duy còn không biết những này hắn lựa chọn rớt xuống đất điểm khoảng cách cái này cỡ lớn bộ lạc rất gần dù sao hắn là muốn tìm nơi này sinh vật tiếp xúc một chút không tiếp cận cũng không được nhưng mà chẳng kịp chờ trương duy chủ động đi tìm đến cắn tinh tộc c á n tinh tộc liền đã chủ động tìm tới trương duy người là ai thứ ngôi sao gì cầu đến sinh vật một nhóm hơn mười vị c á n tinh tộc tại cao thấp chập trùng tảng đá trên mặt đất ngăn lại trương duy trương duy tự nhiên nghe không hiểu c á n tinh tộc nói lời nhưng là hắn hữu cơ giáp h ạ tâm bên trong cơ giáp trí nào có thể thông qua các loại số liệu phân tích ra c ắ tinh tộc biểu đạt là có ý gì thậm chí còn có thể mô phỏng ra tinh tộc thẳng chút, Bất từ tới tích một chút thời Tại thời trong, Trương tay. chí phỏng chính phiên dịch. không phân hai Không mô máy còn có cắn cái có cần ngôn ngữ. Nói ngay vạn năng này gian. gian này bên trong, duy dơ lên hai tay. Không phải ra loại Duy là là quá dơ đương ầ u hàng, t r Duy hiệu là tại gia m ì nhiên không h nguy có ể m Đương n h i lấy năng lực của trương duy giải quyết những n à y cắn tinh tộc căn bản cũng không cần phí khí l ự c gì bản thể chiến lược mặc dù chỉ có cơ giác một phần mười nhưng trương duy hiện tại cũng là có được trăm vạn chiến lược tuyển thủ mấy cái chớp mắt thời gian là có thể đem những n à y cắn tinh tộc phân giải trở thành kim cương hạt tròn c ngươi tinh, tinh t sẽ ngôn ngữ của chúng ta sẽ không chẳng qua là dẫn theo người thông dịch khí có thể nói cho ta các ngươi đây là địa phương nào sao cắn tinh tộc biểu hiện coi như có tốt trương duy tự nhiên sẽ không biểu hiện ra á c ý chúng ta chỗ chính là một viên tinh cầu tư nguyên chúng ta là cắn tinh tộc ngươi hẳn nghe nói qua chúng ta cái này cắn tinh tộc còn rất kiêu ngạo làm sao trương duy là thật chưa nghe nói qua bởi vì trong kết giới căn bản cũng không có cái chủng tộc này ta có thể đi các ngươi thành thị nhìn xem sao trương duy không có trực tiếp trả lời cắn tinh tộc vấn đề hẳn ở trên trời thời điểm thấy đến nơi này có cái cỡ lớn căn cứ hẳn là có lam tinh tuyến hai thành thị quy mô tại đây cùng mấy vị này nói chuyện phiếm cũng trò chuyện không ra cái nguyên cơ tới hắn vẫn là muốn đi cái này cắn tinh tộc trong thành thị đi dạo thành thị ngươi nói là bộ lạc của chúng ta đi nếu như ngươi không có ác ý chúng ta có thể mang người trở về ta không có ác ý tốt lắm ngươi theo chúng ta đi thôi trương duy không nghĩ tới cắn tinh tộc vậy mà đơn thuần như vậy chính mình là dùng miệng nói cái không có ác ý bọn hắn vẫn thật là tin tưởng đi hướng cắn tinh tộc bộ lạc trên đường trương duy đã dò nghe cắn tinh tộc đại khái tình huống đồng thời cũng biết cắn tinh tộc vì sao lại dễ dàng như vậy liền tin tưởng trương duy chỉ vì cắn tinh tộc phía sau có người sau lưng bọn hắn người là ai chính là thiên s ứ tộc mà cái này cắn tinh tộc thân phận thật sự là thiên sứ tộc nô lệ là chuyên môn cho thiên sứ tộc đào q u o á n g trùng tộc cắn tinh tộc trời sinh giỏi về đào móc khoáng sản có tiếng ăn ít nhiều làm bình thường ăn chút thiên sứ tộc không dùng được khoáng thạch liền có thể nuôi sứ mình có thiên sứ tộc tại trên viên tinh cầu này đúng vậy có một tiểu đội mười vị thiên sứ đóng giữ tại viên tinh cầu này cắn tinh tộc đối với trương Duy c ẩ n c ố i chi thức dự chữ lượng cũng là có nhất định nhận biết bởi vì trương vi không chỉ có không biết cắn tinh tộc còn đối với thiên sứ tộc không có bao nhiêu hiểu rõ mang theo trương duy cắn tinh tộc thật không biết trương duy là thế nào tại tinh tế bên trong sống sót bọn hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua trương duy chủng tộc như vậy mười vị đều là lưỡng dực thiên sứ sao đúng vậy trông coi chúng ta căn bản không dùng được c à n g cường đại thiên sứ chúng ta chủng tộc không có cao hơn khoa học kỹ thuật không cách nào tại tinh tế bên trong lữ hành cũng không có phi thuyền chỉ có thể một mực dựa vào thiên sứ tộc trương duy nghe tới những n à y i ê n tâm không ít nơi này ngày nào đó làm là được coi như cắn tinh tộc không biết kể bên này tinh tế tình huống thiên sứ khẳng định là biết nếu là những thiên sứ kia không phối hợp bắt lại lần lượt thẩm v ẫ n là được rồi lớn không liền đem thiên sứ tất cả đều giết bất quá đây đều là nói sau nếu như có thể không đánh cỏ động rắn còn không đánh cỏ động rắn tốt đi lại khái mười mấy phút trương duy đi theo cái này một đội cắn tinh tộc tiến vào bộ lạc của bọn hắn cái này bộ lạc thật phi thường lớn phong ốc t i ế n thiết cũng đều là lớn một cái loại hình bất quá trong bộ lạc lộ ra hơi hỗn loạn trương duy trên đường đi dẫn tới rất nhiều ánh mắt tò mò dù sao đây là cắn tinh tộc chưa từng gặp qua sinh vật ngoài hành tinh Liên giống với m ộ trương đội một binh cái mang theo sĩ n ờ người n nhìn náo nhiệt tính cách, đoán chừng cũng không quan g cái thích cách, sát đi phải đ dạo, hạ hoa lấy là ở phía xa ở i ả n như vậy, duy ự tính chật đường như nêm đi đ cối bị vây ề là lăng lại vào nhẹ. thanh chừng cũng xông chút Một xem dám t đầu a sờ mà nhìn. Duy tự nhiên là không nhìn những ánh mắt này chỉ cần không có ai xông lên cho hắn cái ôm hắn liền sẽ không để ý tới còn tốt những n à y cắn tinh tộc đều là tương đối lý trí trương duy tại đây một đội cắn tinh tộc dẫn đầu hạ nhìn thấy cái này bộ lạc trưởng ngươi tốt ngoài hành tinh đến khách nhân chào mừng ngươi đến chúng ta cắn tinh tộc làm khách bộ lạc tộc trưởng rất k h á c h khí gặp mặt liền mở miệng vấn an đây cũng không phải nói cắn tinh tộc thật nhiệt tình như vậy hiếu khách thực tế là trương duy biểu hiện ra ngoài thực lực vượt qua cắn tinh tộc nhận biết bọn hắn căn bản không dám cùng trương duy kêu la om xòm đừng nói cái kia có thể so với thiên sứ sắt thép cơ giáp chính là trương duy cái này tiểu thân b ả n đều không phải bọn hắn có thể đối phó chương bốn trăm bảy mươi sáu ta có thể cho ngươi dẫn đường đây chính là có thể từ mấy vạn m không trung nhảy xuống chủ ai có thể chỉnh a ngươi tốt tộc trưởng người ta khách khí với trương duy trương duy tự nhiên cũng phi thường khách khí dù sao đây là hắn tại thiên sứ tộc địa bàn gặp được thứ một chủng tộc rất nhiều chuyện còn muốn từ trong miệng của bọn hắn thu hoạch các ngươi tiếp tục đi tuần tra ta đến buổi bạn tộc ta quý khách cán tinh tộc tộc trưởng mở miệng đội người b g ồ i tiếp trương duy đến cán tinh tộc mặc dù không nghĩ rời đi nhưng là không thể chống lại mệnh lệnh của tộc trưởng chỉ có thể rời đi quý khách không biết ngực nhưng có nghĩ đồ ăn dù sao chủng tộc khác biệt trương duy thích ăn cái gì cán tinh tộc tộc trưởng cũng không rõ ràng theo lễ phép việc này khẳng định là muốn hỏi một chút trương duy tự nhiên có yêu mến đồ ăn gần nhất hắn đặc biệt thích ăn thiên sứ tộc cánh đồ chơi kia không chỉ có mùi vị không tệ còn có thể cường hóa t i ê n tinh h ồn tuyệt đối đồ tốt chỉ bất quá trương duy sợ hai chính mình nói sau khi đi ra cái này căn tinh tộc tộc trưởng sẽ bị hủ chết dù sao bọn hắn chỉ là bị thiên sứ tộc nô dịch chủng tộc mà thôi sinh tử đều tại thiên sứ tộc trưởng không phía dưới không dùng phiền phái như vậy ta mới đến có chút tình huống muốn cùng tộc trưởng tìm hiểu một chút、tốt. chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi trương d u nhập ra tùi tục ngồi ở một cái dù sao chống trải trên ghế không có cách nào người ta cắn tinh tộc thể trạng lớn trong phòng bảy biện tự nhiên là dựa theo người ta thể trạng đến thiết kế tộc trưởng c kề bên này còn có cái gì sinh mệnh tinh cầu sao ngồi xuống về sau trương duy mở miệng hỏi thăm cắn tinh tộc tộc trưởng lắc đầu cái này ta không rõ ràng chúng ta lúc sinh ra đ ờ i ngay ở chỗ này hết thể sinh hoạt đều đã được an bài tốt lắm trương duy không khỏi nhìn nhiều vị tộc trưởng này một chút chủng tộc như vậy thật là có chút bi hay nếu như hoa hạ người lúc trước bị cơ giới tộc nô dịch chỉ sợ về sau qua thời gian cũng sẽ là dạng này không có ý tứ vậy người đối với thiên sứ tộc có ít nhiều hiểu rõ chúng ta trên viên tinh cầu này có có thể vũ trụ vận chuyển chiến hạm sao cơ giác bản thân không thể sử dụng không gian khiêu dược đây là trương duy cơ giác một lớn tệ nạn toàn bộ nhờ phi hành đi đường cái này không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian người ta một lần không gian khiêu dược liền có thể giải quyết sự tình trương duy đoán chừng mình trong tinh không bay cái ngàn năm vạn năm đều đến không được chúng ta nơi này không có chiến hạm thiên sứ tộc không cho phép tinh cầu bên trên chế tạo chiến hạm kia thiên sứ tộc là thế nào tiến hành du lịch trong vũ trụ trương duy đối với chuyện này là thật rất hiếu kỳ hắn viết ra thiên sứ biết một cái ngàn người thiên sứ quân đoàn đại khái là cái gì phối trí thật sự một chiếc chiến hạm cũng chưa có muốn nói thiên sứ tất cả đều là dựa vào đơn thuần phi hành tại t i n h tế hoành hành k i a trương duy là chắc chắn sẽ không tin tưởng thiên sứ ngày nào đó làm chiến giáp năng lực của bọn hắn quá cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm vậy ngươi đối với thiên sứ chiến giáp có tại sao thiên sứ làm ư ợ n nhờ thiên sứ chiến giáp tiến hành di động điểm này trương duy sớm đã có suy đoán thế nhưng là thiên sứ chiến giáp bạch tuyết đều h ủ đi không biết bao nhiêu cái chiến giáp nội bộ ngay cả cái dư thừa linh kiện cũng chưa có chớ nói chi là nội trí trang bị liên tình huống này trương duy thực tế nghĩ mãi mà không rõ thiên sứ là thế nào mượn nhờ chiến giáp tiến hành dịch chuyển không gian cái này ta nghe nói qua một chút không phải cái gì bí mật thiên sứ chiến giáp là từ cốt cách của cốt tộc chế tạo thành nghe nói chiến giáp bên trong ẩn chứa thần văn thần văn có rất nhiều công năng quá cụ thể ta liền không rõ ràng lắm cốt tộc cốt tộc ở nơi nào trương duy hai mắt t ỏ a ánh sáng c h ắ c không được b ạ c h tuyết nói thiên sứ chiến giáp chất liệu không giống như là kim loại nguyên lai là chuyện như vậy cốt tộc cũng là bị thiên sứ tộc nô dịch chủng tộc bất quá địa vị của bọn hắn so với chúng ta cắn tinh tộc mạnh hơn nhiều Giúp trước mắt bên trong cơ giác bộ trang bị bởi vì chất liệu nguyên nhân đã không có biện pháp dung hợp lỗ đen hạch tâm cái này liền không thể tăng lên thêm một mức cơ giác bản thân chỉ có cơ g i á p bản thân cường độ tăng lên trương duy sức chiến đấu mới có thể tăng lên mặc dù tiên tinh hồn tiến hóa cũng có thể để trương duy sức chiến đấu có chút tăng lên nhưng dù sao tăng lên không có dung hợp l ỗ đen hoạch tâm như vậy h g m ánh rất nhiều nơi đều có thể tìm tới cốt tộc chế tạo đại sư bọn hắn không hẳn có bị vây ở một nơi có chút giao dịch tinh cầu bên trên thậm chí có tự do cốt tộc chế tạo đại sư bất quá giao dịch tinh cầu ở nơi nào ta cũng không rõ ràng địa vị của chúng ta thật quá thấp cán tinh tộc tộc trưởng có chút để bài hắn đúng là không thể giúp trương duy gấp cái gì cán tinh tộc trời sinh chính là cái châu n g ư ợ mệnh bọn hắn không chỉ có am hiểu đạo quáng thôn vệ khoáng vật chỗ sinh ra vật bái tiết cũng là một loại cao cấp vật liệu. thiên sứ tộc sẽ nô dịch cắn tinh tộc tự nhiên là có nguyên nhân bình thường chủng tộc ngay cả làm công cho thiên sứ tộc tư cách cũng chưa có điểm này trương duy đã sớm có hiểu biết hắn không nói thêm gì coi như trương duy thiện tâm muốn trợ giúp cắn tinh tộc hắn cũng giúp không dạy nổi đỡ không dạy nổi a đấu tìm hiểu một chút trương duy xác thực có năng lực nhưng không năng lực mang theo một chủng tộc cất cánh ta biết đóng giữ trên cái tinh cầu này thiên sứ tộc ở nơi nào tôn kính lữ giả, ngươi là cùng thiên sứ tộc có thù sao cắn tinh tộc tộc trưởng lần này không có trực tiếp trả lời trương duy t r á hỏi ngược lại là hỏi ngược một câu là trương duy nhẹ gật đầu Cán tinh tộc tinh đây ã thật đáng thương, Trương thời Trương gạt tất giết thiên biết không hắn, không cho những không không đáng đồng đến đ các muốn bọn cũng rằng Ngươi muốn Cũng liên ngươi. Duy dối Duy yếu. lụy kia lừa lừa là Là? sao? có sứ sẽ sẽ không liên lụy đến các đây cũng là trong lòng trương duy duy nhất lo lắng tùy tiện giết đóng g i ữ ở cái tinh cầu này thiên sứ nếu như thiên sứ tộc trách tội xuống cán tinh tộc sợ rằng sẽ gặp nạn cái chủng tộc này đã thật đáng thương mà lại bọn hắn đối mặt trương duy thời điểm rất hòa thuận cũng rất thành thật n h ư không tất yếu trương duy xác thực không nguyện ý cho bọn hắn tìm t i ệ n o ạ i sẽ không năng lực của chúng ta có hạn thiên sứ tộc cũng l à biết nếu như ngươi muốn giết bọn hắn trong a có c thể lòng trương duy hiểu rõ biểu thị có thể lý giải nô lệ mà tự nhiên không muốn trông cậy vào chủ nhân có thể đối với người tốt bao nhiêu thậm chí ngay cả cơ bản tôn trọng cũng sẽ không có chủ nhân một cái tâm tình không tốt liền có thể muốn không biết bao nhiêu nô lệ sinh mệnh h i ệ n nhiên trước mắt đóng dữ trên cái tinh cầu này thiên sứ cùng cái này cắn tinh tộc bộ lạc là có thâm cựu đại hận chương 477, các ngươi chỉ nói đổi hay không chương 477, các ngươi chỉ nói đổi hay không tôn kính lữ giả ta sẽ không cho ngươi mang đến thiện phước ta chỉ là tại nơi xa nhìn xem là tốt rồi có thể chứ không có vấn đề chúng ta lên đường đi trương duy đứng dậy tốt cắn tinh tộc tộc trưởng rất hưng phấn bất quá bộ mặt biểu lộ trương duy là thật nhìn không ra hắn là từ cắn tinh tộc tộc trưởng trong miệng nghe được sau đó vị tộc trưởng này mang theo trương duy một đường rời đi bộ lạc ai cũng không có mang chỉ có hai người bọn họ muốn nói tinh cầu này cũng là cũng đủ lớn ước chừng là lam tinh nghìn lần t à hữu coi như trương duy c ấ p trình rất nhanh cũng không chịu nổi cắn tinh tộc tộc trưởng đi chậm cũng chính là tinh cầu này thân ở đôi hệ hàng tinh thống bên trong căn bản không có ngày đêm giao thế trương duy cũng không có quá cẩn thận tính toán thời gian bất quá khi bọn hắn đổi tới địa phương thời điểm trương duy tính ra chí ít cũng có hai lam tinh thiên na lâu như vậy tôn kính lữ giả bọn hắn ngay tại phía trước ngọn núi chế tạo trong cung điện bên kia có thật nhiều tộc nhân của chúng ta còn mời lữ giả động thủ thời điểm tận lực không muốn bị thương tộc nhân của ta tộc trưởng chỉ về đằng t r ư ớ c một tòa cao ngàn mét tả hữu sơn phong đối với trương duy mở miệng trương duy đã sớm thấy được ngọn núi này đồng thời cũng thấy được sườn núi chỗ một cái cao không sai biệt cho lắm khoảng trăm mét tự đại môn hộ tất ngươi ngay tại này đi ta sẽ giết bọn hắn giết bọn hắn về sau ta sẽ rời đi sẽ không tới tìm ngươi trương duy đây coi như là người tốt làm đến cùng thiên sứ tộc vẫn là rất có năng lực đoán chừng có thể suy tính đến hắn cùng ai tiếp xúc qua thật muốn t r a được tộc trưởng này trên thân chỉ sợ tộc trưởng này là tuyệt đối không sống được giết hết thiên sứ không trở lại cũng coi là vì vị tộc trưởng này an toàn làm ra một điểm bảo hộ tạ ơn hy vọng ngươi có thể an toàn Tốt. nói xong trương duy quay đầu bước đi nói đến còn thật phải cảm ơn vị tộc trưởng này bởi vì cùng nhau đi tới thất nhiêu bắt n h i ê u nếu như không phải vị tộc trưởng này mang theo trương duy một đường đi tìm đến để trương duy mình tìm chỉ sợ còn không biết phải tìm đến lúc nào m ẫ u chốt là trên đường đi còn muốn đụng phải không biết bao nhiêu cắn tinh tộc bộ lạc đến lúc đó miễn không được một phen hỏi tham lộ tuyến tự nhiên cũng liền muốn lãng phí rất nhiều miệng lưỡi cùng thời gian trương duy rời đi về sau vị này cắn tinh tộc tộc trưởng cũng không hề rời đi hắn vẫn đang nói chừng trương duy thẳng đến đem trương duy đưa đến sườn núi chỗ môn hộ bên trong cũng không có dịch chuyển khỏi tầm mắt của chính mình tiến vào ngọn núi nội bộ trương duy cũng không có cái gì tốt tận dấu cơ g i á p hợp thể khổng lồ cơ g i á p xuất hiện này mới khiến trương duy đối với hoàn cảnh chung quanh có như vậy một chút thích đứng cảm giác nhân thể cao độ quá nhỏ tại cao độ vượt qua trăm mét to lớn lô i chống cung điện bên trong lộ ra phi thường không h ợ p nhau ai trương duy mới vừa cùng cơ g i á p hợp thể núi này thể nội bộ thiên sứ liền cảm thấy được trương d u khí tức sau mực khắc căn bản vốn không cần trương duy chủ động tìm kiếm bốn vị lưỡng dực thiên sứ liền đã xuất hiện tại trước mặt trương duy tốc độ còn rất nhanh trương duy mở miệng đánh giá có thể không nhanh à người ta bốn vị này thế nhưng là vận dụng nhất điểm không gian thủ đoạn căn bản không có bay cũng vô dụng hai cái đuổi chạy tới bất quá chỉ có hai cánh còn chưa đủ nhét cái r ă n g người là ai từ cái nào tinh cầu tới bốn vị lưỡng dực thiên sứ không có đối với trương duy đạo thủ bọn hắn có thể cảm thấy được trương duy rất khó đối phó cái này nếu là đội thành phố thông cắn tinh tộc bọn hắn ngay cả một câu nói nhảm cũng sẽ không nhiều lời trực tiếp liền sẽ hạ sát thủ không có trải qua bọn hắn thông truyền tự tiện tiến vào bọn hắn cung điện chính là lớn nhất sai lầm là sẽ chết các ngươi có kể bên này tinh bực tinh đồ sao trương duy không có trực tiếp biểu hiện ra địch lý lấy trương duy đối với thiên sứ hiểu rõ bọn gia hỏa này cũng đều là t h ả chết chứ không chịu khuất phục nếu như phóng xuất ra địch lý lại đến hỏi thăm bọn họ chỉ sợ bọn họ một chữ cũng sẽ không nói tự nhiên là có chẳng lẽ ngươi là gặp rủi ro đi tới viên tinh cầu này ngươi là chủng tộc gì cố ngưng ở nơi nào nói các ngươi cũng không biết có thể đem tinh đồ giao cho ta sao làm sao chỉ dựa vào ngươi há miệng liền muốn chúng ta tinh đồ trương duy cho những thiên sứ này cảm giác s á c thực rất mạnh lớn nhưng là thiên sứ tộc đã cao cao tại thượng quen thuộc coi như trương duy cá thể cường đại lại có thể thế nào hắn dám đối với thiên sứ động thủ sao muốn từ trong tay bọn hắn thu hoạch được tình báo hữu dụng kia là cần trao đổi các ngươi muốn cái gì trên người trương duy có có thể lấy ra được tài nguyên sao vẫn thật là có tinh hoạch loại vật này tại bên trong thiên sứ tộc hẳn là cũng có thể tính được là là đ ồ tốt trương duy khoang chứa hàng bên trong cái gì cũng không nhiều chính là tinh hoạch nhiều ngươi có thể lấy cái gì trao đổi một vị thiên sứ mở miệng h ỏ i thăm bọn hắn đều hy vọng trương duy có thể xuất ra một chút có giá trị đồ tốt nếu như trương duy lấy ra đồ vật đầy đủ quý giá bọn hắn liền có thể đổi đến rất nhiều công lao công lao đầy đủ về sau bọn hắn có thể tiến vào quan g minh h ồ từ đó tiến hóa thành tứ dự thiên sứ thực lực tăng lên tới bốn cánh đến lúc đó bọn hắn liền có thể trở thành t r ư ở n g quản ngàn người quân đoàn văn t r ư ở n g cái này được không trương duy xuất ra tinh hạch không cho bọn gia hỏa này mở mắt một chút bọn hắn chắc chắn sẽ không phối hợp tinh hạch ngươi lại có tinh hạch từ chỗ nào được đến mấy vị này thiên sứ chẳng những không có vui vẻ ngược lại là cảnh giác thiên sứ tộc nắm trong tay tinh vực khẳng định là có thất lạc đại lục chỉ bất quá những n à y thất lạc đại lục tất cả đều bị thiên sứ tộc trưởng khống bất luận cái gì chủng tộc sinh vật cũng đừng nghĩ tiến bảo đã không có cách nào tiến bảo kia tự nhiên cũng không có cái gì thu hoạch con đường như vậy trương duy viên này tinh hoạch là từ chỗ nào được đến giao dịch tinh cầu trương duy nói ra bốn chữ giao dịch tinh cầu là cái gì tình huống trương duy vẫn là từ căn tinh tộc tộc trưởng trong miệng biết được hiện tại vừa vặn lấy g a dụng thiên sứ tộc mặc dù không cho phép tinh hạch ở trên thị trường lưu động nhưng có mua liền có bán giao dịch tinh cầu bên trên thường xuyên sẽ xuất hiện tinh hạch tình huống thiên sứ tộc tự nhiên là rõ ràng đối với này thiên sứ tộc không có đổi tận giết tuyệt c ũ n g không thể thật đem tất cả tấn thăng con đường đều cho bóc chết bị bọn hắn nô dịch ngoài hành tinh chủng tộc nếu như liên hợp lại kiếm chuyện thiên sứ tộc cũng sẽ có gật đầu một cái đau a nguyên lai、like、là từ giao dịch tinh cầu trao đổi đến các ngươi còn chưa nói có thể hay không trao đổi không đối ngươi nếu là từ giao dịch tinh cầu đến tự nhiên sẽ không thiếu k u y ế t tinh đồ loại vật này cái này tinh hạch ngươi đến cùng là từ chỗ nào được đến thông minh t i ê n sứ chỗ nào cũng có có một cái lưỡng dược t i ê n sứ phân biệt ra trương duy lợi nói bên trong lỗ thủng c ó như vậy mua tinh hạch đều mua được như vậy làm cái tinh đồ còn không phải dễ dàng a mặc dù giao dịch tinh cầu bên trên lưu thông tinh đồ không phải như vậy quá chuẩn xác so thiên sứ tộc kém xa lắm nhưng đại khái có thể sử dụng là được không có người sẽ như vậy chăm chỉ các ngươi chỉ nói đổi hay không đừng quản ta tinh hạch là thế nào đến trương duy cũng là có tính tình ngữ khí tự nhiên cũng liền lệnh không ít chúng ta đổi một vị lưỡng dược t i ê n sứ mở miệm trả lời chương í n n h h t r ư d bốn ó trăm bảy mươi tám ai đánh len ta chương bốn trăm bảy mươi tám ai đánh len ta tinh đồ lấy ra ra xem trước một chút trương duy minh bạch một tay giao tiền một tay giao hàng đạo lý hắn mới sẽ không lây ngốc trước tiên đem tinh hoạch cho những này lưỡng dựng thiên sứ nếu như bọn hắn sau đó đổi ý trương duy trừ có thể giết bọn hắn còn có thể làm cái gì người ta không cầm tinh đồ ra trương duy khẳng định là không có bất kỳ biện pháp nào một vị lưỡng dực thiên sứ đối với trương duy gật đầu sau đó một màn ánh sáng tại đây trước mặt lưỡng dực thiên sứ triển khai màn sáng bên trên là lít nha lít nhít tinh cầu trương duy loại này không có chứng sợ mật độ cao đều có bắn tỉa sợ hãi cũng may căn bản muốn không cần trương duy mình hao phí trí nhớ đi ghi chép những này nhìn qua lộn xộn tinh cầu cơ giác hạch o tâm trí não tự nhiên có thể ký ức đồng thời còn có thể phân tích ra đầu nào tuyến đường thích hợp nhất trương duy tinh đồ ngươi thấy đồ vật g a o cho chúng ta chơ một chút còn có chuyện muốn hỏi một chút thừa dịp t i ê n sứ hảo cảm đối với mình còn không có biến mất trương duy muốn bao nhiêu hỏi ra một chút tình huống. tinh đồ bên trên đặc thù đánh dấu địa phương đều có thiên sứ đóng quân đúng ngươi làm sao ngay cả loại này thường thức cũng không rõ ràng ngươi là từ ngôi sao gì vượt ớ i bố bị lưỡng d ư ợ c thiên sứ đều rất hiếu kỳ loại sự tình này tại thiên sứ tộc trưởng không trong địa bàn làm sao có người không biết muốn nói trương duy là cái nào đó hiện tại chiến đấu với thiên sứ tộc chủng tộc bọn hắn cũng sẽ không tin bởi vì nếu thực như thế trương duy diễn cũng quá hoàn mỹ chút sự việc dư thừa không nên hỏi kể bên này giao dịch tinh cầu bên trên có thể tìm tới cốt tộc sao ngươi tìm cốt tộc làm gì nói sự việc dư thừa đừng hỏi còn muốn giao dịch sao trương duy giơ tay lên một cái bên trong tinh hạch bốn vị ánh mắt của tứ dược t i ê n sứ tất cả đều tại theo bàn tay của trương duy lắc lư căn bản không ai nhìn chằm chằm trương duy nghĩ p h ù cận giao dịch tinh cầu có c ố t tộc ngươi là muốn tìm cốt tộc chế tạo đại sư cải tiến ngươi chiến giáp sao đúng các ngươi có cái gì con đường có thể trực tiếp đ ạ t đến giao dịch tinh cầu sao ta là bởi vì một chút ngoại ý muốn đi tới cái tinh cầu này c h í n hạm h bởi vì ngoại ý muốn đã bị phá hủy trương duy hơi giải thích một chút tình huống của mình nói rõ ràng một chút những t i ê n sứ này mới có thể không có quá lớn phòng bị không có b ấ t quá giao dịch tinh cầu cách nơi này rất gần viên kia hàng tinh mặt sau cái tinh cầu kia nhìn thấy sao một vị lưỡng dược t i ê n sứ chỉ vào bầu trời một viên hàng tinh đối với trương duy chịu mở miệng thấy được chúng ta kể bên này giao dịch tinh cầu ngay tại kia hàng tinh mặt sau lấy năng lực của ngươi hẳn là có thể bay thẳng đi qua đi cái này cũng không nhất định ta chiến giáp trương duy muốn nói lại thôi không cho những thiên sứ này bên trên điểm cường độ bọn hắn thật đúng là có thể ổn ở đến bây giờ cũng không hề động thủ bắt người hiện tại có thể trao đổi sao cầm tinh đồ thiên sứ hơi không kiên nhẫn đối với trương duy mở miệng có thể trương duy thoải mái tướng tinh hoạch ném ra ngoài vị yêu thiên sứ cũng là nói chắc chắn một đạo quang mang cách thật xa xông vào mi tâm của trương duy bên trong cũng chính là trương duy không có cảm nhận được đối phương có cái gì s ắ c ý nếu không trương duy tuyệt đối không sẽ thành thành thật thật đứng tại chỗ kim quang kỳ thật không có có thể xâm nhập trương duy cơ g i á p khả năng bất quá trương duy chủ động sử dụng tiên hồn lực tiếp dẫn xem như tại cơ g i á p ngoại bộ đồ trang bên trên mở một đầu người kim quang bắn vào trong cơ thể trương duy không đợi trí nào bắt đầu phân tích vị tia bắn ra kim quang lưỡng rực thiên sứ liền từng ngụm từng ngụm phun máu làm sao hán, hán thương ta thổ huyết thiên sứ hoảng sợ chỉ vào trương duy thiên sứ quả nhiên không có vật gì tốt bọn hắn đều tại hiện trường nhìn xem đâu ngươi nói là ta đã thương ngươi trương duy chỉ một chút cái mũi của mình chính là ngươi muốn ăn cướp trắng trận cứ việc nói thẳng làm gì làm những này có không có cơ giáp trí nào đã phân tích hoàn tất tinh đồ sau trương duy tính tình c à n g lớn hơn công khai đoạt ngươi lại như thế nào ngươi cái chủng tộc này chúng ta chưa từng nhìn thấy nếu như đem ngươi đưa trước đi sợ là chúng ta đều có thể được đến chỗ tốt không nhỏ nói xong bốn vị lưỡng dực thiên sứ lập tức tàn ra hai vị lưỡng dực thiên sứ đem trương duy đường lùi c h ặ lại quả là thế trương vi bất đắc dĩ thở dài hắn còn tưởng rằng bốn vị này tiên sứ đều là có đầu góc đáng tiếc đầu góc sắt thì có nhưng thực tình không nhiều lắm nói rõ ràng lai lịch của ngươi còn có là làm thế nào chiếm được tinh hạch hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi là tại cái nào đó thất lạc đại lục trộm cắp tinh hạch cho nên chạy đến chúng ta nơi này ra bán ngươi bây giờ có nghĩa vụ phối hợp chúng ta điều tra nếu như ngươi không phối hợp chúng ta sẽ bắt lại ngươi ở trên người của ngươi sử dụng một điểm thủ đoạn đến n h ư ờ n ta nhìn tay của các ngươi một chút đoạn trương vi đối với phía trước tiên sứ ngóc ngón tay ngươi đ ư n g cuồng bốn vị lưỡng dực thiên sứ giống như là thương lượng s o n g một dạng bốn chuôi thẩm phán cự kiếm đồng thời xuất hiện tại đỉnh đầu của trương duy không đợi trương duy ngẩng đầu nhìn cái này bốn chuôi cự kiếm liền đã chạy trương duy sọ não đi ai trương duy thở dài sau đó cất bước hướng về phía trước liền phản phất không nhìn thấy đầu mình trên đỉnh cự kiếm một dạng khi cự kiếm tiếp xúc đến trương duy cơ giáp mặt ngoài đ ồ trang thời điểm cự kiếm bắt đầu vô duyên vô cớ sụp đổ trước mắt thời gian bốn chuôi cự kiếm liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa không đợi bốn vị này lưỡng dực thiên sứ nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra trương duy một tay một cái liền đã bắt lấy hai cái thiên sứ đầu. thiên sứ đầu có chiến giáp là ngoại bộ bảo hộ nội tại bọn hắn bản thể cũng là tương đương mạnh cho nên coi như trương duy biểu hiện ra tốc độ cực nhanh nhưng bọn hắn cũng không có sợ hãi cho là mình có thể chịu nổi thế nhưng là khi bàn tay trương duy dùng sức thời điểm bọn hắn gặp không cách nào kháng cự lực lượng chỉ có thể nhìn lẫn nhau nào h đến cách mình càng ngày càng gần cuối cùng hai cái tốt đẹp đầu đụng vào nhau tựa như là bánh quy có nhân hai cái bị nắm đầu lưỡng dực thiên sứ sọ nào vỡ thành huyết vụ tình huống này nói chậm nhưng chính là tại mấy cái chớp mắt thời điểm làm xong mặt khác hai cái ngăn ở cổng lưỡng dực thiên sứ rất hiệu chuyện khi bọn hắn nhìn thấy đồng bạn sọ não bị đụng thành cái kia đều i dạng bọn hắn như thế nào lại đ o á n không được mình đụng phải kẻ khó chơi gặp được kẻ khó chơi làm sao đương nhiên là chạy tinh cầu tư ơ nguyên n g còn có thể cướp về, đến lúc đó cắn tinh tộc vẫn là bọn hắn nô lệ m à mạng của bọn hắn nếu là nằm tại chỗ này đó chính là thật sòng con bê thế nhưng là trương duy có thể cho bọn hắn cơ hội a hành tự bí khởi động đồng thời tiền tự bí cũng đã bắt đầu trương duy có thể sớm dự phán hai vị này tứ dự thiên sứ hành vi hai vị này t i ê n sứ không để ý tới trương duy hư không tiêu thất bọn hắn đều cho rằng trương duy sau lưng bọn hắn ai cũng không để ý tới trương duy đã xuất hiện tại trước người của bọn hắn t á i chà chà ai đánh lén ta hai vị t i ê n sứ tiếng kêu sợ hãi rất không giống khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn thời điểm bọn hắn thấy được trương duy cơ giáp người cái này làm sao làm được nói nhảm thật nhiều trương duy lời nhác tiếp tục nói nhảm đồng dạng là vào tay đi bắt đồng dạng là một tay một cái hai vị này tự nhiên là nghĩ tới muốn tránh thế nhưng là tại có thể dự phán trước mặt trương duy tránh lẽ là phí công chương bốn trăm bảy mươi chín đây là chính các ngươi chọn chương 479, đây là chính các ngươi chọn nếu có ngoại nhân ở một bên quan sát liền sẽ phát hiện nhìn qua căn bản cũng không phải là trương duy tại công kích hai cái này thiên sứ ngược lại là hai cái này thiên sứ đang dùng sọ não của mình nên đón trương duy nằm đấm đụng con rất hô hát sọ não thưa tớt h hai cỗ thi thể không đầu phân biệt đổ vào trương duy hai bên trương duy một điểm không có cùng hai vị này k h á c khí một thanh bảo một cái lên hai cái thiên sứ cánh sau lưng sau đó trương duy chân dấm nát hai cỗ thi thể không đầu trên thân tay chân đồng thời dùng sức hai đ ô i cánh bị trương duy vô tình kéo lôi xuống coi như như thế trương duy cũng không có bỏ qua thi thể này một cước một cái đem tàn phá không chịu nổi thiên sứ thi thể từ cửa chính đạp bay ra ngoài thiên sứ thi thể bị trương duy đạp ra ngoài rất xa không ngừng tại mặt đất nhấp nô động tính khổng lồ tự nhiên sẽ gây nên cắn tinh tộc chú ý trong đó cũng bao quát đưa trương duy tới vị tộc trưởng kia hai cái tộc trưởng này hai mắt đều tại t ỏ a ánh sáng hắn biết trương duy rất mạnh nhưng không nghĩ tới trương duy sẽ mạnh thành cái dạng này trong thời gian ngắn như vậy liền làm chết mất hai cái thiên sứ yếu ớt tộc trưởng này kích động có chút không thể khống chế tâm tình của chính mình thân thể cũng bắt đầu run run không bao lâu mặt khác hai cái mất đi cánh thiên sứ lần nữa bị trương duy đ ạ p bay ra từ đó đóng giữ tại đây k h ỏ a tinh cầu tương nguyên bên trên thiên sứ toàn bộ tử vong tốt quá tốt lắm mắt thấy còn lại hai cái thiên sứ cũng bị trương duy giải quyết vị tộc trưởng này kích động nhảy dựng lên sau đó xoay người chạy cái này tốc độ chạy so hắn mang trương duy đến thời điểm nhanh trí ít gấp đôi rất hiển nhiên g i a hỏa này tại trước mặt trương duy làm không nhỏ ngụy trang trương duy tự nhiên không biết những sự tình này hắn ngay tại hưởng thụ mỹ thực phổ thông thiên sứ thị trương duy có hay không mành ăn nhưng thiên sứ cánh là đại b không chỉ có mùi vị không tệ còn có thể đại lượng bổ sung t i ê n tinh hồn bên trong năng lượng dù sao trương duy đã minh xác mình chạm tiếp theo muốn đi chỗ nào ở đây chậm trễ một chút thời gian cũng không có vấn đề gì về phần sẽ hay không có thiên sứ tìm tới cửa cái này trương duy sẽ sợ sao b ấ t quá chỉ là nguyên liệu nấu ăn chủ động đưa tới cửa mà thôi bởi vì trương duy đem thiên sứ thi thể tất cả đều ném ra nguyên nhân không hẳn không hề mở mắt cắn tinh tộc đến tìm k i ê n thức trương duy đem thiên sứ cánh tháo dỡ hoàn tất lại đồ nướng không sai biệt lắm về sau cùng cơ giáp giải thể ăn cái gì khẳng định là muốn bản thể đến ăn cơ giáp trạng thái có thể ăn không được. ngay tại trương duy hưởng thụ mỹ thực thời điểm trương duy đi tới cái tinh cầu này trạm thứ nhất trong bộ lạc phát sinh trọng đại biên cố toàn bộ bộ lạc cùng chung quanh địa khu phảng phất buộc phát mãnh liệt địa chấn tất cả mặt đất kiến trúc đều tại điên quần g lân lư không biết vì sao cắn tinh tộc người điên quần g chạy từ tán nhưng mà để cho bọn hắn kỳ quái chính là minh minh trước đó trong bộ lạc còn có rất nhiều tộc nhân tại hiện tại hỗn loạn như thế hoàn cảnh ngược lại không có bao nhiêu tộc nhân cùng thường ngày so sánh c h ỉ ít có một nửa tộc nhân không thấy những n à y tộc nhân đều chạy tới cái gì địa phương không bao lâu bọn hắn liền biết đáp án một chiếc tinh tế chiến hạm phá vỡ vỏ quả đất c h u i ra đây là bọn hắn cái này bộ lạc tốn hao không biết bao nhiêu thời đại chết đi bao nhiêu tộc nhân mới lấy ra chiến hạm vì một ngày này bọn hắn toàn bộ bộ lạc đã đợi đợi thời gian quá dài bây giờ rốt cục có thể thực hiện tự do của bọn hắn n ộ n g hẳn là mang lên chiến hạm tộc nhân đã trên chiến hạm mặt đất chạy trốn tộc nhân là bị bọn hắn từ bỏ không có bất kỳ cái gì lưu luyến chiến hạm cấp tốc lên không bọn hắn phải nhanh một chút thoát đi rất hiển nhiên tộc trưởng này là một điểm lời nói thật cũng chưa có nói với chưa d u bọn hắn không chỉ có chiến hạm còn biết mình sắp đi chỗ nào tinh đổ kiên là khẳng định có bọn hắn đối với tinh không hiểu rõ khẳng định cũng rất sâu ngay tại ăn cánh trương duy nghe tới chiến hạm lên không động tĩnh mặc dù khoảng cách song phương rất xa nhưng là chiến hạm thể tích khổng lồ lên không cần rất mạnh năng lượng chèo trống tạo thành động tĩnh tự nhiên sẽ không nhỏ trương duy ngay từ đầu là có chút kỳ quái thiên sứ tộc không dùng được chiến hạm tinh cầu này bên trên có thể dùng tới chiến hạm cũng chỉ có cắn tinh tộc không phải nói cắn tinh tộc không có dạng này khoa học kỹ thuật ta hợp thể cùng cơ giác hợp thể về sau trương duy có thể nhìn thấy chỗ xa hơn nếu như có thể mà nói hắn tự nhiên muốn đem chiến hạm đoạt tới có chiến hạm hắn hành động sẽ càng thêm thuận tiện một chút còn tốt chiến hạm lên không là cần thời gian chỉ có thoát ly tinh cầu t ầ n g khí quyển mới có thể tiến hành không gian khiêu dược chờ thao tác nếu không tinh cầu tự trường sẽ đối chiến hạm tạo thành ảnh hưởng rất lớn căn bản không thể tiến hành không gian khiêu dược là bọn hắn hợp thể sau trương duy bay đến đỉnh núi thông qua sử dụng thiên nhãn địa vị trương duy thấy được kia tàu chiến hạm cũng thấy được bên trong chiến hạm cắn tinh tộc mặc dù cắn tinh tộc tại trong mắt trương duy tướng mạo đều là không sai bị lắm nhưng đối với bị tộc trưởng kia trương duy coi như hiểu rõ một chút liền nhận ra thân phận của đối phương gà ta trương duy khi nhìn đến tộc trưởng kia thân ở trong chiến hạm thời điểm hắn lập tức liền ý thức được mình bị lừa gạt mẹ nó vũ nhục ta trương duy cảm giác thông minh của mình bị cắn tinh tộc cho t r ả đạn nhìn thấy bây giờ cảnh tượng như vậy trương duy chỉ cần hơi tưởng tượng liền đạn nghĩ rõ ràng rất hiển nhiên cái này cắn tinh tộc là đem hắn trương duy xem như đào trong tay a nếu như k i a c ắ n tinh tộc tộc trưởng nói với trương duy lời nói thật ra ngoài đồng tình trương duy chắc chắn sẽ không làm khó bọn hắn thậm chí cũng miễn ý giúp bọn hắn đến lúc đó trương duy c ư i cắn tinh tộc chiến hạm rời đi tinh cầu đi địa phương khác đoạt một chiếch chủng tộc khác chiến hạm chính là... căn bản sẽ không nhớ thương cắn tinh tộc chiến hạo hoa hạ người sẽ không lấy đ oán trả ơn dạng này đạo đức phẩm chất trương duy khẳng định là có nhưng bây giờ là thế nào chuyện gì cắn tinh tộc lừa hắn đùa bỡn hắn không chỉ có đùa bỡn thân thể để trương duy giúp bọn hắn giết thiên sứ còn đùa bỡn trương duy tình cảm đối với dạng này g i a hỏa trương duy có thể chịu a siêu năng chiến lược cường hóa vô song hành tự bí đại chiêu toàn bộ mở ra bên trong cơ giác động cơ liên quần gà ghét trương duy thân ảnh nháy mắt biến mất thiên sứ cánh đều t r ò ném cánh lúc nào đều có thể ăn nếu để cho những ngày cắn tinh tộc đào tẩu trương duy đạo tâm sẽ không trôi c h ạ y mà lại bọn gia hỏa này gặp qua mình đến lúc đó thiên sứ tộc bắt đến bọn hắn sẽ từ trong miệng của bọn hắn biết được tin tức về trương duy đến lúc đó thiên sứ tộc sợ là có thể suy đoán ra lai lịch của hắn vốn cho rằng đều là người đáng thương không muốn cùng bọn hắn làm khó nhưng bây giờ đây là chính các ngươi c h ọ n chiến hạm tốc độ nhanh n a tự nhiên là không có chấm như vậy thế nhưng là bọn hắn gặp được chính là chiến lược toàn bộ triển khai trương duy sắt thiên làm thời điểm trương duy cũng chưa mở đại chiêu lúc này chiến hạm đã lên không mười vạn m é t t i hữu đã tiến vào tầng khí quyển bên trong nhưng là trương duy cũng đã đến khi bên trong chiến hạm cắn tinh tộc còn tại hưng ơ phân c h ú c mừng thời điểm bọn hắn đột nhiên cảm giác được chiến hạm đột nhiên dừng lại n g á y mắt tiếng cảnh báo vang lên chiến hạm đình chỉ lên cao sau đó trương duy xuất hiện tại cầu tàu phía trước hai mắt xanh t h ẳ m quang mang xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu xuất vào chiến hạm cầu tàu bên trong t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi đến t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi đến cái này cái này trong đài chỉ huy cắn tinh tộc tất cả đều mắt trợn rất nhiều cắn tinh tộc đều chưa từng gặp qua trương duy không biết trương duy cái này hình thái là cái thứ gì ngươi nói hắn là thiên sứ đi hắn còn không có cánh nhưng lại có cùng thiên sứ tộc không sai biệt lắm chiến giáp vấn đề mấu chốt nhất là hắn ngăn chở chiến hạm làm ấy cái ý tứ trương duy tộc trưởng ngồi không yên tinh cầu bên trên đóng giữ thiên sứ tử vong như vậy hiện tại duy nhất có thể tổn thương đến bọn hắn chỉ có trương duy thế nhưng là trương duy tại sao lại xuất hiện ở nơi này vị tộc trưởng này nhưng thật ra là ở trong lòng tính toán qua trương duy tốc độ di chuyển hắn cho rằng lấy tốc độ của trương duy coi như phát hiện chiến hạm của bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn được bọn hắn nhưng bây giờ lựa q a t a trương duy mở miệng trong lòng thật rất thất vọng phát một lần thiện tâm bị lừa một lần về sau còn có thể tùy tiện phát thiện tâm a đáng thương người tất có chỗ đáng hận các cụ nói cấm có sai không có không phải như ngươi nghĩ vậy ngươi nghe ta giải thích các ngươi chiến hạm quá nhỏ loại thời điểm này trương duy còn có thể nghe cái gì giải thích tất cả giải thích đều là phi công là vô dụng sau một khắc trương duy đưa tay hai tay bắt lấy chiến hạm phía trước không sai đều không cần bông chạm hai tay trương d u hướng về phía trước bình thân liền có thể bắt lấy chiến hạm mũi nhọn cán tinh tập chế tạo chiếc chiến hạm này sát thực quá nhỏ tương đương với cơ giới tộc chiến hạm cỡ nhỏ lấy năng lực của bọn hắn cỡ lớn chiến hạm cũng thật sự là chế làm không được dù sao bọn hắn muốn tại thiên sứ tộc dưới mí mắt lén lút kiến tạo không thể quan g minh chính đại hắn muốn làm gì tộc trưởng công kích hắn sao bên trong chiến hạm cắn tinh tộc loạn cả lên bọn hắn không am hiểu chiến đấu lúc này ai cũng không biết phải làm chút gì vị tộc trưởng này nội tâm là sụp đổ cùng dạng này quái vật chiến đấu hắn nhưng là giết bốn thiên sứ mà cắn tinh tộc ngay cả thiên sứ đều đánh không lại lấy cái gì cùng người ta chiến đấu sự thật chứng minh cắn tinh tộc không có loạn thời gian quá dài tại hai tay trương duy dùng sức hạng chiến hạm bắt đầu biến hình cửa sổ mạng tàu bị đè ép vỡ vụt không khí loạn lưu tiến vào cầu tàu bên trong cả tàu chiến hạm bên trong cắn tinh tộc bị thổi s i ê u s i ê u mèo mèo sau đó trương duy cũng làm ộ t điểm không có do dự tựa như là ném quả tạ một dạng trực tiếp q u ă n g bay đi chiến hạm ném về mặt đất bị trương duy nhắm chuẩn mục tiêu dưới đất chính là nhóm này cắn tinh tộc bộ lạc chiến hạm giống như là thoát cương giống như ngựa hoang phong tới mặt đất bởi vì cùng khí quyển ma sát chiến hạm mặt ngoài xuất hiện hòa diễm đây hết thể đều là bởi vì trương bạc lồng phòng ngự cũng biến mất không thấy gì nữa. chiến hạm v ề ngoài đều là như thế sớm đã mất đi bị kín tính nội bộ sẽ là cái gì c h ẳ n g cảnh liền có thể nghĩ khi chiến hạm nện rơi trên mặt đất thời điểm tựa như là đạn hạt nhân bạo tạc chiến hạm tại trước khi giải thể phát sinh mãnh liệt bạo tạc t r ù n g tiên mây hình nấm xuất hiện mặt đất hết thể kiến trúc đều bởi vì sóng s u n g kích mà sụp đổ kiến trúc đều gánh không được trong bộ lạc cắn tinh tộc liền càng gánh không được d ấ u ở dưới mặt đất á m b ả o cắn tinh tộc đều khó mà may mắn thoát khỏi có lẽ cũng chỉ có tại sâu dưới lòng đất đào quang cắn tinh tộc mới có thể trốn qua một kiếp nạn này trước duy chỉ là liếp mắt nhìn sau đó rời đi trở về tiếp tục không thể lãng phí lãng phí là đáng xấu hổ rất tốt cái bộ lạc bản năng mượn nhờ trương Duy nhất phi chủ thiên nhưng lại bởi vì lựa chọn sai lầm mà dẫn đến toàn bộ bộ lạc bị đổ trở về trương Duy rất nhanh liền giải quyết thiên sứ cánh tại hắn trước khi rời đi cũng không có đ ố i cái khác cắn tinh tộc bộ lạc độc thủ cái khác cắn tinh tộc lại không có lừa hắn mà lại bọn hắn cũng cơ bản không biết trương Duy nội tình trương Duy không phải lạm s á t lời cho nên giải quyết thiên sứ cánh về sau hắn cứ dựa theo từ thiên sứ nơi đó thu hoạch được tinh đồ tiến về gần nhất giao dịch tinh cầu lấy trương vi tốc độ phi hành tiến về gần nhất giao dịch tinh cầu cũng dùng không được thời gian bao nhi đây cũng là trương duy không có để lại kia tàu chiến hạm nguyên nhân chủ yếu đương nhiên hắn cũng không biết kia tàu chiến hạm bên trong có phải là có trí não hắn cũng không biết mình có thể hay không thu hoạch được quyền hạn có thời gian này đi suy nghĩ những cái kia không cách nào giải quyết đồ vật còn không bằng sớm một chút xuất phát tiến về giao dịch tinh cầu đến lúc đó mua một chiếc thuộc về chiến hạm của mình liền có thể trương duy rời đi trôi không có để tinh cầu bên trên cắn tinh tộc cảm giác được an tâm bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết trương duy đã rời đi bọn hắn chỉ biết có cái sinh vật không xác định xuất hiện tại tinh cầu bên trên giết thiên sứ đồ diện bọn hắn một cái bộ lạc chỉ thế thôi thậm chí cũng chưa có cắn tinh tộc dám đi cái kia bị đ ổ diện bộ lạc xem xét hết thệ đều muốn chờ thiên sứ tộc người tới điều tra đương nhiên kỳ thật vẫn có một ít cái khác dã tâm bừng bừng cắn tinh tộc bộ lạc tồn tại bọn hắn cũng lén lút kiến tạo chiến hạm nghĩ đến có một ngày có thể thoát đi bệ khổ đáng tiếc chính là bọn hắn đã không có lá gan thoát đi vết xe đổ đang ở trước mắt bọn hắn sợ hãi mình lên không không bao lâu liền sẽ tìm tới trương duy đà kích chờ thiên sứ tộc phát giác được viên tinh cầu này tình h u ố n lúc đã là hai cái tự nhiên trời hai mươi bốn giờ về sau tứ dực thiên sứ dẫn đội một nhóm người bị thiên sứ xuất hiện tại viên tinh cầu này phía trên bọn hắn thấy được bị tàn nhẫn sát hại thiên sứ thi thể cũng xem xét bị đổ diệt cắn tinh tộc bộ lạc thật to gan sự kiện lần này cùng cắn tinh tộc có to lớn quan hệ khẳng định là bọn hắn liên hệ một ít không muốn sống đồ vật cuối cùng hẳn là bởi vì thù lao sinh ra khác nhau cho nên cái kia không muốn sống ra hỏa đem bọn hắn diệt lập tức cha cha trên viên tinh cầu này tất cả cắn tinh tộc bộ lạc có phản tâm tại chỗ thẩm phán tứ dực thiên sứ mở miệng hạ lệnh muốn nói phỏng đoán của hắn quả thật có chút tính chính xác đầu ó c loại vật này hắn vẫn là có. bất quá dựa theo sai lầm phương hướng đi thăm dò chờ bọn hắn cha lúc đến trương duy chỉ sợ đã không biết là bao lâu thời gian về sau bởi vì trương duy căn bản là cùng căn tinh tộc không có bất kỳ cái gì liên hệ bọn hắn dựa theo đường dây này đi tìm có thể tìm tới mới là lạ chính là tinh cầu này bên trên cái khác căn tinh tộc không may minh minh bọn hắn cũng không có làm gì an phận thủ thường nhưng lại lọt vào thiên sứ tộc bạo lực đột kích kiểm tra những cái kia không có phản tâm cũng còn tốt nhưng này chút có phản tâm âm thầm kiến tạo chiến hạm căn tinh tộc bộ lạc liền xui xẹo Chết đều đã là hy vọng xa vời thiên sứ tộc đem bọn hắn m ố t lại khảo vấn bọn hắn là như thế nào liên hệ tinh bên ngoài sinh vật là thế nào tàn nhẫn đ ổ sát thiên sứ đây hết thệ đều cùng trương duy không có quan hệ làm sai chuyện khẳng định là muốn tiếp nhận đại giới dù là như thế sai lầm không phải ngươi phạm phải cái kia cũng phải thừa nhận b ố n tự nhiên trời trương duy đã vòng qua hàng tinh đến hàng tinh mặt sau tại trước trương duy phương không quá địa phương xa xác thực tồn tại một viên giao dịch tinh cầu từ tinh cầu này bên ngoài ngừng lại chiến hạm liền có thể nhìn ra một hay có thể để trương duy có chút xoắn suýt chính là mình muốn lấy cái gì hình thái tiến vào giao dịch này tinh cầu nếu như là hợp thể trạng thái cái này liền có chút quá làm người khác chú ý chương 481, các n g ư ơ i n g u y ệ n ý dẫn đường sao chương 481, các n g ư ơ i n g u y ệ n ý dẫn đường sao trương duy chạy đến nơi đây đến cũng không phải đến hấp dẫn ánh mắt hắn muốn làm đến chiến hạm còn muốn tìm tới cốt t ộ c chế tạo sư thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng làm đến chiến hạm về sau trương duy chỉ có thể là rời xa nơi này dù sao nơi này là khoảng cách kết giới tương đối gần địa phương nếu như không phải khoảng cách gần lời nói nơi này cũng không có thể trở thành trương duy trạm thứ nhất đang quyết định cơ giáp của mình vấn đề trước đó trương duy còn không nghĩ quá sớm bại lộ tại trước mặt thiên sứ tộc cho nên làm một chiếc chiến hạm xâm nhập thiên sứ tộc địa bàn đây mới là tối ưu dài thiên sứ tộc trưởng không t i n h cực tình huống hẳn là cũng thật phức tạp chủng tộc phong phú đến lúc đó mình thật làm chút gì cũng không đến n ơ i sẽ bị liên nghĩ đến cái gì thật nếu để cho thiên sứ tộc biết mình đã từ trong kết giới đi tới còn chạy đến thiên sứ tộc hậu phương lớn chỉ sợ thiên sứ tộc tất nhiên sẽ xuất động đại quân m â y quét trương duy mặc dù không sợ nhưng sẽ ảnh hưởng hắn phát triển tự thân lấy nhân thể hình thái đi bảo cũng không thái hành nhân loại thể trạng quá nhỏ đặc thù cũng rất rõ ràng dễ dàng bị người để mắt tới sớm biết dạng này làm cái tiểu hào chiến giáp là tốt rồi loại kia cùng loại bộ đồ du hành vũ trụ chiến giáp có rất nhiều trương duy bởi vì trướng mắt cho nên khoang chứa hàng bên trong một món cũng chưa có trương duy ta có biện pháp đái lăng phát biểu biện pháp gì ta cảm giác đến nơi này có tinh không cự thú nhưng cái kia tinh không cự thú hẳn là trở thành một ít sinh vật tọa kỵ chúng ta đi tìm một chút nhìn nếu quả thật có sinh vật ngoài hành tinh trở thành tọa kỵ ta có thể chứa thành là tọa kỵ của ngươi đến lúc đó ngươi trốn ở miệm ta bên trong là được đái lăng nói ra mình ý nghĩ cũng được ở phương vị nào trương duy không có lô mãng mở ra thiên nhãn đi thăm dò nhìn phía trước đỗ chiến h ạ n g không ít liền ngay thẳng như vậy sử dụng thiên nhãn xem xét người ta người ta v ạ n nhất có phản trinh sát khoa học kỹ thuật nháy mắt liền có thể khóa chặt trương duy lúc đầu hắn liền có chút cao điệu cái này nếu như bị tỏa định coi như không dễ chơi nếu là thân phận bây giờ đã bị bại lộ bị thiên sứ đại quân m ớ y quét muốn tìm cốt tộc hiểu rõ cơ giáp vấn đề liền trở thành hy vọng xa bời người trai phía trên đái lăng cho trương d u chỉ đường trương d u lập tức lên đường tại trương d u vòng quanh viên này giao dịch tinh cầu bay đại khái ba sau bốn tiếng hắn tính toán hiểu rõ thiên sứ tộc nắm trong tay bên trong tinh vực vẫn thật là có sinh vật nô dịch tinh không cự thú để tinh không cự thú trở thành bọn hắn phương tiện giao thông mà lại dạng này sinh vật còn không thiếu ba bốn tiếng trương duy liền thấy bốn con tinh không cự thú xuất hiện tần suất còn rất cao nhiều trương duy một cái không nhiều thiếu trương duy không thiếu một cái sau đó trương duy đem đái lăng thả ra mà chính hắn thì là cùng cơ giáp giải thể chạy đến đái lăng miệng bên trong còn tốt đái lăng cũng thuộc về l à n ử a máy móc sinh vật trong một bên cạnh không có cái gì đặc thù h ư ơ vị trương duy đứng tại đái lăng trong miệng còn rất hài lòng bất quá khi đái lăng mang theo trương duy sắp tiến vào viên này giao dịch tinh cầu tầm khí c ù n lúc bọn hắn gặp được ngăn cản ba cái chiến giáp ngăn chở đái lăng đường đi những chiến giáp này xem ra có chút vụ về cùng cơ giới tộc chiến giáp không sai biệt lắm nhưng cao độ đều tại trăm mét trở lên trang bị vũ khí cũng đều là cỡ lớn hảo xem ra so đái lăng trong tinh không cự thú này vương t r ù n g còn muốn cường tráng một chút cái nào tinh hệ chủng tộc gì đến chỗ của chúng ta làm cái gì c à n g đường chiến giáp mở miệng nói thiên sứ tộc bên này tinh tế tiếng thông dụng trương d u mặc dù sẽ không nhưng là cơ giáp hạch tâm có thể phiên dịch bất quá trong lòng trương duy có chút buồn b ự c lúc trước hắn thế nhưng là quan sát qua cái khác tinh không cự thú những cái kia tinh không cự thú tiến vào viên tinh cầu này là không có bị ngăn cản tinh tế lữ giả đến đây giao dịch tương đối máy móc thanh â m từ cơ giáp nơi trọng yếu phát ra phiên dịch tự nhiên là trương duy nói lời về phần nội dung tự nhiên là trương duy bịa chuyện hiện thân để chúng ta nhìn xem ba vị này rõ ràng còn rất phụ trách không có khả năng b ở i vì trương duy một câu liền phóng đi tinh không cự thú lực phá hoại rất lớn thật làm cho cái này tinh không cự thú tại tinh cầu bên trên n ổ i điên vậy cũng không biết muốn tạo thành nhiều tổn thất lớn bọn hắn đảm đ ư ơ n g không nổi trách nhiệm này đ á i lăng há mồm trương duy hiện thân khi ba cái chiến giáp thấy rõ ràng trương duy thời điểm bọn hắn đều đần rồi đây con mẹ nó chính là sinh vật gì cũng không phải nói trương duy tướng mạo kỳ lạ mà là bây giờ còn chưa có tiến vào tinh cầu tầng khí quyển tất cả mọi người là sinh vật gốc carbon làm sao n g ư ờ i mẹ nó có thể ở tinh không trạng thái chân không hạ bất tử không không chỉ là bất tử đơn giản như vậy còn có thể sống động tự nhiên cái này cần là cường đại cỡ nào cá thể thiên sứ tộc k i n là phiến tinh không này đếm không hết bao nhiêu cái cỡ lớn tinh vực bá chủ người ta có thể bằng bản thân tại tinh tế có thể hoành hành đây là hợp tình hợp lý nhưng này a tiểu nhân một cái thân thể dựa vào cái gì có được cùng thiên sứ tộc một dạng năng lực vị đại nhân này xin hỏi ngài đến chúng ta giao dịch tinh cầu muốn giao dịch cái gì người ngoài hành tinh đừng bận là chủng tộc gì cũng đều là mạc cường trương duy không có hiện thân thời điểm bọn hắn phách lối bá k ý, bởi vì một con tinh không cự thú không đủ để, để bọn hắn k h n g đúng thế nhưng là trương duy đột nhiên hiện thân hủ đến bọn hắn cái thể năng tại tinh tế hoàn cảnh bên trong sống thật khỏe nô dịch tinh không c ự thú cụ thể có được cái dạng gì chiến giáp còn không rõ ràng lắm dạng này g i a hỏa là bọn hắn có thể đắc tội sao làm sao các ngươi nơi này ngay cả những này đều muốn quản trương Duy cũng là nghe được mấy tên này thái độ cải biến cho nên trương Duy cũng cải biến thái độ cường giả không ngừng vươn lên đối mặt so với mình yếu g i a hỏa khẳng định là muốn kiên cường một chút không không phải chúng ta chỉ là muốn trợ giúp một chút đ ạ i nhân ta chiến giáp ra một điểm vấn đề nghe nói các ngươi trên viên tinh cầu này có cốt tộc chế tạo sư ta muốn để bọn hắn giút ta nhìn xem trương duy nói ra mình yêu cầu bọn gia hỏa này nếu quả thật có thể đến giúp trương duy vậy coi như quá tốt lắm miễn đi trương duy đến tinh cầu bên trên khắp nơi ngay móng tinh cầu này vẫn còn lớn từ ngoài không đều có thể nhìn thấy mặt đất một cái loại cực lớn thành thị bởi vậy có thể thấy thành thị này đến cùng lớn bao nhiêu cái này chúng ta nơi này xác thực có một vị cốt tộc chế tạo đại sư bất quá vị đại sư này tính tình không tốt lắm không phải là cái gì người đều có thể được đến trợ giúp của hắn đi thử một chút thì biết các ngươi nguyện ý dẫn đường sao trương d u nhẹ nhàng gật đầu có cốt tộc chế tạo đại sư là được nếu là hắn thật không đồng ý giút đỡ lớn không buộc đi là được rồi chớ cùng trương duy nói cái gì đạo đức thân ở thiên sứ tộc địa bàn trương duy đã quyết định đem đạo đức loại vật này ném đi chờ sau khi về nhà lại nhặt lên là được rồi cái này chúng ta tự nhiên là nguyện ý bất quá bởi vì ngài cự thú không có đăng ký cho nên không thể tiến vào tinh cầu nội bộ người xem đây cũng là ba vị này vì sao lại ngăn lại trương duy nguyên nhân người ta khắc tinh không cự thú có thể tự do tiến vào tinh cầu đó là bởi vì người ta là có thẻ căn cước đái lăng không có thẻ căn cước đương nhiên phải bị ngăn lại tra hỏi trương duy thầm hô một tiếng kiến thức nó sẽ không ở tinh cầu bên trên xuất hiện Ta đi với các chương bốn trăm tám mươi hai các ngươi cái này mặt đất làm sao như thế không d á n chắc chương bốn trăm tám mươi hai các ngươi cái này mặt đất làm sao như thế không d á n chắc t r ư ơ n g duy thuộc về là kẻ tài cao gan cũng lớn lấy bản thể hình thái đi theo bọn giá hỏa này cũng không có vấn đề gì nếu là những thứ cầu này lòng mang ý đồ xấu lớn không chính là hợp thể cho bọn hắn mấy quyền sự tình mà lại hắn cũng không chuẩn bị thật đem đái lăng lưu tại nơi này thông qua cơ giác hạch o tâm để đái lăng tiến vào khoang chứa hàng là được rồi bạch tuyết cái khác nghiên cứu khoa học thành quả tại thiên sứ tộc bên này là thế nào chương duy không rõ ràng nhưng cơ giác hạch tâm cái này một khối làm khẳng định là tương đối cao quả nhiên đái lăng như thế đại thể cách cự thú cũng như thường có thể ra vào tự do đa tạ đại nhân thông cảm kia liền mời đại nhân theo chúng ta đi đi chúng ta mang ngài tiến bể trương t duy từ trong miệng của đái lăng n g ả y n ó n ra sau đó trương duy câu thông cơ giác hạch tâm cơ giác hạch tâm bắn ra một đạo quan g mang bao phủ đái lăng sau đó đái lăng liền biến mất không thấy gì nữa càng đương chiến giáp đều lên rồi bọn hắn nhìn thấy cái gì t i n h không cự thú đâu coi như một chút có được gáp xúc không gian trang bị c ũ người không không không thể trang tinh không cự thú tinh thú thể thuận h trang này vẫn sống à, nếu là tinh không cự thú có thể thuận tiện n loại cự cự có là vậy vừa tùy này, Duy thân theo. Trương chiến như Minh Bạch mang nói xem mới ba giáp Lúc l cái lai à có ý gì. Nguyên l、like, người ta liền không nghĩ tới đem tinh không cự thú lưu tại ngoại tinh không mà là thông qua thủ đoạn đặc thù cho thu lại đối mặt loại này bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua thủ đoạn cái này ba cái chiến giáp biểu hiện càng thêm hèn gọn mặc dù ngạc nhiên nhưng bọn hắn không có chất vấn thiên sứ tộc nắm trong tay tinh vực quá lớn có năng lực chủng tộc căn bản đến k h n g hết mặc dù đều là thiên sứ tộc phụ thuộc là thiên sứ nô lệ nhưng trong đó cũng là có xa có gần có cường đại cũng có nhỏ yếu rất rõ ràng trương duy chỗ chủng tộc chính là một cái cường đại có được độ tự do cao chủng tộc bọn hắn n ắ m trong tay khoa học kỹ thuật cũng không phải bọn hắn loại này xa xôi địa khu có thể tưởng tượng làm sao còn không đi trương duy đã đứng tại một k h u n g chiến giáp sọ nao trên đỉnh nói thật trang diện này bao nhiêu là có điểm hay nho nhỏ một cái không đến hai mét thân cao người đứng tại một cái trăm mét trở lên k á i vật khổng lồ trên đầu hơn nữa còn là trong tinh khống không có cái gì thưởng tức người tình tượng bao nhiêu Trương bao Duy là để chúng ó c t k h ô quá có ta h nhận. Nhưng là không thể ngồi tại những chiến ể tiếp tại trong t ngồi giáp này trong lòng bàn là y bây ê n trong、đi. Vạn nhất bọn giá hỏa này nghĩ còn dùng mình làm sao. Tốt. chúng Tốt, ta sao. giá đi. hỏa bóp b làm sức giờ liền xuất phát đại nhân mời ngài đứng v ữ n g ba cái chiến giáp hiện tại là một điểm không dám để cho trương duy không hài lòng chiếu cố cẩn thận từng ly từng tí Đi thôi. Trương duy đứng rất ổn. Hai chân đều tại đây đị thôi. hai tại chiến giáp cái cái giản Trương rất trên sắt trên vết chân như ra ổn, náo bên bên Duy dị móc cố lá sọ lóm, xem ba c a i chiến giáp tiến vào tầng khí quyển tận lực dùng đến không nhanh không chậm tốc độ đồng thời còn đang chú ý trạng thái của trương duy nếu là trương duy trạng thái không quá ổn định bọn hắn sẽ giảm tốc bất quá bọn hắn thuộc về là nghĩ nhiều trương duy tại vũ trụ loại kêu hoàn cảnh hạ đều có thể thật tốt không bị ảnh hưởng tiến vào tầng khí quyển chính là nhiều một chút lực ma sát trương duy còn có thể không chịu nổi có người địa phương dẫn đường chính là muốn nhẹ nhõm rất nhiều bọn hắn cũng chưa có đi cửa thành trực tiếp từ trên trời hạ xuống cái này thành phố khổng lồ bên trong tại đây thành thị bên trong trương duy lần nữa cảm nhận được to lớn kiến trúc mang cho mình thật sâu ác ý hắn tựa như là sinh hoạt tại nhân loại thành thị bên trong tiểu nhân chỉ có mười mấy cm cao loại kia tiểu nhân nhìn thứ gì đều là to lớn đại nhân chúng ta là thành thị thủ vệ có thể điều khiển chiến giáp trong thành phi hành nếu như là ngài chiến giáp sửa xong về sau có thể tìm chúng ta báo cáo chuẩn bị một chút nếu như không thông qua báo cáo chuẩn bị điều khiển chiến giáp trong thành phi hành là phải bị bắt mang theo trương duy chiến giáp đối với trương duy giải thích một chút Ừm. Trương ra Duy vẹ cao thâm ừ một tiếng. thành thị không phải trương duy chủ yếu quan sát đối tượng hắn chủ yếu nhìn chính là bên này sinh vật ngoài hành tinh mắt trần có thể thấy nơi này sinh vật ngoài hành tinh thân cao cơ bản đều tại t r ư ờ n g năm m có chút cao lớn thậm chí có thể cao mười m giống loài con rất phong phú dù sao trương duy là một cái đ ề u gọi không lên danh tự chân chính gây nên trương duy chú ý kiến trúc là thành trung tâm một cái đ i ề u khắc cái này đ i ề u khắc cụ thể cao to đến mức nào trương duy không rõ ràng dù sao so tất cả kiến trúc cũng cao hơn thành nội cao lớn nhất kiến trúc cũng chỉ có kia điêu khắc một nửa bất quá trương duy không có ngốc đến hỏi thăm cái này điêu khắc là ai bởi vì trương duy nhìn rất rõ ràng đây là một cái thập nhị dự thiên sứ điêu khắc nhưng không phải t á t mạch nhĩ trương duy gặp qua t á t mạch nhĩ cái này điêu khắc chủ nhân cùng t á t mạch nhĩ hoàn toàn khác biệt đại nhân lập tức liền muốn đến duy lý cách mã đại sư nơi ở ngài xưng hô hắn là duy lý đại sư là được ừ m trương duy không hỏi nhiều ra v ẹ cao thâm nói nhiều sai nhiều không nói liền sẽ không sai cường giả cao lãnh một chút cũng phù hợp cường giả thiết lập nhân vật muốn còn nghĩ muốn cùng trương duy rút ngắn một chút quan hệ chiến giáp phát giác được trương duy không có nói chuyện p h i m hào hứng hắn cũng liền không tự chốt nhục nhã không bao lâu ba cái chiến giáp mang theo trương duy đi tới một tòa ba tầng kiến trúc trước đó đừng nhìn kiến trúc này chỉ có ba tầng nhưng cái này ba tầng chừng trăm mét cao cùng cái này ba cái chiến giáp cao độ cơ bản không sai biệt lắm đại nhân đây chính là duy lý đại sư nhà cần chúng ta tại đây chờ n g à i sao các ngươi có thủ đoạn liên hệ cái này duy lý đi trương duy mở miệng hỏi thăm có làm thành thị người thủ vệ người của bọn hắn mạnh vẫn là rất rộng mặc dù năng lực không tính là mạnh bao nhiêu nhưng dù sao tên tuổi tại đây bảy biệt đâu người bình thường đều sẽ cho bọn hắn một điểm mặt m u i bảo hắn biết một tiếng nếu như ta có gì cần các ngươi làm sẽ để cho hắn liên hệ các ngươi trương duy đây coi như là đem cường giả thiết lập nhân vật cho chứng thực đúng chỗ ngay cả bọn gia hỏa này danh tự cũng không hỏi kỳ thật cũng không phải trương duy không hỏi mà là trương duy cái gì đều không hiểu bạn nhất người ta muốn cho hắn lưu cái gì phương thức liên lạc loại hình trương duy lấy cái gì cùng bọn hắn liên hệ thông qua cơ g i á p hạch tâm a cơ g i á p hạch tâm tại trong kết giới dễ dùng đó là bởi vì mọi người sử dụng đều là một cái băng tần phương thức liên lạc vì biết bọn hắn bên này là dùng phương thức gì liên hệ trương duy nói như vậy là để bảo đảm mình không lộ hãm sau khi nói xong trương duy trực tiếp từ chiến giáp này đầu trên đỉnh này xuống trăm mét cao độ mà thôi trương duy ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn khi trương duy rơi xuống đất thời điểm mặt đất sinh ra nổ thật to âm thanh mặt đất đều bị trương duy dấm ra đến một cái ba mét sâu hố to đ ụ i đất tung bay xung quanh kiến trúc đều đi theo run lên mấy lần trương duy nhữ mày các ngươi cái này mặt đất làm sao như thế không d á n chắc tốt à trương duy cho nên ý nếu không lấy hắn khống chế sức mạnh năng lực thích h ư ớ n g tinh cầu này trọng lực liền cùng chơi t ự như căn bản sẽ không làm ra động tinh gì ba cái chiến giáp nhìn thấy một màn này nhưng bị giật này mình Coi như bọn hắn điều khiển hiện tại chiến giáp toàn lực một c ư ớ c đạp xuống đi cũng chưa chắc có thể làm ra như thế sâu một cái hố đi chương 483, ngài chiến giáp này cái này chương 483, ngài chiến giáp này cái này ngài cái này đối với là ta nhóm nơi này mặt đất không quá g i á n trác không dùng b g ồ i đi chương vi lẩm bẩm một câu càng giống cho nên ý không cần không cần đương nhiên không dùng ta hiện tại liền giúp ngài liên hệ duy lý đại sư b ồ i lấy cái gì b ồ i chúng ta mấy cái mệnh sao chương vi không có trả lời nhảy ra hố to yên tĩnh trả lời rất nhanh đại môn mở ra một cái bộ xương khô xuất hiện tại trước mặt trương duy cái này bộ xương khô cao hơn bốn mét thật toàn thân đều là xương cốt một điểm thị t không có cũng chính là thứ này chưa từng xuất hiện tại làm tinh bên trên nếu không trương duy đều sẽ cho rằng là quỷ dị khôi phục duy lý cách m ã đang đánh giá trương duy trương duy cũng ở quan sát duy lý cách m ã đương nhiên sự chú ý của bọn họ điểm là khác biệt duy lý cách m ã đang suy nghĩ là dạng gì sinh vật có thể đem thành thị người thủ vệ bị hù nghiêm trọng như vậy người ta là thế nào thông chi hắn liền nói một câu đến cái không thể trêu vào sinh vật hắn tốt nhất phối hợp một điểm nếu không sự an toàn của hắn không cách nào cam đoan trương duy điểm chú ý là cái này duy lý cách mã đến cùng là cái sinh vật g ì biến thành bộ xương khô nói là người đi nhưng không giống lắm mà lại ra hỏa này không có con mắt là thế nào có thể nhìn thấy đồ v ậ t không có dây thanh là làm sao nói chẳng lẽ không thể nói chuyện sẽ ngôn ngữ tay ngai hảo tôn kính t ư ơ n g giả có thể trợ giúp đến n g à i là vinh hạnh của ta ngay tại trương duy nghi hoặc thời điểm duy lý cách mã mở miệng ai quy định không có tiếng mang liền không thể nói chuyện người ta dựa vào xương cốt ma sát như thường có thể phát ra thanh âm về phần thị giác loại kia cho trẻ con đồ vật tự nhiên cũng khó không được c u ố c tộc đột nhiên nghe tới một cái bộ xương khô nói chuyện trương duy thật đúng là rất hoảng sợ ừm đi vào nói t ố t mời ngài đi theo ta duy lý cách mã thái độ tốt lắm không hẳn có mấy cái kia người thủ vệ nói như vậy không chịu nổi đương nhiên cái này cùng duy lý cách mã cửa nhà ba mét sâu lớn hố hẳn là có quan hệ rất lớn duy lý cách mã tính tình không tốt là thật cũng không là làm gì đều tiếp nhưng chỉ cần uy hiếp được tính mạng của hắn như vậy coi như xúc phạm một chút nguyên tắc sống hắn cũng sẽ tiếp dù sao tôn nghiêm cùng sinh mệnh so sánh chính là cái rắm đưa mắt nhìn trương duy đi theo duy lý cách mã đi vào phòng khi lại môn quan bế về sau ba vị này người thủ vệ mới thở dài một hơi nơi này làm sao báo cáo tìm người sửa đường Tốt. ba cái chiến giáp rời đi gian phòng bên trong ta có thể nhìn xem xương cốt của ngươi sao trương duy cảm giác mình đưa ra một hợp lý yêu cầu không có cái gì quá phận nhưng cái đồ chơi này liền đi theo ngươi cái lần gặp đầu tiên trong nhà người ta sau đó hỏi người nhà có thể hay không sờ một chút tay một dạng cũng rất không có biên giới cảm giác đương nhiên có thể duy lý cách mã rất tùy tâm trương duy nghe vậy lập tức tiến lên hắn muốn nhìn cái này cốt tộc bên ngoài thân đường vân cùng hắn cơ g i á p bên trên đường v â n khác nhau ở chỗ nào bất quá trương duy đến cùng không phải làm nghiên cứu khoa học đường vân gì gì đó hắn cũng liền nhìn cái náo nhiệt mà thôi khi cảm giác được cốt tộc bên ngoài thân đường vân cùng hắn cơ g i á p bên trên đồ trang căn bản không cùng một loại đồ bật về sau trương duy liền mất đi một chút hào hứng xin hỏi ngài tìm ta thế nhưng là có chuyện gì sao nghe nói ngươi có thể cải trang chiến giáp thiên sứ tộc chiến giáp ngươi cũng có thể chế tạo là thật sao đúng là thật tốt lắm giúp ta nhìn xem ta chiến giáp có c à n g lớn địa phương sao trương duy liếc mắt nhìn cái này kiến trúc mặc dù là rất cao nhưng chỗ của hắn hiển nhiên cũng không phải là sở tựu i đi ô đương nhiên mời ngài đi theo ta duy lý cách mã đi ở phía trước dẫn đường trương duy trầm mặc đi theo bọn hắn trực tiếp tiến về dưới mặt đất kiến trúc này phía dưới lại bị móc ra một cái rất lớn tầng hầm hiển nhiên cái này dưới đất thất mới là duy lý cách mã sở tựu i đi ô nội bộ có được rất nhiều trương duy xem không hiểu đồ vật nơi này liền có thể ta có thể xem trước một chút ngài chiến giáp sao cải tạo chiến giáp quốc tộc là chuyên nghiệp thiên sứ chiến giáp đều là từ cốt tộc chế tạo ra đến có thể để cho thiên sứ tộc đều hài lòng chiến giáp năng lực của cốt tộc có thể nghĩ duy lý cách mã ý tưởng lấy năng lực của chính mình giúp trương duy cải tiến một chút chiến giáp căn bản liền sẽ không có vấn đề gì hợp thể công việc này thất không gian cũng đủ lớn trương duy cũng liền không có gì đáng do dự lập tức cùng cơ giáp hợp thể đứng m á y giáp xuất hiện một nháy mắt duy lý cách mã kèm chút cho trương duy quỳ xuống không phải cơ giáp hình thể hù đến duy lý cách mã trăm mét cao chiến giáp đều không dọa được duy lý cách mã t h ố n chi trương duy cái này hình thể cơ giáp chân chính để duy lý cách mã cảm giác được sợ h ã i chính là cơ g i á p mặt ngoài đồ trang cái này cái này cái này duy lý cách mã bộ xương đều đang run rẩy lời nói đều nói không lưu loát làm sao khó khăn không không phải ngài chiến giáp này cái này phải nói như thế nào đâu không có độ khó là được ta nói một chút yêu cầu của ta trương duy mặc kệ cái này duy lý cách mã khiếp sợ đến mức nào hắn muốn trước tiên nói ra yêu cầu của mình đến duy lý cách mã mặc dù chấn kinh sợ hãi nhưng nghe phi thường cẩn thận hiện tại hắn đã triệt để tin tưởng những thủ vệ kia giả thuyết v ị g i a này nhất định phải hầu hạ tốt nếu như hầu hạ không tốt mình sẽ chết không nói những cái khác chỉ nhìn cơ giáp đồ trang hắn liền rõ ràng rồi đạo lý này căn bản muốn không cần người khác nói gì với hắn trên người cốt tộc đường vân là thế nào đến nói trắng ra cùng chương duy cơ giáp bên trên đồ trang cũng tính được là là đồng căn đồng nguyên cốt tộc sinh ra tại một viên cổ lão hàng tinh phía trên thân thể của bọn hắn không có huyết đục cũng chính bởi vì điểm này hàng tinh bên trên quần g bạo năng lượng căn bản không cho phép bọn hắn có được huyết đục mượn nhờ hàng tinh năng lượng bọn hắn đem tự thân tinh hoa toàn bộ cô động đến trong xương cốt xương cốt bên trên chỗ sinh ra đường vân cũng là thiên nhiên hình thành không phải cốt tộc tự thân thủ đoạn những đường vân này tác dụng phi thường c ư ờ n g đại cũng là cốt tộc sống yên phận căn bản đã từng cốt tộc cũng là dị thường chủng tộc mạnh mẽ thế lực vượt ngang mấy cái cỡ lớn tinh hệ thẳng đến bọn hắn gặp thiên sứ tộc lúc này mới đi đường xuống dốc v ề phần tại sao nói trên người cốt tộc đường vân cùng chương duy cơ giáp đổ trang đồng căn đồng nguyên đó là bởi vì ban sơ hình thành lỗ đen chính là cỡ lớn hàng tinh sụt đổ m ặ thành lỗ đen hoạch tâm thôn vệ tinh cầu bên trong tự nhiên cũng có được đại lượng hàng tinh cuối cùng ngưng kết mà thành tinh hoa bên trong lẩn chứa đại lượng thuộc về h à n g tinh năng lượng đều là từ h à n g tinh bên trong thu hoạch được đồ vật tự nhiên là đồng căn đồng nguyên Ừ, tạm thời liền những yêu cầu này có thể làm đến sao tại trong lòng duy lý cách m ã lúc than thở trương duy đã nói ra mình đối với cơ g i á p yêu cầu nội trí trang bị nếu như có thể vứt bỏ rơi tự nhiên tốt nhất nếu là vứt bỏ không xong kia liền nghĩ biện pháp tăng cường nội trí trang bị cường độ cơ g i á p bản thân yêu cầu cũng rất đơn giản có thể đạt tới thiên sứ chiến giáp như thế là được vị đại nhân này không biết ngài bản thể bên trong nhưng có cái gì đặc thù năng lượng sao duy lý cách mã chưa hề nói mình có thể hay không hoàn thành trương duy bàn giao sự t ì n h hắn hỏi trước một chút trương duy tình huống của mình chương bốn trăm tám mươi bốn sương văn khoa học kỹ thuật chương bốn trăm tám mươi bốn sương văn khoa học kỹ thuật có trương duy trả lời một chữ không chỉ có giống như còn rất nhiều mặt trong cơ thể trương duy có tiên tinh h ồn còn có cùng loại chân khí đồ vật chỉ bất quá cho tới nay trương duy cũng chưa có tự chủ tu lượt qua thể nội năng lượng có phải là tăng trưởng tất cả đều là cơ g i á p định đ o ạ n cơ g i á p chiến lược tăng lên trong cơ thể hắn năng lượng liền sẽ tăng nhiều chỉ bất quá trước mắt trương duy còn không có nghiên cứu ra được những năng lượng này phải làm sao sử dụng bát cựu huyền công có thể tăng lên cơ giáp tự nhiên cũng có thể tăng lên trương duy bản thân thể nội những năng lượng kia cũng đều trải qua bát cựu huyền công c h ế t xuất nhưng nói trắng ra trương duy chủ yếu năng lực còn tại cơ giáp bên trên bản thể đến cùng có thể phát huy ra bao lớn sức chiến đấu trương duy không hẳn có coi trọng như vậy ta có thể nhìn xem trong cơ thể n g à i năng lượng sao giải thể trương duy cùng cơ giáp giải thể sau đó trương duy phóng xuất ra trong cơ thể chính mình năng lượng không phải tiên tinh ồn là trải qua bát cựu huyền công chất xuất sau thể nội năng lượng thật mạnh thật bá đạo trương ố t năng vi không i sợ tiêu rộng hao thời gian hắn sợ chính là cái này duy lý cách mã không chăm chú lối đáy hiện tại hiển nhiên giao hỏa này còn rất nghiêm túc duy lý cách mã xác thực rất nghiêm túc cũng rất chuyên nghiệp trong miệng hắn nói cảm thụ cũng không phải thật chỉ bằng cảm giác đi cảm nhận mà là tìm tới chuyên nghiệp máy kiểm tra tài đến khảo thí trong cơ thể trương duy năng lượng trương duy hết sức phối hợp với không có lời bán g i ậ n một mực dày vò mấy giờ duy lý cách mã mới bỏ qua trương duy sau đó duy lý cách mã yêu cầu nhìn nhìn lại trương duy cơ giáp trương duy tự nhiên cũng là phối hợp đồng thời đem bên trong cơ giáp nội trí trang bị đều cho duy lý cách mã biểu hiện ra một chút ngài hy vọng từ bỏ hiện tại chiến giáp bản thể sao duy lý cách mã kiểm tra s o n g trương duy cơ giáp tình huống nội bộ về sau hỏi ra vấn đề thứ nhất không trương duy lắc đầu từ bỏ hiện tại chiến giáp cái này căn bản liền là chuyện không thể nào chiến giáp của hắn đã cùng hắn chiều sâu được chặn không cách nào từ bỏ ta cũng l à ý kiến này ngươi chiến giáp này ngoại bộ đồ trang ta là bất lực bởi vì cái này vượt qua năng lực của ta phạm trù ta thậm chí cũng không biết những này đồ trang xuất hiện nguyên lý cụ thể bất quá ngươi cơ giáp này bản thân cùng nội bộ ta là có thể g i ú p một tay hiện tại cũng không biết ngài có thể hay không đem cái này ngoại bộ đồ trang thu lại duy lý cách mã muốn đối với trương duy cơ g i á p quyết đoán cải tạo kia tất nhiên là sẽ đối với cơ g i á p bản thân độc thủ nhưng có cái này ngoại bộ đồ trang tại duy lý cách mã làm sao độc thủ tại cơ g i á p mặt ngoài lưu lại một đạo v ế t cắt đều làm không được cái này lấy cái gì cải tạo cái này chỉ sợ không được trương duy lắc đầu hắn thử qua k h ô n g chế cơ g i á p mặt ngoài đồ trang nhưng là đều không thành công dùng tới tiên tinh hồn năng lượng đều không được cái này nếu không ngài biện pháp thử ta một chút tộc ta có biện pháp để xương cốt đường vân giấu ở bản thể bên trong phương pháp này có lẽ đối với ngài cũng có thể có chút tác dụng q u ố c tộc cẩn dấu đường vân biện pháp không phải cái gì quá lớn bí mật nói cho phổ thông ngoài hành tình chủng tộc đây tuyệt đối là không có khả năng nhưng với trương duy dạng này cường giả còn có ẩn dấu tất yếu sao có thể trương duy có chút ít kinh hỷ nếu như có thể đem đồ trang che giấu trương duy về sau làm chút gì liền càng thêm thuận tiện là như thế này duy lý cách mã một điểm không có t h ậ t trọng trương duy trả lời về sau hắn liền lập tức đem q u ố c tộc cẩn dấu đường vân phương tức nói cho trương duy. duy nghe rất nghiêm túc được hay không cũng nên thử nhìn một chút khi duy lý cách mã miêu tả hoàn tất trương duy bắt đầu tiến hành thực tiễn dù tiên tinh hồn năng lượng không kiểm soát được đồ trang nhưng có thể dùng trong cơ thể chính mình năng lượng đi nếm thử khống chế ngay từ đầu không có bất cứ hiệu quả nào nhưng ở trương duy tiên trì hạng trong cơ thể trương duy năng lượng hỗn hợp cơ giác động lực về sau ngoại bộ đồ trang có phản ứng mặc dù phản ứng không phải mãnh liệt như vậy nhưng quả thật có thể làm được để đồ trang giấu ở trong cơ giác kỳ thật cũng không phải ẩn g i ấ u chính là đồ trang biến thành x n g mình một dạng đồ vật dán tại cơ giác mặt ngoài chờ trương duy muốn sử dụng đồ trang thời điểm sử dụng đồng dạng biện pháp kích hoạt liền có thể đồ trang sẽ còn khôi phục thành bộ dáng lúc trước thật đúng là đi trương duy mười phần kinh hỷ quả nhiên ra đi dạo là chính xác đọc bạn cuốn sách không bằng đi vạn dạng đường lời ấy không giả. duy lý cách mã hiện tại càng tin tưởng cốt tộc cùng trương duy là đồng căn đồng nguyên cái này cường đại cơ giáp đồ trang cũng là đến từ hàng tinh năng lượng về phần tại sao người ta đồ trang sẽ mạnh như vậy duy lý cách mã cho ra giải thích là đối phương là tại c à n g cường đại hàng tinh bên trong làm ra loại vật này hiện tại ta có thể bắt đầu giúp ngài cải tạo chiến giáp ngài nói yêu cầu ta đều đã biết được nói thật mặc dù ngài chiến giáp này kết cấu bên trong rất cổ lão là sớm đã bị đảo thải chế tạo phương thức nhưng có nhiều chỗ rất tinh diệu ta cũng có thể từ đó học tập được rất nhiều nói một chút ngươi muốn sửa thế nào tạo chương duy mặc kệ duy lý cách mã có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt hắn chỉ muốn biết mình chiến giáp có thể làm ra bao lớn cải biến ta chế tạo thiên sứ chiến giáp năng lực còn được chiến giáp nội bộ trang bị công năng ta đều có thể hoàn mỹ phục khắc đến chiến giáp bản thể bên trong bất quá ngài chiến giáp này ở trong chứa trí não là ta chưa có tiếp xúc qua dựa theo ta ý nghĩ trí não hiện tại còn không có thể động chỉ có thể cải tạo trí não trở xuống địa phương tốt có thể làm đến nội trí trang bị công năng dung hợp vào chiến giáp bản thân là được đây chính là t r ư ơ n g duy cần thiết công năng ngài yên tâm ta nhất định sẽ tận tâm tận lực đem ta biết rõ công năng toàn bộ khắc ấn đến chiến giáp bản thể bên trên bất quá ngày sau ngài tại sử dụng chiến giáp thời điểm đoán chừng sẽ tiêu hao một chút ngài vốn năng lượng trong cơ thể t r ư ơ n g duy sau khi nghe như có điều suy nghĩ nếu như tiêu hao bản thể năng lượng việc này liền có chút không dễ làm động cơ là bên trong cơ g i á p mấu chốt không có cái thứ hai cái chủng loại kia bởi vì động cơ có thể cho cơ g i á p cung cấp động lực đồng thời cũng có thể phân giải tinh hoặc là các vật chất bên trong năng lượng chuyển hóa thành cơ giác động lực tình huống hiện tại là để b ả n thể của hắn thay thế động cơ địa vị cái này trương duy đến là không có cái gì tốt kháng cự hắn lo lắng duy nhất chính là mình tiểu thân b ả n có thể hay không nâng lên như thế lớn cơ giác trương duy mình nắm giữ cái chiêu số gì trương duy mình là phi thường rõ ràng các loại đại chiêu tiêu hao động lực có thể hay không đem trương duy rút thành người khô trương duy mình có thể chuyển hóa tinh hạch bên trong năng lượng sao mà lại việc này bao nhiêu là có điểm bí ẩn việc này có thể cùng cái này duy lý cách mã chi tiết bàn giao sao duy lý cách mã tựa như là nhìn ra trương duy lo lắng h ắ n ngay sau đó đối với trương duy mở miệm xin ngài yên tâm cơ g i á p bản thân công năng cũng sẽ không nhận hạn chế chúng ta có được x ư ơ n g văn khoa học kỹ thuật có thể thực hiện năng lượng chuyển hóa chờ một chút công năng ta sẽ cho ngài kỹ càng giới thiệu t ố t người giới thiệu một chút loại chuyện này không thể theo trương duy không cẩn thận dù sao cơ g i á p của hắn cứ như vậy một hùng làm thế đi trương duy cũng liền xong đời t ố t là như thế này duy lý cách mã bắt đầu cho trương duy kỹ càng giới thiệu cơ g i á p ngoại bộ đồ trang duy lý cách mã không cách nào cải biến nhưng cơ g i á p bản thân cải tạo đối với duy lý cách mã mà nói là không có độ khó dựa theo thiên sứ chiến giáp tính năng giúp trương duy cải tạo liền xong việc chính là cần giữ lại trí não kia một bộ phận mình cải tạo không được còn có khoang chứa hàng các bộ vị còn thượng nội bộ trang bị tỉ như động cơ hạch tâm mổ đủ lệch c ờ một chút duy lý cách mã đều có thể thông qua bọn hắn xương văn khoa học kỹ thuật đem những năng lực này khắc cấn tại cơ g i á p bản thể bên trên để cơ g i á p hình thành xương văn đường vân trương duy nghe phi thường cẩn thận nghe duy lý cách mã kỹ càng giới thiệu về sau trương duy không chỉ có yên tâm rất nhiều trong lòng cũng mười phần vui vẻ về sau làm tới lô đen h ạ c tâm liền có thể tiếp tục tăng lên cơ giác bản thể bởi vì không có nội bộ trang bị hạn chế mà lại bởi vì xương văn khoa học kỹ thuật nguyên nhân cơ g i á p động lực vấn đề cũng có thể có được cực lớn làm dịu theo như duy lý cách mã nói cơ g i á p bản thể cường độ tăng lên cơ g i á p bản thân động lực chứa đựng cùng chuyển hóa đều sẽ được đến tăng lên cái này liền phi thường phù hợp trương duy yêu cầu chương bốn trăm tám mươi lăm ai cũng đừng đi tiếp xúc hắn t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm ai cũng đừng đi tiếp xúc hắn vì bỏ đi n g à i lo lắng ta trước tiên có thể giúp ngài chế tác một món giản dị chiến giáp ngài trước tiên có thể thể nghiệm một chút cụ thể công năng người xem như thế nào duy lý cách mã có thể lý giải trương duy một chút lo lắng sở dĩ nói ra cái này phương án giải quyết vì trương duy làm một món giản dị chiến giáp cũng không phải là việc khó gì mà lại hao p h í không có bao nhiêu vật liệu dù sao trương duy thể trạng tại đây bảy biệt đâu có thể ta thử trước một chút trương duy gật đầu kia xin ngài chờ một chút đại khái cần hai ngày thời gian này còn cần ngài phối hợp bởi vì ta muốn tùy thời xem xét trong cơ thể ngài năng lượng cùng chiến giáp độ dung hợp duy lý cách mã lời này nói chuyện cũng coi là thẳng t ắ p trắng chính là chế tạo chiến giáp thời điểm trương duy không thể rời đi hắn phải căn cứ tình huống hiện thực tùy thời làm ra một chút cải biến nghe thấy lời này liền biết cái này duy lý cách mã là cái rất chuyên nghiệp chương duy có điểm tâm động không phải đối chiến giáp động tâm mà là hắn muốn đem cái này duy lý cách mã bắt g ó c gia hỏa này lưu tại nơi này quả thực là đại tài tiểu dụng ngoặc trở về cho cơ g i á p quân đoàn chế tạo cơ g i á p mới là hợp lý nhất đồng thời bạch tuyết chỉnh thể trình độ mặc dù không bằng duy lý cách mã nhưng đó là bởi vì bọn hắn tiếp xúc sự vật tranh lệch quá lớn duy lý cách mã am hiểu chính là sơn g văn khoa học kỹ thuật bạch tuyết tự nhiên cũng con à n g am hiểu lĩnh vực t h như nói để cơ giác có thể tiến hóa nếu như hai người bọn họ có thể hợp tác có thể hay không chế tạo ra càng thêm cường đại cơ giáp đến bất quá đây đều là nói sau trương duy muốn xem trước một chút cái này duy lý cách mã cho mình chế tạo chiến giáp cụ thể như thế nào cái này hai ngày trương duy đều mười phần phối hợp duy lý cách mã để hắn làm cái gì hắn không có chút nào sẽ do dự cụ thể duy lý cách mã là thế nào thao tác trương duy không rõ ràng hắn chỉ biết duy lý cách mã vì hắn chế tạo một cái khoảng ba mét cao chiến giáp đồng thời trương duy cũng cảm nhận được x ư ơ n g văn khoa học kỹ thuật năng lực thật rất mạnh không có bất kỳ cái gì nội bộ trang bị chỉ là tại chế tạo chiến giáp thời điểm khắc họa một chút đặc thù xương văn liền có thể để chiến giáp có được năng lực đặc thù thì như phi hành tăng tốc di động gia tăng lực lượng chờ bởi vì cân nhắc đến trương duy nhu cầu duy lý cách mã cố ý lấy ra cái cỡ nhỏ khoang chứa hàng nội bộ cũng ẩn chứa không gian khoa học kỹ thuật có thể chứa t r ở vật tư trương duy trải qua tự mình thí nghiệm hắn hiểu rõ đến cái này xương văn chiến giáp một chút vận chuyển nguyên lý chiến giáp tự mang chuyển hóa năng lượng công năng nguyên tinh tinh mạch đều có thể bị nhanh chóng chuyển hóa thành chiến giáp bản thân cần động lực cái này liền giải quyết trong lòng trương duy lớn nhất lo lắng đồng thời để trương duy vui mừng chính là tiên tinh hồn năng lượng giống như mười phần cấp cao tại duy lý cách mã không có đặc thù cải biến tình huống dưới tiên tinh hồn lực lượng cũng có thể tác dụng tại chiến giáp phía trên về phần trong cơ thể trương duy đến từ bát cựu huyền công năng lượng tia liền lại càng không cần phải nói đây chính là trải qua duy lý cách mã nhiều lần thí nghiệm bất quá để trương duy có chút tiết lối chính là h ã n tự thân cơ giáp nắm trong tay kỹ năng tại đây tiểu hào chiến giáp bên trong là không thể sử dụng tỉ như siêu năng chiến lược cường hóa thiên tường đoạn không chạm chờ cơ giáp kỹ có thể vô song cùng chín chữ bí pháp đến từ tiền tinh hồn năng lực ngược lại là không có cái này hạn chế cái này liền có chút tinh hỉ đã sử dụng chiến giáp đều không có hạn chế như vậy là không phải tới từ tiền tinh hồn năng lực bản thể cũng là có thể sử dụng cái này thật đúng là để trương duy mười phần tâm động cảm giác thế nào so với sự động lòng của trương duy duy lý cách mã cũng rất kích động đối với hắn loại này chế tạo đại sư mà nói có thể chế tạo ra để cho mình hài lòng tác phẩm đây là phi thường có cảm giác thành công sự tỉnh không sai vậy là tốt rồi bất quá chúng ta tại cải tạo ngài chiến giáp lúc vẫn là phải cẩn thận một chút cần từng bước một tiến hành thí nghiệm duy lý cách mã mở miệng đề nghị hắn phi thường sợ trương duy tại cải tạo thời điểm chơi biến mất cải tạo trương duy cơ giáp vẫn là phải trương duy toàn bộ hành trình phối hợp nếu như có chỗ nào không đạt được trương duy yêu cầu hoặc là xảy ra vấn đề gì có thể kịp thời phát hiện kịp thời sửa lại tốt ta sẽ phối hợp loại chuyện này tuyệt đối không có thể nói vừa sau đó cải tạo cơ giáp quá trình liền tương đối chậm dù sao trương duy cơ giác bản thể cường độ cao hơn thể tích càng lớn các loại nội trí công năng cần càng chú ý cải tạo cho nên cần thời gian cũng liền tương đối dài cường giả kia chiến giáp còn không có cải tạo hoàn thành sao giao dịch tinh cầu phụ t h à n h chủ một vị thân cao hơn tám mét ngoài hành tinh sinh vật hình người mở miệng hỏi thăm tại trương duy đến thành thị ngày đầu tiên vị t h à n h chủ này liền đã biết ngay từ đầu hắn cũng không hề để ý chẳng qua là cái đi ngang qua cường giả làm xong hắn chuyện của chính mình liền sẽ tự hành rời đi nhưng theo thời gian trôi qua sự tình biến vị tinh cầu tương nguyên bên trên sự tình bộc phát thiên sứ tộc yêu cầu hắn hiệp tra đem trương duy chiến giáp hình ảnh đều cho lấy ra chuyện này không thể theo hắn không chú ý dù sao tinh cầu tư nguyên bên trên đã chết bốn vị thiên sứ kết hợp thủ hạ báo cáo tình huống vị thành chủ này hoài nghi chuyện này cực lớn xác suất chính là trương duy làm mặc dù hắn không nhìn thấy trương duy chiến giáp nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn sẽ hoài nghi nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì trương duy chiến giáp xuất hiện vấn đề cần chữa trị cùng thiên sứ chiến đấu chiến giáp làm sao lại không xảy ra vấn đề xảy ra vấn đề mới là hợp lý nhất mà lại trương duy bản thân thực lực cũng đủ cường đại có được giết chết năng lực của lưỡng dự thiên sứ đây hết thể liền đều nói t h ô n g chỉ bất quá coi như như thế hắn cũng không có đem chuyện của trương duy thông báo cho thiên sứ tộc nói chăng ra giao dịch tinh cầu bên trên bọn hắn cũng bất quá đều là thiên sứ tộc nô lệ mà thôi mặt ngoài thuận theo cũng không đại biểu nội tâm của bọn hắn cũng là thuận theo cũng tỉ như cắn tinh tộc y ế u như vậy chủng tộc đều có một viên lòng phản kháng húng chi trưởng khống một cái giao dịch tinh cầu có chút năng lực tồn tại thanh chủ còn chưa có xuất hiện nếu không chúng ta đi thăm dò nhìn một chút không được ai cũng đừng đi tiếp xúc hắn chờ duy lý đại sư bên kia có tin tức ngay lập tức cho ta biết ta tự mình đi gặp hắn thanh chủ cự việt thủ hạ đề nghị là thanh chủ chỉ là chuyện này thật không báo cáo sao nếu như bị thiên sứ biết chúng ta phía sau thủ hạ này chưa hề nói chúng ta chỉ là đối với hắn có chút hoài nghi cũng không thể xác định đem một cái không chính xác tin tức cáo chi thiên sứ sẽ có hậu quả gì không thanh chủ này cũng không dám đem nội tâm chính mình ý tưởng chân thật nói ra lòng người khó g i coi như những n à y thủ hạ theo hắn thời gian rất lâu biểu hiện đầy đủ trung thành nhưng ai biết bọn hắn đến cùng sẽ làm thế nào đâu nếu có đầy đủ có thể chuyển tới hắn chứng cứ những n à y thủ hạ sẽ sẽ không bán đứng hắn bởi vì chỉ cần hắn đổ xuống bằng vào báo cáo công lao rất có thể sẽ trở thành giao dịch này tình cầu đợi tiếp theo chủ nhân cái này sức hấp dẫn vẫn là không nhỏ là rõ ràng rồi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng duy lý đại sư phải làm cho tốt giám thị minh m ạ c h chương 486, t á bắt cóc chương 486, t á bắt cóc trương duy không biết chuyện ngoại giới cơ g i á p cải tạo hừng hực khí thế bất quá duy lý cách mã biết một chút bên ngoài tình huống bởi vì trên cơ bản mỗi một ngày hắn đều sẽ bị thành chủ tự mình c h o hỏi hỏi số l ầ nhiều duy lý cách mã tự nhiên cũng liền phát giác ra được chỗ không đúng theo cơ g i á p cải tạo chuẩn bị kết thúc duy lý cách mã nội tâm càng phát ra dày vò một ngày này tại cơ g i á p kết thúc làm việc sắp hoàn thành thời điểm duy lý cách mã rốt cục nhịn không được trương duy đại nhân ta có sự kiện cần nói với ngài cơ g i á p cải tạo không sai biệt lắm kinh lịch một tháng duy lý cách mã cùng trương duy ở giữa cũng coi như tương đối quen thuộc nhưng hắn đối với trương duy xưng hô cũng không có bởi vì quen thuộc mà làm ra cải biến tương phản còn càng thêm tôn kính bởi vì hắn rất hiểu rõ trương duy cơ giác đến cùng đến cỡ nào biến thái thực lực của trương duy rốt cuộc mạnh cỡ nào chuyện gì trương duy kỳ thật cũng đang suy nghĩ sao có thể đem cái này duy lý cách mã cho b ắ q u ố c tốt nhất là cơ g i á p cải tạo hoàn tất bọn hắn liền làm cái chiến hạm trở về cách giới bên kia quốc tộc thuộc về là đặc thù sinh vật có thể trang đến khoang chứa hàng bên trong cùng đái lăng đều không kém cạnh cho nên đưa về đại bản doanh không phải việc khó gì chính là việc này trương duy lo lắng lấy vẫn là phải để duy lý cách mã cam tâm tình nguyện mới được chỉ có cam tâm tình nguyện mới sẽ không làm ra cái gì thị phi đến thật muốn vũ lực bức bách ngày sau không chừng sẽ náo ra mâu thuẫn gì đâu bất quá trương duy vẫn luôn không muốn dùng tốt lý do gì thuyết phục duy lý cách mã đại nhân thành chủ gần nhất một mực tại hướng ta tìm hiểu tin tức về ngươi thành chủ hắn muốn làm gì cái này hắn chưa hề nói nhưng là ta thông qua quan hệ của ta nghe qua hẳn là bởi vì tình cầu tư nguyên chết mất bốn thiên sứ sự t ì n h duy lý cách mã đang nói chuyện này thời điểm một mực tại quan sát trương duy biểu lộ nguyên lai、like、là việc này trương duy rất không quan trọng duy lý cách mã gặp một lần trương duy là thái độ này hắn nháy mắt liền đã hiểu có thể xác định tinh cầu tư nguyên bên trên sát thiên làm sự t ì n h tuyệt đối là trương duy làm nếu không người khác nghe điều đó tin tức phản ứng đầu tiên khẳng định sẽ giật mình hoặc là hiếu kỳ chờ một chút tựa như là hắn vừa mới bắt đầu nghe nói chuyện này thời điểm cũng rất giật mình bởi vì hắn nghĩ biết là ai có lá gan lớn như vậy cũng d á m sát tin ê làm biết hắn mục đích sao trước duy nhìn về phía duy lý cách m ã không rõ ràng bất quá thái độ của hắn hẳn là rất mờ mờ thiên sứ bên kia đã truy nã kẻ giết người thật lâu duy lý cách m ã không có tiếp tục về sau nói hắn duy lý cách m ã đều có thể đoán được sự t ì n h thành chủ loại người này tinh một dạng tồn tại khẳng định cũng là đoán được đã hắn đoán được nhưng không có nói cho thiên sứ tộc như vậy thái độ của hắn tự nhiên liền có chút ý vị sâu xa nói một chút người đối với thiên sứ tộc cảm giác đi trương duy nói chuyện thiếm nội dung nhảy qua cái này cái gọi là thành chủ bởi vì vô luận hắn có cái dạng gì ý nghĩ đều cùng trương duy không có quan hệ trương duy cũng sẽ không để ý ta ngài cho rằng ta sẽ là cảm giác gì đã từng ta cốt tộc cũng là tinh tế đại chủng tộc chỉ vì gặp thiên sứ tộc chúng ta vượt qua bị nô dịch sinh hoạt muốn thu hoạch được nhất định tự do kiên là cần dùng lao động đi đổi lấy duy lý cách mã có chút tự dê ước tin tưởng ngươi cũng đã đoán được một chút chuyện của ta ngươi có thể mong muốn ý theo ta đi đi chỗ nào duy lý cách m ã không có lập tức đáp ứng hắn sẽ không đầu nao nóng lên đáp ứng cho duy một cái thiên sứ tộc không cách nào đưa tay luồn vào đi địa phương thật sự có chỗ như vậy sao duy lý cách m ã n g n ữ khí mười phần hướng tới đều nói thiên sứ chỗ tụ tập địa phương gọi là thiên đường loại địa phương kia duy lý cách m ã chưa từng đi nhưng theo duy lý cách m ã không có thiên sứ địa phương khắp nơi đều là thiên đường đương nhiên chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể dẫn ngươi đi Ngươi triển ngươi nơi lượng ngươi liền như là ta cơ giáp dạng. Các ngươi gọi nó là cơ giáp cơ cơ thi đại đi cải có học, có chờ đó thể tạo, ta sở ở là duy lý cách mã lần này không có cự tuyệt sinh hoạt tại giao dịch này tinh cầu bên trên nhìn như duy lý cách mã có thân phận có địa vị nhưng vẫn là bị giám thị hắn không thể tùy tiện rời đi v i ê n này giao dịch tinh cầu muốn rời khỏi cần sớm tinh cầu nhất định phải có rất đầy đủ lý do mới có thể bị thiên sứ tộc đồng ý kỳ thật chính hắn vô cùng rõ ràng hắn vẫn là thiên sứ tộc nô lệ trước kia hắn là vì thiên sứ tộc chế tạo chiến giáp hiện tại là vì giao dịch tinh cầu bên trên người chế tạo chiến l g i á c chỗ sinh ra hết t h ể giá trị y nguyên tất cả đều là thuộc về thiên sứ cùng hắn mình không có một mao tiền quan hệ nếu không vì sao đại bộ phận giao dịch tinh cầu bên trên đều sẽ có cốt tộc chế tạo đại sư tồn tại đây cũng là thiên sứ tộc c h ấ n an không chế bên trong tinh vực chủng tộc một loại tiểu thủ đoạn mà thôi ngươi sẽ may mắn ngươi hôm nay lựa chọn trương duy rất vui vẻ không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy sẽ làm thành về phần chém giết chiến hạm sự tình đều đã bị trương duy cho làm quên bởi vì hiện tại trương duy căn bản cũng không cần cơ g á p trải qua duy lý cách mã cải tạo đã có một mình dịch chuyển không gian năng lực cùng chiến hạm một dạng cần một chút thời gian chuẩn bị cần tiêu hao không nhỏ năng lượng nhưng thiên sứ tộc chiến giáp cũng là đồng dạng nguyên lý cái này không có gì tốt chọn chọn lựa lựa đã thành vì mình người duy lý cách mã cùng trương duy ở giữa tầng kia ngăn cách cũng liền nát không sai bị lắm đại nhân kỳ thật cơ giáp còn có thể để cao một chút tính năng ta cải tạo có thể làm cho cơ giáp đạt tới thiên sứ tộc lục d ự n thiên sứ chiến giáp trình độ tăng thêm đại nhân cơ giáp tính đặc t h ủ hẳn là không thể so với bắt d ự thiên sứ chiến giáp é m thập nhị d ự thiên sứ có phải là rất lợi hại Trương duy cũng không che giấu nên hỏi cái gì liền hỏi cái gì duy lý cách mã đối với thiên sứ tộc hiển nhiên là mười phần hiểu rõ là kia là thiên sứ bên trong cường đại nhất đại nhân ngại đối với thiên sứ tộc không có cái gì quá sâu hiểu rõ đi lời này cho chuyến mở tự nhiên cũng liền có thể nói thoải mái không có điều kiên k ị gì ừm chúng ta nơi đó không có thiên sứ ta thấy qua một cái thập nhị d i ữ a thiên sứ t ắ t mạnh nhĩ đoạn lạc thiên sứ t ắ t mạnh nhĩ thiên sứ tộc mười hai lớn thập nhị d i ữ a thiên sứ một trong hai cám t r ậ doanh rất mạnh lớn duy lý cách mã mở miệng cũng liền như vậy đi đem ngươi liên quan tới thiên biết tới sau ứ sự tỉnh, t nói với ta nói. Trương d không cho Mạch Nhĩ mạnh nhiêu. Hiện rằng năng lực của bao Tát tại đó ể điểm hắn Mạch Nhĩ thật không cách cùng Trương vẫn c Tát một mã ba bảo,、Chương、Duy vẫn thật là một điểm sẽ không sợ. Duy là lý sẽ sợ. thể tâm thái Trương cảm giác được tâm thái của、Chương、duy hắn quyết định phải thật tốt thuyết phục quyết Duy. Sau tốt một chút Trương đó, Duy lý cách mã nói lên mình đối với thiên sứ hiểu rõ t r ư ơ n g duy nghiêm túc lắng nghe không có mở miệng đánh gãy coi như trong lòng đối với một chút duy lý cách mã nói tới không tán đồng địa phương hắn cũng chỉ là ghi xuống chờ duy lý cách mã sau khi nói xong cùng một chỗ hỏi thăm cái này vừa nói trực tiếp chính là hơn hai giờ thời gian duy lý cách mã liền không có dừng lại qua đương nhiên nói nhiều như vậy trọng yếu nhất điểm là duy lý cách mã cho trương duy biểu diễn thiên sứ tộc là như thế nào phá vỡ cốt tộc phòng ngự chương bốn trăm tám mươi bảy ngài tại sao phải động thủ giết chết thiên sứ chương bốn trăm tám mươi bảy ngài tại sao phải động thủ giết chết thiên sứ cốt tộc bên ngoài thân có được xưng ơ văn có thể một mình tại tinh không sống sót trời sinh thể chất nhịn nhiệt độ cao là chân chính nhịn nhiệt độ cao dù sao bọn hắn là tại hàng tinh bên trong sinh ra t r ù n g tộc một điểm không nói của ngươi nhưng mà như vậy dạm nhìn qua cái tiết đều mạnh t r ù n g tộc lại trở thành thiên sứ tộc tù nhân trở thành tù nhân nguyên nhân rất đơn giản bởi vì cốt tộc đánh không lại thiên sứ thiên sứ có được có thể làm bị thương bọn hắn bản thể năng lực thông qua quan minh thiêu đốt cốt tộc cốt chất bản nguyên có thể vòng qua s ư n g văn đại nhân thiên sứ đã có thể vòng qua s ư n g văn tin tưởng bọn họ cũng sẽ nghiên cứu ra được có thể vòng qua cơ giáp đồ trang phương pháp cho nên đây là duy lý cách mã lời kết cũng là một loại tổng kết tóm lại chính là một câu để trương duy không thể quá bất cẩn không thể ỉ vào cơ giáp cường đại liền không k i ê n nệ gì cả trương duy cũng coi là nghe rõ thiên sứ tại tinh tế khởi nguyên nói có rất nhiều loại cái này trương duy không có truy đến cùng bởi vì không có ý nghĩa thiên sứ số lượng chiến tranh thủ đoạn bị nô dịch chủng tộc bây giờ đối thủ chờ một chút những này duy lý cách mã đều nói toàn bộ cuối cùng trương duy vậy mà phát hiện mình không có gì tốt phản bác duy lý cách mã đầu nào rất rõ ràng đối với thiên sứ tộc một chút phân tích cũng phi thường đúng chỗ trong lòng hắn một ít không tán đồng địa phương cũng đều bị duy lý cách mã đến tiếp sau nói tới cho b ổ khuyết bên trên quan minh huyền học trương duy nhẹ gật đầu huyền học là tồn tại điểm này trương duy không cách nào phủ nhận bởi vì hắn tự thân chính là huyền học cùng khoa học kết hợp quốc tộc chế tạo chiến giáp kỳ thật đều cùng huyền học có liên quan rất lớn vì cái gì sương văn sẽ có như vậy năng lực đặc t h ủ những đường vân này đến cùng là thế nào sinh ra rất nhiều vấn đề đều không phải khoa học có thể giải thích trong cơ thể trương duy tiên tinh hồn cũng tương tự không phải dùng khoa học thủ đoạn có thể phân tích đại khái không có vấn đề gì thiên sứ vấn đề cần chậm rãi giải, giải quyết ta sẽ hết sức giúp ngươi cứu vớt tộc nhân của ngươi nếu như ngươi chuẩn bị kỹ cảm chúng ta hiện tại liền có thể rời đi đại nhân xin chờ một chút ta có rất nhiều cần mang đi đồ vật duy lý cách mã đối với trương duy nói tới địa phương cũng là có hiểu biết trình độ khoa học kỹ thuật tương đối là hậu chỉ sợ đến nơi đó về sau rất nhiều vật liệu đều là không cách nào bình thường thu hoạch cho nên bây giờ có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu khoang chứa hàng loại vật này duy lý cách mã cũng là có thể chế tạo ra đến không gian áp suất kỹ thuật hắn cũng sẽ tốt người đi thu thập không n ó n g này thành công bắt cóc một cái chế tạo đại sư trương duy rất hài lòng tự nhiên sẽ không xuất ruột tại duy lý cách mã đi thu dọn nhà làm thời điểm trương duy bắt đầu suy nghĩ duy lý cách mã vừa mới đối với thiên sứ tộc kỹ càng giới thiệu thiên sứ tộc số lượng quá trăm triệu số lượng mặc dù không nhiều nhưng cá thể thực lực đều rất mạnh lớn mấu chốt là bọn hắn thai n é n thiên sứ thủ đoạn nếu như không phá hư rơi bọn hắn quang minh hồ thiên sứ cái chủng tộc này là không cách nào tuyệt tử tuyệt tôn thiên sứ đản sinh tại quang minh hồ quang minh hồ nghe nói tồn tại ở thiên đường tinh thiên đường tinh là thiên sứ đại bản doanh cụ thể ở nơi nào duy lý cách mã cũng không rõ ràng tìm cũng không tìm tới làm sao phá hư bị thiên sứ nô dịch chủng tộc rất nhiều bị diệt tộc cũng rất nhiều có chủng tộc phản kháng qua nhưng kết quả chính là bị diệt tộc q ố c tộc cũng phản kháng qua đáng tiếc cuối cùng bị chấn áp từ nay về sau cốt tộc bị nghiền ép m t hơn nếu như không phải là bởi vì cốt tộc đối với thiên sứ tộc có tác dụng lớn cốt tộc sớm đã bị diệt tộc bọn hắn muốn xâm lấn trong kết giới nguyên nhân không rõ ràng duy lý cách mã thậm chí không biết kết giới tồn tại nghĩ muốn biết rõ ràng những sự tình này xem ra còn phải từ thiên sứ trên thân hạ thủ duy lý cách mã là một cốt tộc có thể đối với thiên sứ có rất kỹ càng hiểu rõ cái này hay là bởi vì hắn là chế tạo đại sư có thể cùng rất nhiều thiên sứ tiếp xúc đến có nhất định quyền lên tiếng nhưng việc quan hệ thiên sứ tộc hạch tâm cơ mật tia liền khẳng định không phải duy lý cách mã có thể biết đại khái trừ một giờ duy lý cách mã thu thập xong nhà của chính mình khi trong t ầ n g hầm ngầm đồ vật cơ bản bị chuyển không đều bị duy lý cách mã thu thập đến chính hắn chế tạo cốt chất khoang chứa hàng bên trong khoang chứa hàng liền bám vào cốt cách của duy lý cách mã bên trong không có chút đáng chú ý nào đại nhân chúng ta không thể tại đây tinh cầu bên trong t ầ n g khí quyển tiến hành dịch chuyển không gian khi xuất hiện không gian ba động thời điểm sẽ bị trinh sát đến mỗi một khỏa thiên sứ tộc trưởng khống tinh cầu đều có được quáy nhiều không gian năng lực bao quát tinh cầu t ư n g u y ê n muốn sử dụng dịch chuyển không gian năng lực chỉ có thể đi tầm khí quyển bên ngoài ừ, trương duy gật đầu hắn biết duy lý cách mã là có ý gì không cách nào trực tiếp rời đi vậy thì nhất định phải muốn đối mặt bên ngoài giám sát thành chủ nếu như khai chiến thiên sứ tộc lập tức liền sẽ xuất hiện bởi vì tinh cầu tư nguyên khoảng cách viên này giao dịch tinh cầu xác thực không hề xa chút nào có lẽ giao dịch này tinh cầu bên trên bây giờ liền có thiên sứ tộc tồn tại đi thôi đ ề u không là vấn đề ngươi trước tiến vào khoang chứa hàng vẫn là đi theo ta ta tiến vào khoang chứa hàng đi duy lý cách mã trả lời rất đau nhanh đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ hắn không muốn ra hiện tại đại chúng trong tầm mắt không nghĩ để thiên sứ biết hắn đi theo trương duy chạy kết quả tốt nhất là thiên sứ cho là hắn bị trương duy chơi chết đây mới là tốt nhất tuyển hạng bởi vì duy lý cách mã là cốt tộc còn có đại lượng cốt tộc bị thiên sứ nắm trong tay duy lý cách mã không nghĩ bởi vì mình mà làm cho cái khác cốt tộc nhận thiên sứ trừng phạt cốt tộc đã đầy đủ khổ hiện tại có không biết bao nhiêu hàng tinh trở thành thiên sứ tộc bồi dưỡng cốt tộc căn cứ những ngày cốt tộc vận mệnh trên cơ bản đã dừng lại bọn hắn sẽ trở thành thiên sứ chế ế n giáp bị nghiên áp bị chế tạo、tốt. trương duy kỳ thật cũng là ý tứ này duy lý cách mã mặc dù có được nhất định sức chiến đấu nhưng là liền cùng lưỡng d ư ợ c t i ê n sứ không sai biệt lắm thật buộc phát chiến đấu hắn sẽ trở thành vương i g u sau đó trương duy cơ giáp hạch tâm lấp lánh quan mang tại duy lý cách mã không có kháng cự tình hưng dưới rất thuận lợi đem duy lý cách mã thu được cơ giáp hạch tâm bên trong khoang chứa hàng bên trong khi trương duy rời đi duy lý cách mã p h ò n g ốc lúc lập tức có người xuất hiện tại trước mặt trương duy tôn kính đại nhân ta là tòa này giao dịch thành thành chủ có một số việc cần cùng ngài kỹ càng trò chuyện một chút không biết ngài có thể có thể nể mặt xuất hiện ở trước mặt trương duy chính là vị thành chủ kia trương vi không quen ngựa đầu nhìn người hắn mặc vào duy lý cách m ã cho hắn chế tạo cái kia giản dị chiến giáp đừng nhìn chiến giáp giản dị cũng không cao bao nhiêu nhưng cơ bản công năng đều là có tỉ như phi hành đi thôi trương vi không có cự tuyệt bởi vì thành chủ này thái độ cũng không t ệ lắm không có muốn ý tứ lập thủ mời ngài đi theo ta thành chủ liếc mắt nhìn trương vi mặc vào giản dị chiến giáp sau đó làm ra cái tư thế x i n mời phủ thanh chủ Thanh chủ l u i tất cả mọi người đại nhân xin hỏi ngài là quân phản loạn sao thanh chủ rất đi thẳng vào vấn đề không phải vậy ngài tại sao phải động thủ giết chết thiên sứ chương 488, hắn có thể giết những thiên sứ kia sao chương 488, hắn có thể giết những thiên sứ kia sao chương duy hai mắt hiện lên một đạo nguy hiểm quan mang có một số việc trong lòng minh bạch là được không cần phải nói ra nói ra liền xem như bạch mặt phía sau sự t ì n h kia liền không dễ làm đại nhân không nên hiểu lầm chúng ta lẫn nhau là cái gì tình huống đại nhân khẳng định thấm sâu trong người đối với thiên sứ tộc thái độ của ta cũng rất rõ ràng ta muốn báo thủ chương duy không nói gì cái này đều đổi kịp liên minh báo thủ vì tinh tế gì hoàn cảnh lớn đều không khác mấy cơ giới tộc bên kia cũng là cái này nước tiểu tính trương duy cảm giác rất không có ý nghĩa ta biết đại nhân có chút cố kỵ ta tìm ngài đến chỉ có một mục đích chính là muốn cho ngài cung cấp trợ giúp chỉ cần ta giao dịch này tình cầu bên trên có độ vận đều có thể vì đại nhân cung cấp miễn phí cung cấp trương duy không tin đầu năm nay liền không có cơm t r ư a miễn phí đại nhân ta là chân tâm thật ý chỉ cần thiên sứ tộc không dễ chịu trong lòng ta liền sẽ rất dễ chịu đại nhân chỉ cần muốn nói cho ta biết cần gì đưa đến cái gì địa phương chuyện còn lại ta một câu đều sẽ không hỏi nhiều vị thành chủ này vẫn thật là mười phần thành khẩn đáng tiếc trương duy y nguyên không tin b ấ t quá có người nguyện ý tạm đồ trương duy tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt chức giúp ta làm một chút cốt tộc cốt chất vật liệu càng nhiều càng tốt cải tạo cơ giáp tại cơ giáp bản thể bên trên khắc họa s ư ơ n g văn cái này đều cần dùng đến cốt tộc cốt chất duy lý cách mã nơi đó mặc dù có một chút loại tài liệu này nhưng muốn cải tạo trăm vạn cơ giáp dùng đến cốt chất coi như nhiều lắm thật làm cho trương duy mình đi tìm cốt tộc tới giết trương duy khẳng định là không xuống tay được dù sao người ta duy lý cách mã còn đi theo hắn h ô đâu sát hại người ta tộc nhân đây coi là chuyện gì hiện tại vừa v ặ n có người nguyện ý đưa giảm b ấ t trương duy rất nhiều phiền phức về phần những này cốt chất là từ chỗ nào được đến trương duy quản không nổi nhiều như vậy đừng nói cái gì không có mua bán liền không có sát hại loại lời này trương duy không tiếp tụ h bất luận cái gì bắt cóc đạo đức bởi vì cốt chất loại vật này coi như trương duy không mớn người khác cũng sẽ mớn tốt ta lập tức liền chuẩn bị cho ngài thành chủ rất cao hưng phản p h ấ t có thể đem lễ vật đưa ra ngoài là một loại rất lớn vinh hạnh một dạng nạn nhân ngài chờ một lát ta tận lực giúp ngươi chuẩn bị thêm một chút đi thôi trương duy không quan trọng k h o tay sau đó t h à n h chủ rời đi đem trương duy một mình lưu tại cái này rất tư mật trong phòng ngay tại trương duy chờ đợi thời điểm t h à n h chủ này cũng đã thay đổi một bộ sắc mặt mắc câu đi chuẩn bị cốt tộc cốt chất t h à n h chủ thật cho hẳn sao bị t h à n h chủ gọi tới tâm phúc mười phần không bỏ cốt tộc cốt chất tại thiên sứ trưởng không trong tinh vực là phi thường đáng tiền rất ít có loại vật này từ trong tay thiên sứ tộc c h ả y ra muốn có được cốt tộc cốt chất chỉ có thể thông qua đặc thù con đường thu h o ạ c được tổng kết lại liền một câu kiếm không dễ không bỏ được hải tử không bắt được lan lần này không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn ai cũng không thể nhìn c h ẳ m c h ẳ m hắn xem trọng những t i ế t kia là, thành chủ. t h ủ hạ rời đi, thành chủ này ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ thô diễn. Hắn thật là muốn trợ giúp trương duy hoặc là nói với hắn một dạng muốn xem thiên sứ tộc trò c ử i sao. không, căn bản cũng không phải là. Hắn tiếp cận trương duy mục đích chẳng qua là muốn thu hoạch được càng lớn công lao mà thôi. chỉ đem một cái trương duy giao cho thiên sứ tộc, hắn có thể được cái gì c h ỗ t tốt. có lẽ thiên sứ tộc ngay cả một điểm ban thưởng cũng sẽ không có, thân phận của hắn địa vị cũng sẽ không có bất luận cái gì tăng lên. nhưng nếu như đem sau lương trương duy hết t h ể nổ tận gốc công lao này coi như lớn hiện tại hắn cần phải làm là lấy được trương duy tín nhiệm muốn để trương duy cho là hắn là người một nhà khi trương duy không có lòng cảnh giác chính là hắn thu hoạch được công lao thời điểm tại trong lúc này hết t h ể quáy nhiêu được hắn k ê hoạch người đều muốn bị trừ bỏ vị kia rời đi thủ hạ không có để thành chủ này chờ đợi thời gian quá dài ước chừng chừng hai giờ viên này giao dịch tinh cầu bên trên cốt chất liền đã bị s i ê u tập không sai bị lắm khi thành chủ cầm tới cốt chất trở về thời điểm trên mặt hắn đổi thành nụ cười vui mừng đại nhân ta trở về không nghĩ tới lần này vậy mà có thể thu thập đến nhiều như vậy đến tiếp sau ta còn sẽ giúp ngài thu thập tuyệt đối không cho ngài thất vọng thành chủ một đường chạy chậm vọt tới trước mặt trương duy thời điểm đem một cái đại hào khoang chứa hàng giao cho trương duy cái này đại hào khoang chứa hàng so trương duy hiện tại thể trạng tử còn lớn hơn dài ba mét cao một thước một cái hình hộp chữ nhật khoang chứa hàng làm cái như thế lớn khoang chứa hàng đương nhiên là thành chủ cố ý rất hiển nhiên trương duy hiện tại trạng thái này khẳng định là không có cách nào đem khoang chứa hàng lấy đi tại thành chủ xem ra trương duy hiện tại chỉ có hai lựa chọn một cái là điều kiện chiến hạm một cái khác chính là để cho mình đem đồ vật đưa đến hẳn là đưa đến địa phương vô luận cái kia thành chủ đều có thể thu hoạch được càng sâu bí mật dù cho trương duy điều khiển chiến hạm rời đi hắn cũng có thể tìm tới trương duy rời đi mất tích nếu như trương duy để hắn hỗ trợ hộ tống vậy thì càng tốt nói không chừng có thể trực tiếp tìm tới trương duy hang ổ ừng không sai thu trương duy sử dụng cơ giác hạch tâm cơ giác hạch tâm phóng xuất ra một đạo quang mang đem khoang chứa hàng báo phủ sau đó khoang chứa hàng biến mất cái này thành chủ có chút mắt trợn loại này thu lấy đồ vật thủ đoạn có chút ít thần kỳ mấu chốt là cái này cùng thành chủ dự định khác biệt có chút lớn tiếp tục thu thập càng nhiều càng tốt lúc có cần thời điểm ta sẽ đến lấy đúng rồi ngươi cũng đã biết viên kia tư nguyên tinh bên trên cụ thể có bao nhiêu thiên sứ sao trương duy không có quản thành chủ này khiếp sợ đến mức nào có thể miễn phí hỗ trợ thu thập cốt chất trước mắt đối với trương duy mà nói chính là một người hữu dụng hữu dụng người khẳng định phải giữ lại bởi vì còn có giá trị lợi dụng cái này biết ta biết thành chủ hoàn hồn mặc dù cùng hắn kế hoạch có rất lớn xuất nhập nhưng vấn đề không tính lớn chỉ ít trương duy biểu thị còn có thể dùng lấy hắn mà lại trương duy hỏi thăm thiên sứ tình huống hắn muốn làm gì chẳng lẽ là hết thảy mười cái thiên sứ mất quá trong đó có một cái tứ d ư ợ c thiên sứ đ ạ i nhân ngài đây làm muốn được rồi không có ngươi sự tình nói xong trương duy trực tiếp bước đi căn bản không cho thành chủ này cơ hội nói chuyện cao thủ m à muốn đầy đủ cao lãnh mới tuyệt diệu mắt thấy trương duy muốn rời khỏi thành chủ này coi như muốn tìm lý do lưu lại trương duy cũng làm không được cuối cùng chỉ có thể từ bỏ chờ trương duy thẳng đến tầng khí quyển m à đi thời điểm thành nội rốt cục có người không nhịn được muốn liên hệ tư nguyên tinh bên trên thiên sứ tới tay công lao cứ như vậy muốn chạy ai cũng sẽ không cầm lòng đáng tiếc không đợi người này mật báo thành chủ tâm phúc thủ hạ liền đem người cầm xuống hắn có thể giết những thiên sứ kia sao nếu như hắn có thể giết những thiên sứ kia công lao này coi như càng lớn giết chết mấy cái lưỡng d ư ợ c thiên sứ cùng giết chết có tứ d ư ợ c thiên sứ dẫn đội mười cái thiên sứ đây chính là hai khái niệm thành chủ muốn hay không giám thị hắn giám thị ghi chép lại nhất cử nhất động của hắn thành chủ rất khẳng định đ ắ t lại chương bốn trăm tám mươi chín chẳng chẳng chết hắn chương duy đoán được mình sẽ bị g á m thị giao dịch này tinh cầu bên trên khoa học kỹ thuật có thể so sánh tư nguyên tinh bên trên khoa học kỹ thuật thủ đoạn cao minh nhiều t i ê u cái gì thành chủ không d á m thị hắn hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái bất quá cái này đều không phải vấn đề gì trương duy sẽ không để ý là được rồi chờ m ò được đầy đủ chỗ tốt đem cái tinh cầu này xử lý chẳng phải có thể sao lấy trương duy hiện tại năng lực hủy đi một k h ỏ a tinh cầu dễ dàng xuyên biệt tầm khí quyển c ù n g cơ giác hợp thể sau một khắc trương duy thân ảnh đột ngột biến mất trực tiếp xuất hiện tại tinh cầu tư nguyên bên trên vẫn là trước đó cái chỗ kia các thiên sứ căn bản cũng không có cái gì lòng cảnh giác lại còn tất cả đều tùy tiện tại thiên sứ đóng quân địa phương đợi v ề phần trương duy là thế nào xuất hiện tại trên v i ê n tinh cầu này vậy khẳng định là cơ g i á p nguyên nhân hắn hiện tại cơ g i á p trải qua duy lý cách mã cải tạo đã súng hơi đổi pháo có được dịch chuyển không gian năng lực phương diện khác cũng có to lớn tăng lên cơ g i á p hình thái chín cấp tiến hóa bốn mươi gạo cơ g i á p đẳng cấp hai trăm thể trọng chín nghìn tám trăm chín mươi tám tấn chiến lực một mươi n g một m ộ t m ộ t năm trăm linh lực lượng hai trăm mười chín nghìn tám mươi năm tấn tốc độ bốn nghìn năm trăm sáu mươi phút một s loại hình sương văn cận chiến hình động lực mười triệu chuyển hóa suất hai triệu một s không máy trọng lượng chiến lược lực lượng tốc độ tất cả đều có biên độ lớn tăng lên chiến lược đã thành công b ư ớ c vào ngàn vạn cấp bậc lực lượng cùng tốc độ tăng phúc càng quá đáng trực tiếp tăng gấp mười lần cơ giáp loại hình cũng cải biến thành xương văn cận chiến hình động lực phương diện mặc dù mất đi động cơ gia trì nhưng là hiện tại vì vậy xương văn đến tăng phúc vô luận động lực tổng lượng vẫn là tốc độ khôi phục đều so trước đó động cơ mạnh không biết bao nhiêu con phố về phần kỹ năng vẫn là trước đó những kỹ năng kia không có biến hóa xương văn cũng không có giao phó cơ giáp cái gì đặc thù kỹ năng hiện tại nếu như sử dụng tăng phúc kỹ năng kia đến mạnh thành cái giặc gì sử dụng tiên tường đoạn không chạm có thể hay không đem hàng tinh cho chém nát trương duy đối với cơ giáp hiện tại chiến lược hết sức hài lòng nhưng màn à y còn là không có tiếp tục cường hóa trạng thái hiện tại trương duy căn bản là không biết chính mình cơ giáp bản thể còn có thể dung hợp bao nhiêu lỗ đen hoạch tâm vật chất dung hợp lỗ đen hoạch tâm vật chất về sau cơ giáp của hắn chiến lược còn có thể nhanh chóng tiêu thăng người là ai b ă n g lanh thanh lâm xuất hiện trương duy không hẳn có ẩn dấu ý của chính mình hắn là tùy tiện xuất hiện tại đây một đội thiên sứ trước mặt đối phó loại này đổ t ú bắp căn bản không cần đến che giấu mình trương duy nhìn về phía trước mặt mười cái thiên sứ không có mở miệng trực tiếp đ ậ c thủ trương Duy căn bản cũng không thèm sử dụng hành tự bí lấy hắn hiện tại cơ g i á p tốc độ những thiên sứ này không cách nào đuổi theo trương duy tiết đấu bất quá tiền tự bí trương Duy làm mở ra sớm dự phán những thiên sứ này hành vi đ ộ m như lôi đỉnh một cái tiếp một cái sọ não bắt đầu bạo tạc trương Duy cơ g i á p thể tích mặc dù không tính lớn nhưng cũng không tính là nhỏ nhưng lúc này liền giống như quỷ mị mắt thường rất khó bắt được thân ảnh của trương vi tại hắn thu hoạch bảy cái thiên sứ sọ não về sau còn lại ba cái thiên sứ mới hậu chi hậu giác minh bạch xảy ra chuyện gì nên chết tứ d ự c thiên sứ tại trước mặt trương duy cũng cùng một đầu chó chết không có gì sai biệt hắn chỉ tới kịp nói ra một chữ sau đó sẽ chết tất cả đều là sọ náo vỡ vụn quá trình chiến đấu s ạ t h sẽ thiên sứ chết không có bất kỳ cái gì thống khổ bất quá tại trương duy quét dọn chiến trường thời điểm những thiên sứ này nhìn qua thế nhưng là bị lao tội đại lực xé rách tất cả thiên sứ cánh tất cả đều trở thành trương duy chiến lợi phẩm nhưng lần này trương duy không có tại nguyên chỗ hưởng dụng những thiên sứ này cánh hắn đem thiên sứ cánh ném tới khoang chứa hàng bên trong làm xong những này trực tiếp đi giao dịch tinh cầu bên trên thanh chủ vẫn đang n ó chừng trương duy động tĩnh khi hắn nhìn thấy trương duy chỉ dùng mấy giây liền chơi chết mười cái thiên sứ trong đó còn có một cái tứ dực thiên sứ thời điểm thành chủ này toàn thân đều đang run rẩy những cái kia là thiên sứ là người mặc thiên sứ chiến giáp thiên sứ không phải là không có năng lực phản kháng con gà con nhi làm sao có thể đây không có khả năng a thành chủ tự lẩm bẩm đáng được ăn mừng chính là hắn không hẳn có cùng trương duy lên bất luận cái gì xung đột nếu không hắn cảm thấy mình hiện tại tuyệt đối đã là cái thi thể có lẽ ngay cả thi thể đều không để lại đến hắn không cho rằng thân thể của chính mình có thể thiên sứ sọ não cứng rắn người ta thiên sứ sọ não đều không có bất kỳ cái gì lưu lại dựa vào cái gì thi thể của hắn có thể bảo tồn hoàn hảo thành chủ cái này chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiến hành lập tức thu thập c ố t chất nhanh thành chủ hoàn hồn kế hoạch khẳng định không thể nên biểu mặc kệ trương duy mạnh bao nhiêu mặc kệ trương duy cường đại hắn có thể hay không nhìn hiểu hắn vẫn là phải dựa theo nguyên kế hoạch làm việc trương duy tóm lại chính là lão ca một cái thiên sứ tộc có được khổng lồ tộc đàn kỳ thật đang sợ hãi qua đi thành chủ trong lòng ngược lại trở nên càng thêm lửa nóng thực lực của trương duy càng mạnh đến lúc đó hắn có thể được đến công lao cũng liền càng lớn là chờ tâm phúc thủ hạ rời đi thành chủ thoáng suy nghĩ một chút về sau quyết định kế hoạch muốn làm ra một điểm cải biến lúc đầu hắn cho rằng muốn chờ tìm tới trương duy hang ổ về sau lại đến báo cho thiên s ứ tộc nhưng bây giờ nghĩ lại là không được không được bao lâu số lớn thiên sứ liền sẽ giáng lâm một lần đã chết mười cái thiên sứ trong đó còn có một cái là tứ dực thiên sứ đây không phải việc nhỏ sau đó thành chủ này thông qua đặc thù con đường liên hệ thiên s ứ tộc người ta dù sao cũng là trưởng quản l ấ một cái tinh cầu tư nguyên quyền nói chuyện vẫn là có một chút hắn trực tiếp liên hệ với một vị lục dự thiên sứ lục dự thiên sứ tại bên trong thiên sứ tộc đã là tuyệt đối trung tầng có thực lực có địa vị chuyện gì lục dự thiên sứ ngữ khí không có cái gì ba động không tồn tại cái gì nổi giận loại hình tâm tình tiêu cực cũng không phải lục dự thiên sứ tính tính tốt mà là bởi vì hắn biết không chuyện quan trọng một cái giao dịch tinh cầu người quản lý là không dám tùy tiện cùng hắn liên hệ đại nhân có phát hiện trọng đại là như thế này thành chủ này bắt đầu thào thao bất tuyệt nói hắn hiểu rõ tình huống về sau hắn còn nói ra kế hoạch của mình lục dự c thiên sứ lúc nghe một đội mười vị thiên sứ tử vong thời điểm hắn liền đã đứng lên hắn một mực yên t ĩ n h nghe không có ngắt lời đại nhân người xem kế hoạch của ta có thể thực hiện sao dựa theo suy đoán của ta hắn muốn không được bao dài thời gian liền sẽ liên hệ ta ta c ó n ắ m chắc có thể t r a ra hắn đến cùng ở nơi nào đặt chân làm không tệ chàm chăm chết hắn lục dự c thiên sứ đáp lại được đến tán dương thành chủ tâm tình rất không tệ hắn bận rộn những chuyện này mục đích đúng là được đến thiên sứ tộc tán dương hắn muốn tấn thăng hắn muốn tấn thăng đến cao tầng thậm chí là tầng cao nhất đến lúc đó hắn mới có quyền lợi nhiều hơn mới chương ó t ể c bốn trăm chín mươi mang cho ngươi đổ tốt chương bốn trăm chín mươi mang cho ngươi đổ tốt thông tin kết thúc thành chủ một viên dẫn theo tâm triệt để bông xuống có lục dực thiên sứ tại sau lương hắn hắn làm chuyện gì đều sẽ trở nên rất nội tình đ ồ ngay thời căn bản không căn có bản sợ i ở sau sao u lưng cho hắn làm hắn hắn cho có h dễ. Dù ệ n cần nhưng phải làm tại ấ t thể tra. thành một thời một thiên tới tư tinh. Một thiên t cả đều báo cáo, có chứng cứ có thể tra. Chính như thành chủ sở liệu, cũng chính là chừng đều đoàn thiên sứ đi tới tư nguyên tinh. Một đoàn, liệu, nguyên báo như hơn ngàn thiên sứ sứ. gian, ngàn Ngay giờ là sở những ngày thiên sứ tiếp quản tư nguyên tinh quyền khống chế lúc trương duy đã đi tới kết giới bên này kết giới nơi này hạn chế không gian b a động cho nên còn lại khoảng cách chỉ có thể dựa vào tự thân phi hành cũng may tốc độ của trương duy đầy đủ nhanh khoảng cách ngắn như vậy không đáng kể nhất là trương duy còn không ngừng sử dụng hành tự bí cái này khiến trương duy vốn là phi thường tốc độ nhanh lại tăng lên không ít kết giới khẳng định là ngăn không được trương duy dễ dàng trở về không có cách nào ai bảo hành tự bí không nói đạo lý đâu đến trong kết giới trương duy lập tức thông qua trí não liên hệ trương đảo từ trương duy cách mở đến bây giờ cũng nhanh đến thời gian nửa năm mặc dù tại tư nguyên tinh cùng giao dịch tinh bên trên trương duy không có đợi bao lâu thời gian nhưng thời gian đều lãng phí ở đi đường bên trên đậu mợ đại ca ngươi trở về trương đảo tại tiếp vào trương duy thông tin tỉnh cầu lúc rất kinh ngạc ừng tìm tới bọn hắn sao trương duy vẫn là rất nhớ thương một đợt khác hoa hạ người chuyện thứ nhất h ỏ i chính là cái này còn không có bọn hắn giấu quá tốt lắm đoán chừng ngăn cách với lời hiện tại tất cả tình cầu bên trên sinh linh cơ bản đều biết hoa hạ người đã thay thế cơ giới tộc t r ư ơ n g đào trả lời ngữ khí có chút âm trầm đều thời gian dài như vậy bọn hắn một bóng người đều không có tìm được vừa mới hắn nói với trương duy chỉ là tại hướng địa phương tốt nói căn bản không có đem xấu dự đoán nói cho trương duy kết giới bên này thiên sứ tộc trung thực sao trung thực không có, có cái gì đặc biệt động tác bất quá chúng ta gần nhất sắp cha được một cái quấy dối cá con、Ai? trương duy nhữ mày đều đầu năm nay còn có người dám cùng hóa hạ người chơi những cái kia bảy tám phần đồ đâu cơ giới tộc đại hoàng tử còn có có một chiếc đại hoàng tử dưới t r ư ơ n g chiến hạm triệt để đầu n h ậ p chúng ta hắn nói đại hoàng tử liên hệ hắn muốn lật đổ chúng ta đối với tinh vực thống trị đối với này trương duy chính là cười cười không có thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là hồ giấy đại ca g i a hỏa này đến nhanh lên bắt đến bởi vì hắn đã cùng thiên sứ tộc liên hệ v ớ i đồng thời xác định muốn hợp tác hắn muốn giúp thiên sứ tộc mở ra kết giới cái kia cũng muốn hắn có năng lực như thế mới được tiếp cận hắn tìm tới hắn nếu như hắn không nghe lời kia trực tiếp giết không dùng bất kỳ lý do gì trương duy lời này nói chuyện rất bá đạo kỳ thật trương duy càng muốn tự mình động thủ chơi chết cái này đại hoàng tử bất quá trương duy biết mình thời gian có hạn không thể tại đây a n một cái d â u ria ra hỏa trên thân lãng phí thời gian yên tâm đại ca ngươi về thăm nhà một chút sao vẫn là trở về hỗn loạn tinh vực tốt vậy ta cũng trở về t r ư ơ n g đ à o biểu hiện rất tích cực sau đó trương duy liên hệ thân ở hỗn loạn tinh vực được làm mặc dù trương duy cơ giáp thể tích không lớn cũng có không gian trồng chất di động năng lực nhưng trương duy y nguyên không nghĩ tại mình xuất hiện tại hỗn loạn tinh bực thời điểm còn muốn động thủ phá hủy xung quanh tinh cầu chờ một chút đồ vật nhược lạp tại cùng trương duy liên hệ với thời điểm cũng rất kích động khi hắn nghe nói trương duy cần một cái an toàn không gian tọa độ sau hắn lập tức liền dẫn người tiến đến thanh lý thanh lý hoàn tất trương duy trực tiếp động thủ sử dụng cơ giáp tiến hành không gian khiêu dược cái này so trương duy tưởng tượng còn muốn dễ dàng còn muốn đơn giản bởi vì cơ giáp cũng không cần thời gian quá dài trước dao mấy cái t r ớ c mắt thời gian thân thể của trương duy liền biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa thời điểm trương duy đã đi tới nhược lạp cho hắm chỉ định không gian tọa độ lão đại nhược lạp thấy lúc đến trương duy tương đối kích động trương duy lần này rời đi thời gian dài như vậy khẳng định có không ít thu hoạch đi đến từ bên ngoài kết giới tinh bực đồ vật theo nhược lạp đều là rất thần kỳ hắn nghĩ gần hơn một chút tiếp xúc ừ n bạch tuyết tại làm việc trong phòng đúng trang kết tại làm việc trong phòng thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi qua ra đi nhìn nàng một cái vất vả rồi đều là hẳn là trương duy không có lưu luyến thẳng đến bạch tuyết sở tiêu đi ô hắn muốn cho tại bạch tuyết một kinh h ỉ bên trong phòng làm việc ngay tại phun gia vị toan tiểu bảo đột nhiên đứng lên hắn cảm thấy được trương duy khí tức quả nhiên không đợi bạch tuyết hỏi thăm tiểu bảo chuyện gì xảy ra tiểu bảo liền đã n g o ắ t n g o ắ t cái b ô i chạy đến sở tiểu đi ấu cổng đối với này bạch tuyết cũng không tiện nói gì người ta tiểu bảo là trương duy tiểu đệ nàng chỉ huy bất động có việc chỉ có thể thương lượng đi là hắn trở về bạch tuyết đồng dạng để tay xuống bên trên làm việc bởi vì trương duy mỗi lần đến chỗ của nàng đều sẽ cho nàng rất lớn k i n h hỉ ta trở về mang cho ngươi đ ồ tốt trương duy nhìn lúc đến tiểu bảo hô, hô to một tiếng sau đó hắn liền đã đứng tại trước mặt tiểu bảo tựa như là đuổi theo thanh em xuất hiện một dạng tiểu bảo bị giật này mình cái tốc độ này để hắn theo không kịp t h ử n h ì n một chút những này nhìn có thể ăn sao trương duy đưa cho tiểu bảo một chút cốt tộc cốt chất nếu là trên thân thể của tiểu bảo cũng có thể tự hành sinh ra s ư ơ n g văn vậy cái này cốt tộc cốt chất coi như quá hữu dụng tiểu bảo tựa như là nghe được thức ăn m ặ n mèo biểu hiện hết sức kích động cũng không kịp cẩn thận phân rõ tiểu bảo liền đã đem trương duy ban thưởng cho hắn cốt chất cắn hết khi tiểu bảo mắt thịt thịt nhìn xem trương duy thời điểm trương duy lắc đầu tạm thời chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy thôn phệ nhìn xem thể nội có phải là có thay đổi gì cốt chất còn có rất nhiều nhưng không phải để dùng cho tiểu bảo làm đồ ăn vặt tốt lão đại tiểu bảo nói với trương duy ra tin tưởng không nghi ngờ trương duy chắc chắn sẽ không hại hắn khi trong cơ thể tiểu bảo vị toan bắt đầu phân giải cốt chất thời điểm những n à y bị tiểu bảo nuốt đến trong bụng cốt chất tựa như là có linh hồn của chính mình một dạng vậy mà thật tại tự hành khắc họa đầu tiên khắc họa vị trí là cốt cách của tiểu bảo thể nội xương cốt bị nắm bị khắc họa tiểu bảo đau nước mắt đều nhanh báo ra đây là vật gì ta có thể cảm giác được thực lực của tiểu bảo ngay tại nhanh chóng mạnh lên chỉ thôn p h một điểm vật liệu mà thôi làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy trước mắt ở trên người tiểu bảo phát sinh sự tình h i ể n nhiên có chút vượt qua bạch tuyết cái này nghiên cứu khoa học của nhân nhận biết tốc độ tu luyện của trương Duy nhanh thực lực cường đại bạch tuyết không có gì để nói nhiều nhưng tiểu bảo là thế nào chuyện gì lão đại loại tài liệu này ngài còn gì nữa không bạch tuyết thái độ rất t h a n h thần có trương Duy không coi che giấu hắn đem c ố t chất vật liệu tất cả đều từ khoang chứa hàng bên trong đem ra đây là giao dịch tinh cầu b ị thành chủ kia cho chuẩn bị còn có người hắn xuất hiện thời điểm các ngươi tốt nhất đừng kinh ngạc chương bốn trăm chín mươi mốt tìm tới hắn cho ta biết chương bốn trăm chín mươi mốt tìm tới hắn cho ta biết tất cả mọi người nhìn về phía trương duy duy lý cách mã còn không có xuất hiện bọn hắn cũng đã bắt đầu kinh ngạc có thể để cho trương duy như thế cố ý l ư u nghị nhắc nhở sẽ là cái gì tình huống đâu trương duy cũng không nói nói nhảm trực tiếp đem duy lý cách mã tung ra ngoài đậu mợ đại ca người nói đây là người không kinh ngạc là tuyệt đối không có khả năng bởi vì theo bọn hắn trương duy phóng xuất căn bản cũng không phải là người liền cả thể nội lăn lộn đau đớn tiểu bảo cũng không làm sao đau cái này minh minh chính là cái xoái khí khô lâu tiểu bảo mở miệng đánh giá cái này đánh giá cũng rất đúng trọng tâm lần đầu gặp mặt mọi người tốt duy lý cách m ã rất hữu hảo v ấ t an dù sao những n à y về sau đều là đồng nghiệp của mình động vợ hắn biết nói chuyện bất quá hắn nói cái gì nhược lạp hưng phấn khoa tay m ộ a chân quả nhiên vũ trụ to lớn không thiếu cái l ạ bộ xương khô biết nói chuyện liền hỏi ngươi thần kỳ không thần kỳ cơ giác hạch tâm có thể phiên dịch các ngươi giao lưu thời điểm chú ý một chút trương duy nhắc nhở một tiếng về phần không có cơ giác hạch tâm vậy thì chờ lấy người khác phiên dịch đi hắn gọi duy lý cách m ạ là bạch tuyết đồng hành cụ thể chính các ngươi giao lưu đi bạch tuyết nghe tới trương duy giới thiệu lập tức dâng lên càng lớn hào hứng duy lý cách mã cũng giống như thế duy lý cách mã cẩn thận nghiên cứu qua trương duy cơ giáp mặc dù theo hắn cơ giáp rất nhiều khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều rất t h ấ p đầu nhưng y nguyên có chỗ thích hợp nhất là để cơ giáp từ nhỏ yếu dần dần hướng lên tiến hóa thủ đoạn rất thần kỳ hắn biết đây đều là bạch tuyết nghiên cứu ra được hắn rất muốn cùng bạch tuyết hào hảo nghiên cứu thảo luận một chút hai cái cao nghiên cứu khoa học cùng tiến tới trên cơ bản liền không người khác chuyện gì bởi vì người ta hai cái căn bản liền sẽ không để ý đến ngươi mắt thấy bạch tuyết mang theo duy lý cách mã rời、đi. Trương Duy n h ì n về phía t r ư ơ n g Đào, đ hảo hảo ị nào h vị đại sư n y hắn có thể có cải t ạ c hai ú n g t cơ g á giáp p biến thiên chiến thành như thiên sứ chiến vật như vật tốt sứ vậy, l ắ mắt dùng. Trương Thật, hai Đào m t ỏ a ánh sáng thiên sứ chiến giáp bọn hắn hủy đi rất nhiều cũng có thể cảm giác được thiên sứ chiến giáp c ư ờ n g đại cùng các loại ưu điểm nói thật cùng thiên sứ chiến giáp so sánh cơ g i á p của bọn họ xác thực có vẻ hơi b ụ t về các loại nội trí ngoại trí trang bị an cất ở trên người nhìn xem giống như rất hạt cò nhưng kỳ thật vấn đề rất nhiều cũng kỳ như ngoại trí trang bị nếu như hư hao nghiêm trọng tia liền sẽ mất đi tác dụng vẫn có ngoại bộ bọc thép hư hao cũng coi như mất đi điểm năng lực phòng ngự không ảnh hưởng t o à n cục nhưng tên l ử a đẩy nếu như xảy ra vấn đề kia liền đại đ i ề u đương nhiên ta cơ giáp đã cải tạo xong rồi rất không tồi đại ca cáo tử t r ư ơ n g đ à o đối với trương vi chắc tay sau đó trực tiếp chạy hướng b ạ c h tuyết sở tựu i đi ô hai cái nghiên cứu khoa học đại lao tập hợp lại cùng nhau khẳng định phải tiến hành một chút cái gì nghiên cứu khoa chương đ à o cảm thấy mình có thể coi bọn hắn tiểu mạch chuột lão đại nếu như chúng ta cơ giáp cũng có thể cải tạo suốt ngày làm chiến giáp như thế vậy chúng ta có phải là liền không cần sợ thiên sư tộc nhược lạp nghĩ tới rồi càng nhiều t h i ê n sứ tộc vì sao cường đại trừ bọn hắn cá thể đầy đủ mạnh bên ngoài thiên sứ chiến giáp kỳ thật mới là khó đối phó nhất bởi vì thiên sứ chiến giáp tồn tại rất nhiều thông thường đại bi lực vũ khí đối bọn hắn đều là không có tác dụng cơ giới tộc không cũng là bởi vì cái này mới không làm gì được thiên sứ A hiện tại tất cả mọi người tại cùng một hàng bắt đầu mà lại cơ giáp của bọn họ chiến sĩ nắm giữ lỗ đen vật chất vũ khí hiện tại phần cứng phương diện đã là cơ giáp quân đoàn chiếm mưu trương duy sau khi nghe chậm rãi lắc đầu không được vì cái gì bởi vì người của bọn hắn số chúng ta không sánh được trương duy nói lời nói thật cơ giác quân đoàn phần cứng phương diện xác thực đã không kém thức tỉnh tướng tinh hồn chiến sĩ tại cá thể sức chiến đấu thậm chí đã có thể vượt qua l ư ợ n g dực thiên sứ nhưng người ta thiên sứ số lượng là bao nhiêu tuy tiện tổn thất mười mấy vạn liền cùng mưa b ù i một dạng trương duy cơ giác quân đoàn thế nhưng là hoa hạ chỉ có lực lượng tổn thất không nổi nói đến vẫn là tiên thiên điều kiện so ra kém thiên sứ người ta xuất sinh về sau rất nhanh liền có thể trở thành một cái hợp cách chiến sĩ hoa hạ người lại không được từ còn nhỏ đến trưởng thành liền cần mười tám năm muốn thức tỉnh tướng tinh hồn cũng là phi thường khó khăn muốn thân thể có được nhất định năng lực mới được có lẽ tình huống này tại về sau hoa hạ trên thân người sẽ biến tốt hơn nhiều nhưng bây giờ đúng là tổn thất không nổi tốt à vậy chúng ta vẫn là dùng phòng thủ làm chủ hiện tại chỉ cần bắt được cái kia đại hoàng tử cơ bản cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n n h ư n g lại gật đầu trong ngắn hạn ta sẽ không rời đi tìm tới hắn cho ta biết lão đại người muốn đi đâu đi thất lạc đại lục đi dạo tiểu bảo đi theo ta đi trương duy chào hỏi tiểu bảo một tiếng tiểu bảo nghe lời của trương duy về sau gọi là một cái cao hứng hắn nhưng là có một đoạn thời gian rất dài không cùng tại bên người trương duy tốt lão đại sau đó nhược lạc an bài cho trương duy chiến hạm cũng không phải là bởi vì muốn dẫn lấy tiểu b ả o lấy tiểu b ả o hiện tại năng lực kỳ thật đã có thể tiến vào khoang chứa hàng bên trong điều khiển chiến hạm là bởi vì phải gìn giữ thông tin một chỗ thất lạc đại lục cửa vào bên ngoài trương duy đến gây nên manh động cực lớn lão đại bây giờ thủ vệ các đã biết thất lạc đại lục cửa vào đều là chiến sĩ cơ giáp đối với cơ giáp quân đoàn mà nói thất lạc trong đại lục gần chứa tài sản to lớn cùng tài nguyên ai cũng không thể nhung tràng bất quá cơ giáp quân đoàn không hẳn có cấm chỉ ngoại t ộ tiến vào thất lạc đại lục tầm bảo chỉ bất quá tại thất lạc trong đại lục tìm kiếm được tất cả tinh hoạch đều muốn bị cưỡng chế thu mua loại này chiến lược tài nguyên cơ giáp q â n đoàn không cho phép tại bên ngoài lưu thông cơ giới tộc đại thế g i a bên kia cũng không có bất kỳ cái gì đặc quyền bọn hắn cũng không dám muốn bất luận cái gì đặc quyền ừng gần nhất thế nào rất tốt không có xảy ra chuyện gì vấn đề tốt ta đi vào trước tiểu bảo sẽ lưu tại cửa vào bên này nếu có cái gì tình huống để tiểu bảo đi vào tìm ta là lão đại sau đó trương duy bàn giao tiểu bảo vài tiếng sau tiến nhập thất lạc đại lục đây là không có bị trương duy vào xem qua thất lạc đại lục tinh hạch o không phải trương duy mục tiêu trương duy mục tiêu là l ỗ đen hạch tâm đương nhiên tinh hạch o khẳng định cũng là muốn bà móc bất quá việc này giao cho đái lăng là được đái lăng hiện thân sau lần nữa hóa thân thành cần cụ chăm chỉ thợ mỏ trương duy thì là sử dụng hành tự bí p h á p thẳng đến lỗ đen hạch tâm đi ta ngược lại muốn xem xem cái này mới cơ giác có thể dung hợp bao nhiêu lỗ đen hạch tâm vật chất trong lòng trương duy kỳ thật phi thường chờ mong tìm kiếm l ỗ đen hạch tâm không phải việc khó gì dù sao đối với hiện tại trương duy mà nói là vô cùng đơn giản khi tìm thấy lô đen hạch tâm về sau trương duy lập tức đưa tay ra bốn trăm chín n g vật c thuộc t về mươi n g Duy đặc hai đến lực tại dân tâm n g ư g i á p nhanh chóng được h thiên xuất t hạ chương đ ố n trăm chín h mươi hai đến dân tâm người được thiên hạ t r ư ơ n g duy tâm tình tư sướng chính hắn cảm thụ được biến hóa trong cơ thể bây giờ cơ giác thật sự giống như là một phần của thân thể hắn Cơ giáp có cái giáp gì i b ế n hóa rất nhỏ hắn đều có thể có rất rõ r n đều à g cảm trương h ấ y được, so t ớ c c đó cơ giáp m ạ h nhiều. Loại này có thể rất này Loại có cảm i giác, phi tại á c lực chóng cảm thật thân tăng thật thường tốt. Ngay tại trương nhanh đến đang bản lượng lên Ngay duy trầm trong t mê quên đó đi thời thời điểm, nhiên, hoàng ờ thời i gian điểm, nhiên, đột l ạ i giác cảm n y g i á đoạn. n Ừm. Duy hồn o à n h hắn nhìn về phía đã nhỏ một chút nửa lỗ đen hạch tâm như có điều suy nghĩ cơ giác cường độ tăng lên lần nữa đến bình c ĩ n h kỳ chuyện gì xảy ra trương duy có chút không hiểu lẽ ra không phải là dạng này cơ giáp của hắn nội bộ ngoại bộ đều đã không có cái gì v ậ t trang sức lẽ ra có thể không hạn chế tăng lên mới đối chỉ ít tại cơ giáp toàn bộ chuyển hóa thành lô đen hạch tâm vật chất trước đó không nên có bình cảnh mới đối nhưng là bây giờ chư ơ n g duy có thể chân thực cảm thấy được mình ăn không trôi liền thật giống như là người đã ăn no rốt cuộc ăn không trôi cái loại cảm giác này nhưng minh minh cơ giáp của hắn còn không có hoàn toàn chuyển hóa hẳn là còn kém phi thường xa dù sao lô đen hạch tâm cứ như vậy lớn một chút chư duy cơ giáp muốn toàn bộ chuyển hóa thành lô đen hạch tâm vật chất cần lô đen hạch tâm sẽ rất nhiều c ư ép dung hợp thử một chút trương duy quyết định hướng ăn bạo tạc thử một chút bạn nhất có thể làm đâu ai cũng không có quy định ăn no liền thật không thể tiếp tục ăn ngay tại lúc trương duy muốn cưỡng ép dung hợp thời điểm trong cơ thể trương duy tiên tinh hồn đột nhiên l ó e lên một cái một cô tin tức xuất hiện tại trương duy trong đầu nguyên lai、like、là dạng này trương duy bị động tiếp thu nguồn tin tức này hắn cũng rõ ràng rồi vì cái gì cơ giáp không thể tiếp tục dung hợp lô đen h ạ c tâm bởi vì tiểu mã không thể kéo dài xe trương duy thể phách không đủ để điều k h i ể n càng cường đại cơ giáp cưỡng ép dung hợp xác thực không có vấn đề nhưng sẽ đối với thân thể của trương d u tạo thành gánh nặng lớn muốn tiếp tục dung hợp vậy sẽ phải tăng lên tự thân nhưng này lại tiến vào một cái ngõ cụt thân thể của trương duy cường độ cùng cơ giác bản thân có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ cơ giác mạnh lên thân thể của trương duy mới có thể mạnh lên bất quá vấn đề này tiên tinh hồn cũng cho ra biện pháp giải quyết tăng lên tiên tinh hồn đẳng cấp cũng chính là để tiên tinh hồn tiếp tục thức tỉnh mỗi một lần tiên tinh hồn tiến hóa đều sẽ cho thân thể của trương duy mang đến lợi ích cực kỳ lớn cùng tăng lên cho nên t i ê n tinh hồn mới là căn bản hiểu rõ những này trương duy thoải mái cầm lỗ đen hoạch tâm trở về mặt đất tại trở về thời điểm trương duy kiểm tra một hồi mình bây giờ thuộc tính cơ g i á p đẳng cấp hai trăm h thể trọng mười chín nghìn tám trăm chín mươi tám tấn chiến l ự c một năm t r m ộ t m ư ơ một n g một t năm mươi lực lượng ba trăm m t ư ơ i chín nghìn tám mươi năm tấn tốc độ năm nghìn năm trăm sáu mươi phút một s loại hình xương văn cận chiến hình động lực mười lăm triệu chuyển hóa suất ba triệu một s thể trọng g ấ p bội chiến l ự c gia tăng năm trăm vạn lực lượng tốc độ đều có tăng lên nhưng tăng lên không phải như vậy lớn nghĩ đến là càng đến phía sau tăng lên khoảng cách liền sẽ càng nhỏ cái này trương duy là có thể lý giải không có quá xoắn suýt khi trương duy trở về mặt đất thời điểm đáy lăng cũng từ dưới đất trưu ra l ã o đại tình huống gì đái lăng rất h i ế u kỳ hắn hiện tại đối với trên người trương duy phát sinh hết thạy đều rất h i ế u kỳ cho nên trương duy bên này có chút gió thổi cỏ lay hắn liền sẽ xuất hiện không có gì đại sự làm tới đầy đủ tinh hạch o chúng ta còn phải đi thiên sứ bên kia muốn để tiên tinh hồn tiến hóa trước mắt cần chính là thiên sứ cánh tinh hạch o ngược lại trở thành phụ trợ vất quá chờ lần này tiến hóa về sau vẫn là cần đại lượng tinh hạch o tinh hạch o cùng thiên sứ cánh hỗ trợ lẫn nhau tuất giao cho ta đái lăng lại đi cần củ chăm chỉ làm việc chịu mệt nhọc trương duy tự nhiên cũng không có nhàn rỗi hắn đem còn thừa lỗ đen hạch o tâm thả trên mặt đất mặc dù sẽ đối mặt đất tạo thành nhất định đẻ ép nhưng sẽ không chống rông chống rông trở lại sâu dưới lòng đất thứ này trừ trương duy coi như thả ở trước mặt của người khác bọn hắn cũng cầm không đi trương duy không có chút nào lo lắng sau đó hắn cũng bắt đầu đối với tinh hạch khai thác trương duy bên này làm khí thế ngất trời lúc cơ giới tộc đại hoàng tử bên k i a cũng đang tiến hành bí ẩn hành động trải qua khoảng thời gian này c h u bị đại hoàng tử bên người đã một lần nữa ngưng tụ một chút lực lượng chiến hạm số lượng đã đạt tới trên trăm chiếc nơi này có máy móc tộc cũng có thực tình thần phục hoa hạ dù sao vẫn là sỗi đa số chủng tộc trong lòng đều chưa từng đối với hoa hạ tán thành ai cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới mấu chốt là bọn hắn không có tại hoa hạ thống trị hạ mò được chỗ tốt cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn đi theo đại hoàng tử nếu để cho cầm tới chỗ tốt người cùng đại hoàng tử hốn người ta mới sẽ không đồng ý cũng tỉ như nói xuyên khải gia tộc hiện tại xuyên khải gia tộc chính là hoa hạ phía dưới đệ nhất nhân mà lại còn không có gì người quản xuyên khải gia tộc người ta chính là cái thổ hoàng đế đại hoàng tử nếu là dám lôi kéo xuyên khải gia tộc người ta nháy mắt là có thể đem đại hoàng tử cho b coi như không phải xuyên khải ra tộc người cũng có người nguyện ý b á n đại hoàng tử c ũ n g thể như nói hiện tại sen lẫn trong đại hoàng tử trong hạm đội một ít cơ giới tộc đại hoàng tử ngay tại phía trước chỗ không xa chỉ cần chúng ta có thể cướp được trong tay bọn hắn vũ khí nhất định có thể dùng tốc độ nhanh nhất mở ra kết giới đại hoàng tử bên người chó săn mở miệng xung xoe tuất lần này nếu như có thể thành công ngươi là công đầu t i ê n lặng thời gian dài như vậy đại hoàng tử cảm xúc bành trướng hiện tại bọn hắn việc cần phải làm chính là vị này chó săn cho ra chủ ý cơ g i á p quân đoàn trưởng khống lỗ đen hạch o tâm v ậ n chất vũ khí loại vũ khí này cường đại là trải qua thực tiễn vô luận cường đại cỡ nào chiến hạm phòng ngự đều sẽ bị loại vũ khí này tùy tiện x é rách chiến tích nhưng cha tinh tế nhưng chưa từng có có một ngày là an tĩnh chiến sĩ cơ g i á p nhóm đều rất bận nhất là thức tỉnh tướng tinh hồn chiến sĩ cơ g i á p vất quá gần nhất tinh tế yên tĩnh rất nhiều hải tặc loại nghề nghiệp này đều nhanh biến hợp pháp hóa cơ giác quân đoàn cố ý để đám hải tặc trở thành tinh tế tuần cảnh tiền lương từ cơ giác quân đoàn cẩm bọn hắn làm công việc cơ bản như trước kia cũng không có gì khác nhau chỉ bất quá từ cấp đoạt biến thành hộ tống mỗi cái đoàn hải tặc đều có mình khu còn hạt muốn nói hoa hạ người tại quản lý cùng nhìn rõ lòng người cái này một hối căn bản cũng không phải là cơ giới tộc có thể so sánh một mực đại bồng cưỡng chế sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại cho một gậy tại cho cái táo ngọt mới là ngự nhân chi đạo hiện tại đám hải tặc cũng rất càng kích thật có điều kiện kia ai không nguyện ý làm quân chính quy mấu chốt là người ta hoa hạ người cũng không có nghiền ép bọn hắn ngược lại cho bọn hắn mười phần hậu đãi điều kiện thời gian càng ngày càng có hy vọng cho nên đám hải tặc đối với cơ giáp quân đoàn trung thành là không thể nghi ngờ thì như hiện tại đi không chỉ có đại hoàng tử trong đội ngũ có gian tế đại hoàng tử hạm đội phụ cận đã có hai nhóm tuần tra trong bóng tối nhìn chằm chằm bọn hắn không có tiếp vào nhiệm vụ gì bọn hắn là chủ động tới theo dõi đại hoàng tử hạm đội tình huống bên này đã bị bọn hắn thời gian thực báo cáo hoặc là nói đến dân tâm người được thiên hạ đâu người ta đã qua bên trên hướng tới sinh hoạt ngươi lại chạy tới phá hư này người ta là khẳng định không đồng ý chương bốn trăm chín mươi ba một người một chiếc chương bốn trăm chín mươi ba một người một chiếc c u ồ n g đại nhân bọn hắn đã muốn chuẩn bị đặc thủ chúng ta muốn hay không kéo dài một chút bọn hắn cho người của chúng ta tranh thủ thời gian tuần tra đội trưởng tại cùng xuyên khải c u n g bảo trì thời gian thực trò chuyện đại hoàng tử hạm đội bên này mọi cử động bị xuyên khải c u n giám g thị không dùng đã thông chi bọn hắn chuẩn bị kỹ c ả g các ngươi chớ cùng quá gần sẽ có nguy hiểm chuyên nghiệp sự t ì n h giao cho người chuyên nghiệp đi làm xuyên khải c u n g căn vặn một câu c ù n g cơ g i á p quân đoàn lẫn vào thời gian dài hoa hạ người x ử sự phương thức xuyên khải c u n g đã sớm học xong tuần tra đội bên này người đều nhanh khóc bọn hắn đã từng bị cơ giới tộc hợp nhất qua nhưng cho tới bây giờ cũng không có hưởng thụ được loại đãi ngộ này nếu như bây giờ bọn hắn đi theo chính là cơ giới tộc như vậy bọn hắn chính là phá hôi có cái gì nguy hiểm bọn hắn tuyệt đối là cái thứ nhất bên trên có thể không có thể còn sống sót xem b ậ t khí coi như sống sót cũng không có cái gì công lao chỉ còn chờ lần tiếp theo tiếp tục xông đi lên nhưng tại nhìn xem hiện tại người ta khi l á o đại không chỉ có không để bọn hắn làm phá hôi còn để bọn hắn chú ý an toàn không cho bọn hắn xông về phía trước coi trọng bọn hắn sinh mệnh kẻ sĩ chết vì c h i kỷ bọn hắn hiện tại t h ậ t không thể lập tức xông đi lên cùng đại hoàng tử liều mạng căn bản cũng không cần ai ở sau l ư n g giám sát ông đại nhân để chúng ta lên trước đi chúng ta đừng nói nói nhảm giữ lại hữu dụng sinh mệnh mới có thể vì hoa hạ làm càng nhiều chuyện hơn loại sự tình này đều nói với các ngươi qua bao nhiêu lần xuyên khải quân đánh gây tuần tra đội thế nhưng là thế nhưng là chúng ta quá vô dụng cảm động lưu tại trong lòng xấu hổ xuất hiện trên mặt cố gắng là tốt rồi hoa hạ bao dung là vĩ đại dân tộc lớn dung hợp không phải ngoài miệng nói một chút h ả o h ả o làm việc vì hoa hạ t i ế n thiết góp một viên đạch xuyên khải quân hiện tại cũng đổi kịp thần côn bất quá lời hắn nói là lời nói thật là cơ giác quân đoàn lý niệm coi như hiện tại cơ giáp trong quân đoàn không có những cái kêu cao tư tưởng chân chính đại l a o nhưng loại này bình thường lý niệm người người đều hiểu xuyên khải cùng sớm đã bị lây n h i ễ qua nói lên những n à y đến tự nhiên cũng là một bộ một bộ chân thành mới là tất s ắ c kỹ hoa hạ chưa từng đùa với ngươi hư chỉ cần n g ư y i n g u y ệ n ý thành là người mình kia liền sẽ có được thật chỗ tốt sẽ bị tán thành nếu như là định nhân hoa hạ người cũng hơi thông quyền cước cùng v ị thế cùng đại nhân chúng ta biết tuần tra đội bên này không có tiếp tục cưỡng cầu bất quá rất nhiều người cũng đã đỏ cả v á n mắt làm tốt hướng chết mà sinh chuẩn bị chỉ cần cơ giác quân đoàn bên kia chịu không được bọn hắn coi như làm trái kỷ luật cũng phải xông đi lên cho dù chết cũng phải g ặ m được đại hoàng tử một miếng thịt ai nghe mệnh lệnh đừng xúc động cơ giác quân đoàn cường đại các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy không dùng các ngươi nhọc lòng xuyên khải quân không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy cái này tinh tế có thuận theo liền có ngẫu n ị c h vây quét ngẫu n ị c h người xuyên khải quân cũng không phải lần đầu tiên gặp được những này bị hợp nhất đến đám hải tặc đều là có chút tính tính hãn tử người đối tốt với bọn họ bọn hắn thật sự là dám lấy mạng đi liều minh mạch xuyên khải cùng trong bóng tối mắng một tiếng minh bạch cài rắm ngoài miệng nói minh bạch biểu lộ đã bán nội tâm của bọn hắn bất quá xuyên khải cùng cũng không quên một trăm chiếc t ả hữu chiến hạm đã nghĩ động cơ g i á p quân đoàn đừng làm đội mặc dù đại hoàng tử bọn hắn để mắt tới chính là chỉ có khoảng một trăm người chiến sĩ cơ g i á p nhưng những n à y chiến sĩ đều là thức tỉnh tướng tinh hồn không phải phổ thông chiến sĩ cơ g i á p người ta là đặc chiến đội a uy mà lại những cơ giác này chiến sĩ còn sớm sớm liền biết đại hoàng tử sắp đánh é n lúc này chiến sĩ cơ giác nhóm mỗi cái đều đang sắn tay á o lên nhất đẳng công đang ở trước mắt ai có thể không k tiêu diệt một cái cỡ lớn đoàn hải tặc hoặc là cỡ lớn thế lực bây giờ mới có thể hốn cái tam đẳng công mà thôi nhưng hiện tại bọn hắn muốn tiêu diệt chính là cơ giới tộc đại hoàng tử thân phận địa vị tại đây bày biện đâu thỏa thỏa một cái nhất đẳng công nhất đẳng công thần nhà bảng hiệu ai cũng muốn cầm về trong nhà đi treo ở cổng đây là vinh dự biểu tượng đều đừng kích động ai dám động thủ trước lao tử chặt hắn chờ bọn hắn hoàn toàn tiến vào vòng vây tại độc thủ nghe rõ chưa đặc chiến đội đội trưởng có chút ít run dày hạ lệ không có cách nào hắn cũng khát vọng có thể có được nhất đẳng công minh mạch đội trưởng yên tâm đi vũ khí đều chuẩn bị kỹ cảng các tiểu đội lập tức phân công một người một chiếc chiến hạm nếu ai không thể tự kiểm chế giải quyết vậy cũng chớ trở về đừng nói là người của lão tử gánh không nổi cái mặt này là đội trưởng một người đối phó một chiếc chiến hạm rất hợp lý không bao lâu tại đông đảo chiến sĩ cơ giáp chờ đợi bên trong đại hoàng tử hạm đội hoàn toàn tiến vào trong vòng đây chiến sĩ cơ giáp trên thân đều có che đậy tín hiệu điện tử trang bị tại đây tinh không bên trong nếu không phải là bị chiến hạm gián mặt chiến hạm vẫn thật là nhìn không thấy bọn hắn khi chiến hạm tiếp cận đến gần vừa đủ khoảng cách sau sớm đã kìm nén không được đặt chiến đội dài hạ lệnh đ ộ n thủ bởi vì sớm đã bị phân phối song riêng phần mình muốn đối phó chiến hạm trên trăm chiến sĩ cơ giáp giống như là mánh hổ xuất lồng một dạng nhào về phía mục tiêu của mình khi các chiến hạm bên trong lóe lên màu đỏ dự cảnh thời điểm chiến sĩ cơ giáp nhóm đã phá mất chiến hạm lồng p h ò n g ngự nếu như không phải bọn hắn chủ động phá hư lồng p h ò n g ngự màu đỏ dự cảnh đều sẽ không xuất hiện cái gì tình huống đại hoàng tử hoàng nếu như chỉ có một chiếc chiến hạm xuất hiện màu đỏ dự cảnh cái này không có gì đáng sợ mấu chốt là chiến hạm của hắn đều xuất hiện màu đỏ dự cảnh phải biết chiến hạm của hắn thế nhưng là tại đông đảo chiến hạm bảo hộ bên trong ở vào hạm đội trung ương nhất chiến hạm của hắn đều xuất hiện màu đỏ dự cảnh những chiến hạm khác đâu sau một khắc hải lượng hình tượng xuất hiện tại đại hoàng tử trước mặt đây là các chiến hạm tại hướng đại hoàng tử báo cáo tình huống nói sự tình đều là cùng một kiện chiến hạm của bọn hắn phát ra dự cảnh đồng thời lồng phòng ngự vỡ vụt chiến hạm bị xâm lấn chính là nhanh như vậy chính là như thế chỉnh chỉnh tề tề cái này sao có thể đại hoàng tử mở miệng thì thầm trên t r o n chiến hạm lồng phòng ngự đồng thời vỡ vụt đồng thời bị xâm lấn đây là làm sao làm được đại hoàng tử chiến hạm của chúng ta bị s ầ m lấn có một khung h ó a hạ cơ giáp b ặ t b ằ o lập tức bắt hắn lại tiêu diệt hắn nhanh đại hoàng tử vội vàng hạ lệnh chỉ có một khung cơ giáp giống như cũng không có cái gì đáng sợ thật sự cho rằng h ó a hạ người máy người đều là trương duy đâu là kỳ thật không dùng đại hoàng tử hạ lệnh các bên trong chiến hạm đều tại tổ chức chống cự những cơ giáp này chiến sĩ cũng xác thực cũng chưa có trương duy biến thái như vậy nhưng trương duy là cái đại biến thái bọn hắn là tiểu biến thái tướng tinh hồn năng lực mỗi cái cũng khác nhau thức tỉnh kỹ năng cũng khác biệt nhưng thức tỉnh kỹ năng liền không có yếu lại thêm chiến sĩ cơ g i á p nhóm trong tay cầm đều là dung hợp lỗ đen hoạch tâm vật chất vũ khí một chiêu quét ngang xuống dưới sẽ chết tổn thương một mạng lớn l i ê n cả chiến hạ ngoại bộ bọc thép cũng đỡ không nổi một chút cơ giới tộc chiến giáp có thể chống đỡ được chương 494, đại nhân ta nguyện ý thần phục chương 494, đại nhân ta nguyện ý thần phục một đường thông suốt hơn nữa còn là trên trăm tàu chiến hạng đồng thời thông suốt đồng thời cái này trên trăm tàu chiến hạng bên trên người cũng xa vào đến trong tuyệt vọng người là ai người đến cùng là ai đại hoàng tử nhìn xem đã giết tới trước mặt chính mình cơ giáp đã bắt đầu đến cùng ta Vô danh tiểu tốt, hôm danh nay muốn ngươi chó. tiểu tốt, mạng đại ặ c chiến có khinh Không khả không thể đội dài miệt miệng. ngươi đối tiểu năng, nào danh đ là mở tuyệt tốt. vô hoàng tử căn bản cũng không tin tưởng dạng này lý do thoái thác cường đại như thế chiến g i á c đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng không thể là vô danh tiểu tốt nếu như thủ hạ của hắn có cường đại như vậy ra hỏa hắn tuyệt đối phải làm bảo đ ố i một dạng c ù n g bái cái này sao có thể là cái vô danh tiểu tốt muốn tin hay không nói xong đội trưởng này liền muốn hạ sát thủ chờ một chút đừng có gấp đậu thủ ta có liên quan tới thiên sứ tộc bí mật ta muốn thấy bên trong các ngươi định và người đại hoàng tử nhìn ra vị đội trưởng này muốn độc thủ hắn căn bản cũng không có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy a nghe nói như thế đ ặ c chiến đội dài không nói lời nào ngay tại hắn muốn liên hệ xuyên khải cùng thời điểm một đạo thông tin t ỉ n h cầu vừa vặn đến nhìn thấy liên hệ người của hắn là ai về sau cái này đ ặ c chiến đội lớn thân thể vô ý thức đứng thẳng lão đại thông tin kết nối đ ặ c chiến đội dài ngự khí mười phần cung kính cái này đột nhiên liên hệ người dĩ nhiên chính là chư duy lúc trước hắn liền đã, đã phân phó nếu như tìm tới đại hoàng tử ngay lập tức nói cho hắn vừa vặn chư d y đưa tinh hạch về hỗn loạn tinh vực thời điểm hắn biết tình huống bên này hết thẻ đều là duyên t u y ệ t không thể tả cơ giới tộc đại hoàng tử đâu đã khống chế đang chuẩn bị đánh g i ế t bất quá hắn nói có quan hệ với thiên sứ tộc bí mật cho nên còn không có độc thủ t ố t trước bắt lại chờ ta quá khứ khó khăn sao lão đại không có bất kỳ cái gì độ khó Tốt. nói xong thông tin kết thúc đối mặt trương duy yêu cầu như vậy đ ặ c chiến đội dài tâm tình mười phần cao liền xem như hắn cũng không có khoảng cách gần tiếp xúc quà trương duy mấy lần bây giờ bởi vì cái này cơ giới tộc đại hoàng tử hắn lập tức liền có thể tiếp xúc gần đ u i c h â n duy sao có thể không kích động tính người tốt số đội trưởng l i ế t xéo đại hoàng tử một chút sau đó liền không nói lời nói cũng không có cái gì động tác đội trưởng này không có hành động đại hoàng tử bên kia liền lại không dám có cái gì dư thừa động tác phàm là nếu là hắn có một chút xíu tiểu động tác đó chính là đối với sinh mệnh mình không tôn trọng rất nhanh những chiến hạm khác bên trên chiến đấu kết thúc cơ giác quân đoàn chiến sĩ thu thập những chiến hạm này dễ như trở bàn tay không có bất kỳ cái gì độ khó thậm chí bọn hắn liền chút thương vong cũng chưa có không sai chính là ngay cả tổn thương cũng chưa có lại càng không cần phải nói tử vong chờ các chiến sĩ khác giành tay sau bọn hắn tất cả đều tụ tập tại đại hoàng tử c h i ế c chiến hạm này t r u n g quanh rất tốt cái hạm đội bây giờ lại còn lại đại hoàng tử lão ca một cái có chút thế thảm đối mặt một cái đặc chiến đội lớn lên hoàng tử đều thúc thủ vô sách bây giờ bị nhiều như vậy cơ giáp nhìn chằm chằm vậy hắn liền càng không có biện pháp gì chỉ có thể đứng tại chỗ lo lăng xuông đại hoàng tử sốt ruột nhưng là trương duy không có chút nào sốt ruột hắn đầu tiên là tìm tới duy lý cách mã cùng bạch tuyết nói với bọn hắn một chút mình cơ giáp tình huống trước mắt cơ giáp có thể hay không lại làm ra một điểm gì đó cải biến còn phải xem hai vị này nghiên cứu khoa học đại l a o bất quá trương duy cơ giáp cũng chính là gây nên hai vị này một chút h i ế u kỳ bọn hắn cũng không có năng lực cải tạo trương duy cơ giáp trừ phi là duy lý cách mã có thể nắm giữ một chút mới xâm văn dạng này mới có thể cho trương duy cơ giáp giao phó năng lực mới muốn dùng vật liệu phương diện này đi cải tạo trương duy cơ giáp đây cũng không phải là khó khăn sự tỉnh mà là căn bản cũng không khả năng trương duy cũng không có xoắn suýt chuyện này có thể cải tạo tốt hơn không thể thay đổi tạo nên d ẹ đi bất quá cũng không phải một điểm thu hoạch cũng chưa có duy lý cách mã cho ra trương duy một cái tốt lắm đề nghị để cơ giáp đồ trang tiếp tục dung hợp lỗ đen hạch tầm vật chất cốt tộc xương văn hình thành đặc thù đường vân về sau sẽ có đủ loại công năng như vậy đồ trang bên trên đường vân có thể hay không cũng có năng lực như vậy mặc dù đây chỉ là trong lòng duy lý cách mã một loại suy đoán nhưng duy lý cách mã tin tưởng phản đoán của mình bởi vì cốt tộc xương văn hình thành cũng không phải một lần là xong cũng là như trương duy cơ giáp đồ trang một dạng ngay từ đầu không có bất kỳ cái gì công năng về sau phát triển tiến hóa đến diễn sinh ra các loại năng lực trương duy nghe đề nghị này về sau cảm giác rất là có hy vọng bất quá từ bạch tuyết sở t i ê u đi ô rời đi về sau trương duy không tiếp tục tiến về thất lạc đại lục hắn muốn đi nhìn một chút cái này đại hoàng tử giết đại hoàng tử loại chuyện này đối với trương duy mà nói là cái việc nhỏ nhưng là một cái tâm kết rất nhanh thân ảnh của trương duy biến mất tại hỗn loạn tinh vực đặc chiến đội chỗ không gian tọa độ trương duy cũng sớm đã biết được khi trương duy hiện thân tại phiến tinh không này thời điểm tất cả chiến sĩ cơ giáp đều biểu hiện ra kích động của mình nếu như không phải bọn họ ở đây chấp hành nhiệm vụ đoán chừng trương d u vừa hiện thân thời điểm hắn liền sẽ bị nhiệt tình các chiến sĩ cho vây lên bất quá hiện tại mặc dù những n à y chiến sĩ người không có vây quanh nhưng âm thanh của bọn hắn rất to lão đại cơ giáp quân đoàn chiến sĩ đã toàn bộ quen thuộc như thế s ư n g h ồ trương duy trương duy cũng đúng là trong lòng bọn hắn lão đại không có trương duy liền không có bọn hắn hôm nay đều không sao chứ trương duy quan sát đến tất cả chiến sĩ cơ giáp không có việc gì bọn hắn ngay cả để chúng ta t h ụ thương đều làm không được vậy là tốt rồi cảnh giới đi ta đi nhìn xem cái này phá hủy chúng ta làm tinh hát thủ sau màn vừa nhắc tới việc này những cơ giáp này chiến sĩ lúc ấy liền lộ khí dâng lên nếu có thể bọn hắn cũng muốn tại đại hoàng tử trên thân lưu lại mấy cái thuộc về bọn hắn sáng tạo vết thương chỉ có tự mình động thủ giải quyết được nhân trong lòng bọn hắn mới có thể thoải mái khi trương duy tiến vào trước mắt cái này duy nhất coi như hoàn hảo chiến hạm bên trong lúc đại hoàng tử tựa như là thấy được duy nhất có thể cứu vớt mình quang hắc á m bên trong duy nhất tồn tại kia một vệt sáng đ ạ i nhân ta nguyện ý thần phục ta nguyện ý nói ra hoàng thất dấu ở tiên khải tinh bên trên người ta nguyện ý làm nô b ộ c của ngài chỉ cầu ngài có thể tha qua ta một mạng đại hoàng tử rất dứt khoát trương duy xuất hiện thời điểm hắn trực tiếp liền q u trương duy nhữ mày bất quá đại hoàng tử nhìn không ra là được rồi đáng tiếc khi đó chúng ta ngay cả cầu xin tha thứ cũng không biết muốn hướng ai đi cầu cái gì đại hoàng tử nghe được lời của trương duy hắn có chút không rõ ràng cho lắm bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại mình là cái tù nhân không có hỏi thăm bất cứ vấn đề gì tư cách đại nhân ta còn biết chuyện liên quan tới thiên sứ tộc ta còn rất dùng ta cùng bên ngoài kết giới thiên sứ tộc có liên hệ có thể để cho đầu lĩnh của bọn hắn hiện thân lúc này cái gì đều không cần xoắn suýt nhất định phải trình bày minh bạch tầm quan trọng của mình nói rõ ràng mình muốn có năng lực đặc thù chỉ cần để trương duy nhận thức đến mình là hữu dụng như vậy cái mạng nhỏ của hắn liền có thể bảo trụ chương bốn trăm chín mươi lăm xã ma en đại nhân ta gặp được trương duy chương bốn trăm chín mươi lăm xã ma en đại nhân ta gặp được trương duy nếu như cái này đại hoàng tử nói là chuyện khác trương duy vẫn thật là sẽ không để ý nhưng nói nếu là thiên sứ tộc ý trương duy coi như quá có hứng thú bởi vì trương duy hiện tại cần một chút thiên sứ cánh bọn hắn ở nơi nào ta có thể nuôi lớn trước mọi người đi trả lời vấn đề trương duy lạnh lùng mở miệng đại hoàng tử không dám tiếp tục tính toán mưu trí khôn oan trực tiếp báo ra không ở giữa t o à độ ngươi có thể liên hệ đến t á t mạch nhĩ đúng vậy đại nhân ta có thể liên hệ đến t á t mạch nhĩ nếu như ngài muốn động thủ với hắn lời nói ta ngậm miệng trương duy giận dữ mắng mỏ lao tử làm chuyện gì làm thế nào sự t ì n h đến phiên một mình ngươi tù nhân đến khoa tay mua chân bất quá cái này đại hoàng tử vẫn thật là cho hắn tìm tới một cái mạng sống lý do hắn có thể liên hệ đến t á t mạch nhĩ có thể để t á t mạch nhĩ tới gặp hắn cái này liền có chút nặng lớn đi đi kết giới bên kia đem tắt mạch nhĩ lựa được ngươi nơi này đến kéo dài một chút thời gian có thể làm đến sao có thể đại nhân đại hoàng tử trả lời một điểm không do dự trương duy nghe vậy lúc này mới hài lòng gật đầu hiện tại trương duy còn không muốn cùng tắt mạch nhị cái này thập nhị dực thiên sứ chính diện tiếp xúc duy lý cách mã đã cùng hắn kỹ càng giới thiệu qua trong thiên sứ tộc cách cục mười hai cánh đ o ạ thiên sứ tắt mạch nhĩ thực lực phi thường cường đại liền xem như bây giờ trương duy trực diện tắt mạch nhĩ tắt mạch nhị cũng có biện pháp tổn thương đến trương duy đã từng cốt tộc cũng cường đại qua trong tộc cao thủ không dám nói vô số nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu đỉnh tiêm cốt tộc sức chiến đấu càng là có thể cùng thập nhị dực thiên sứ vào tay cốt tộc vốn là chú trọng phòng ngự tộc đản lúc trước cốt tộc cường giả đỉnh cao có được cái dạng gì năng lực phòng ngự liền không cần nhiều lời tuy nói khả năng so ra kém trương duy bây giờ cơ giáp đồ trang nhưng là tuyệt đối sẽ không yếu quá nhiều mà dạng này cốt tộc cường giả đỉnh cao ý nguyên bị thập nhị dự thiên sứ phá phòng ngự khi đó thiên sứ tộc còn không từng có được thiên sứ chiến giáp liền cái này cũng ngăn không được thập nhị dự thiên sứ công kích chính là bởi vì biết những này cho nên trương duy tạm thời còn không muốn cùng thập nhị dự thiên sứ độc thủ lần này trương duy mục tiêu là thiên sứ quân đoản những thiên sứ kia chỉ cần đem t ắ t mạch nhĩ cái này thập nhị dựng thiên sứ lấy đi còn lại thiên sứ trương duy còn không phải là muốn làm sao nắm liền làm sao năm a đây cũng là đại hoàng tử cuối cùng một điểm giá trị lợi dụng bởi vì có kỹ càng không gian toa độ trương duy mang theo đại hoàng tử xuất hiện tại kết giới bên này không hẳn có tiêu hao bao lâu thời gian liên hệ hắn ngăn chặn hắn là đại hoàng tử đối với trương duy không người chờ hắn m ở đầu thời điểm thân ảnh của trương duy đã biến mất không thấy gì nữa bất quá đ ặ c chiến đội chiến sĩ cơ giáp nhóm đều ở này trước đã tàn tạ trên chiến hạm chiến hạm này sở dĩ còn có thể tiến hành không gian k ê u dược đó là bởi vì chiến hạm này lồng phòng ngự công năng chờ công trình không hẳn có lọt vào phá hư nếu là không có lồng phòng ngự chỉ bằng trên chiến hạm cái hang lơ kia nó liền căn bản không có khả năng tiến hành không gian tiêu dượng cái này đại nhân hắn lao đại để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó đặc chiến đội dài rất không hài lòng mở miệng là là đại hoàng tử không dám do dự lập tức liên hệ t á t mạch nhĩ đương nhiên chính hắn là không có cách nào liên hệ t á t mạch nhĩ phụ trách t r u y ề n lời chính là bên ngoài kết giới kia chức đá hiệu trung đại hoàng tử chiến hạm rất nhanh tắt mạch nhĩ liền xuất hiện với m ớ i hiện thân tắt mạch nhĩ liền phát giác được không thích hợp bởi vì trên chiến hạm đ ậ u căn bản cũng không có biện pháp tấn dấu thông qua trên chiến hạm cửa sổ mạc tàu tắt mạch nhĩ cũng có thể thấy rõ ràng bên trong chiến hạm tình huống mặc dù khoảng cách song phương còn rất xa nhưng tắt mạch nhĩ là cái gì nhãn lực chuyện gì xảy ra âm thanh của tắt mạch nhĩ rất kinh nghiêm chiến sĩ cơ g i á p nhóm tất cả đều hết sức tại nhìn ra phía ngoài lưỡng dược thiên sứ bọn hắn đều gặp chưa thấy qua cũng đều đến qua nhưng cái này thập nhị d ư c thiên sứ bọn hắn vẫn thật là chưa từng gặp qua đồng thời đây là trong truyền thuyết đoạn thiên sứ mặc dù hoa hạ người đối với phương tây lưu truyền thiên sứ thần thoại đa số không có cái gì kỹ càng hiểu rõ nhưng chỉ cần thử tiếp xúc thiên sứ thần thoại người liền sẽ biết đoạn thiên sứ tên tuổi hiện tại sống sờ sờ đoạn thiên sứ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn lấy hoa hạ người nội tâm lửa bắt mái ai không muốn nhìn nhiều hai mắt coi như hai đầu c h ó tại trên đường cái đánh nhau bọn hắn đều nguyện ý xuất ra hạt d ư a nước hoáng đứng tại bên cạnh nhìn một hồi các ngươi là ai tắt mạch nhĩ mở miệng lần nữa đại hoàng tử không có trả lời bởi vì hắn còn không có đạt được cho phép nói chuyện đặc chiến đội dài nhắc nhở đại hoàng tử một tiếng hào hào tắt mạch nhĩ đại nhân ta bị bọn hắn bắt đến ngài nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ta đại hoàng tử tại chỗ liền khóc cũng không biết trong này có bao nhiêu diễn thành phần tắt mạch nhĩ lại không ốc hắn có thể nhìn ra đại hoàng tử đã bị ước ép đây chính là trước mắt hắn có thể mở ra kết giới duy nhất thủ hạng nếu có thể tắt mạch nhĩ đương nhiên muốn cứu b ớ t đại hoàng tử thế nhưng là có chút ngoài tầm tay với các ngươi muốn cái gì tắt mạch nhĩ liền như là thần linh một dạng coi như đối mặt tình h n h ư vậy hắn y nguyên dùng đến cao cao tại thượng ngữ khí tắt mạch nhĩ đại nhân bọn hắn bọn hắn đại hoàng tử không biết nói cái gì hắn xác thực muốn ngăn chặn tắt mạch nhĩ thế nhưng là hắn thật không có gì tốt lý do thoái thác dù sao hắn tiếp xúc với tắt mạch nhĩ thời gian cũng không dài coi như có gì có thể nói chuyện chủ đề cũng không thích hợp hiện ở thời điểm này chẳng lẽ muốn làm lấy những cơ giáp này mà cùng tắt mạch nhĩ thương lượng làm sao làm chết những cơ giáp này sao tắt mạch nhĩ đại nhân ta gặp được trương duy đại hoàng tử nghĩ đến muốn nói chủ đề có thể gây nên tắt mạch nhĩ hứng thú sự tình không nhiều nhưng trương duy khẳng định là trước mắt tắt mạch nhĩ cảm thấy hứng thú nhất chủ đề a hắn ở nơi nào tắt mạch nhĩ vẫn là càng muốn cùng trương duy hảo hảo nói chuyện nếu như có thể nói thông trương duy thiên sứ về sau muốn làm chuyện gì liền dễ dàng nhiều cái này trước mắt không biết đại hoàng tử không có nói láo hắn là thật không biết vừa mới dưới mí mắt của hắn trương duy cứ như vậy đột nhiên một chút biến mất v ề phần trương duy đi cái gì địa phương hắn cũng không dám hỏi a hắn có lời gì muốn truyền đạt t ắ t mạch nhi n ữ mày cũng không có cút sang một bên đi đặc chiến đội dài nộ khí dâng lên ngươi liền dùng loại lời này kéo dài thời gian cái gì cũng không phải đại hoàng tử bị một cướp g ạ bay bộ xương đều có chút lệnh vị trí nhưng không có chết chiến sĩ cơ g i á p nhóm đánh đại hoàng tử dừng lại hạ giận khẳng định là không có việc gì bất quá bọn hắn không thể giết đại hoàng tử loại chuyện này khẳng định phải lão đại của bọn hắn trương duy đến làm đặt bay đại hoàng tử về sau đặt chiến đội d à i bay ra chiến hạm trực diện tắt mạch nhĩ tắt mạch nhĩ nhìn xem bay về phía mình đặt chiến đội d à i trong lòng càng thêm không vui nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài ngươi chính là đoạn thiên sứ tắt mạch nhĩ làm càn ngươi dám nhìn thẳng thần linh cũng coi như lại còn dám gọi thẳng thần linh danh hiệu tắt mạch nhĩ giận dữ mắng mỏ chương bốn trăm chín mươi sáu tình báo trao đổi chương bốn trăm chín mươi sáu tình báo trao đổi tắt mạch nhị không có tại đây cơ giáp trên thân cảm thấy được bất luận cái gì tôn trọng trương duy đối với hắn làm cản như vậy cũng coi như bởi vì trương duy đúng là cái rất năng lực hiện tại trương duy dưới tay tiểu bình cũng dám như thế đối với mình quả t h ự c không biết sống chết nếu như không phải có cái này đáng chết kết giới ngăn cản hắn một ánh mắt đều có thể giết chết yếu như vậy cả thần linh ngươi tính cái mẹ gì thần linh tại chúng ta hoa hạ người trong mắt ngươi ngay cả cái dám cũng không tính hoa hạ thần linh hệ thống quá cao to bên trên quá có bại diện phàm là hiểu rõ hoa hạ thần linh năng lực người liền không khả năng sùng bái phương tây thiên sứ t h u ố n chi bọn hắn đặc chiến đội bên trong đều là ai kia cũng là thức tỉnh tướng tinh hồn người tướng tinh hồn ban cho năng lực của bọn hắn liền đã để bọn hắn thỏa mãn đối với truyền thuyết thần thoại hướng tới như vậy thiên tinh hồn đâu người nói cái gì t ắ t mạch nhi càng thêm phẫn nộ ta nói các ngươi thiên sứ văn minh chính là cái giám đừng nói là ngươi cái này đoạn thiên sứ liền xem như lộ tây pháp đến tại lao tử nơi này cũng không có bất kỳ cái gì mặt m u i cái gì người biết lộ tây pháp tắc mạch nhi rất chân kinh lộ tây pháp cái tên này hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua đầu n h ậ p hắn đại hoàng tử cũng không khả năng biết không có bất kỳ cái gì thu hoạch tin tức con đường lộ tây pháp tính là gì mẹ già lặc gia b á c h liệt ta cũng biết đặc chiến đội dài công phu này còn t i ê u ngạo bất quá hắn có thể gọi tên cũng liền như thế mấy cái dù sao mấy cái này là nổi danh nhất để hắn nói tiếp cái khác thiên sứ danh tự vậy hắn vẫn thật là nói không nên lời nhưng là cái này đã đầy đủ nhiều một cái lộ tây pháp có lẽ thật không thể đại biểu cái gì nhưng là gia hỏa này ngay cả ánh sáng minh trận doanh thập nhị dự thiên sứ đều nói ra điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ hắn là thật rất hiểu rõ thiên s ứ tộc thế nhưng là sao lại có thể như thế đây ngươi đến cùng là ai làm sao ngươi biết những này đã nói cho ngươi các ngươi cùng chúng ta hoa hạ thần linh so sánh cái rắm cũng không bằng không có khả năng các ngươi hoa hạ có cái gì thần linh tắc mạch nhĩ lúc này ngược lại khôi phục lý trí hắn muốn biết cái này nhân khẩu bên trong nói thần linh cùng những cái kêu biến mất cường giả có không liên quan d ự a vào cái gì nói cho n g ư ơ i đặc chiến đội dài ngạo kiểu. n g ư ơ i muốn hỏi. Đi a lão tử còn liền không nói nữa nha. mặc dù hoa h ạ t h ầ n linh coi như hoa h ạ t i ể u h à i đều có thể thuận miệng nói ra một đ ố n g nhưng bằng cái gì nói cho n g ư ơ i cái này đoạt thiên sứ càng làm u ố n biết h ắ n lại càng không nói. ai biết trong này có cái gì mơ á m chỉ cần n g ư ơ i nói cho ta, ta có thể để các n g ư ơ i làm ta tắt m ạ n h nhị t r chụp thu hạ thân phận địa vị còn cao hơn bắt dự ữ tiên sứ. n g ư ơ i cảm thấy đây là một loại b a n thưởng. đặc chiến đội dài lật l ọ n g chất vấn đây là một loại bình quang. t á t mạch nhĩ còn sống ở thế giới của mình bên trong tại trong thiên sứ tộc có thể trở thành hắn t á t mạch nhĩ trực thuộc thủ hạ đúng là một loại vô thượng vinh quang nhưng hắn đối mặt chính là hoa hạ người hơn nữa còn là căn bản t r ư ớ n g mắt thiên sứ thần thoại cơ giác quân đoàn đặc chiến đội đừng vũ nhục ta có thể trở thành thủ hạ của ta là một loại vinh quang không phải vũ nhục chỉ cần ngươi n g u y ệ n ý ngươi tộc đàn có thể có được thiên sứ tộc che chở có thể tại tinh tế bên trong có tốt hơn phát triển t á t mạch nhĩ lại bắt đầu lắc lư cơ giới tộc đại hoàng tử chỉ sợ đã triệt để phế đi đã đại hoàng tử đã không dùng kia sao h ô như g trực tiếp lôi kéo n ữ n vậy đi ta xem ngươi đối với chúng ta thần thoại thật tò mò ta đối với các ngươi cũng có chút hiếu kỳ địa phương chúng ta lẫn nhau trao đổi tình báo thế nào thật sao đặt chiến đội giải lại muốn cùng tắt mạch nhĩ làm tình báo giao dịch tìm r i á n điệp đều tìm đến người ta lãnh đạo tối cao nhất tầng có thể tắt mạch nhĩ đang giàu làm sao lời nói khách sáo đâu đã đối phương nguyện ý trao đổi tình báo tắt mạch nhĩ làm sao có thể tự tuyển các ngươi vì cái gì nhất định phải tới chúng ta bên này đặc chiến đội dài rất c h ộ n gà g tắt mạch nhĩ đồng ý về sau liền mở miệng hỏi thăm loại này trao đổi khẳng định là hỏi t r ư ớ c có ưu thế thậm chí đều có thể chỉ hỏi một vấn đề sau đó kết thúc trao đổi trong thế giới có chúng ta cần tài nguyên cái gì tài nguyên đặc chiến đội dài miệng rất nhanh mà lại hắn là thật tương đối yêu kỳ tinh b ự c đều căn bản là một dạng là cái gì bọn hắn bên này có mà thiên sứ tộc k h ô n g chế tinh b ự c không có nếu quả thật có loại vật này vậy khẳng định không tới phiên thiên sứ tộc đến tìm chính bọn hắn đi tìm không t â m à. nói ngươi cũng không hiểu nên ta hỏi ngươi t ắ t mạch nhi cũng không đốc nói là trao đổi tình báo ngươi cái này liên tục đặt câu hỏi tính là gì không được ngươi không có trả lời xong vấn đề của ta đáp án của ngươi cũng không thể nhường ta hài lòng t ắ t mạch nhi rất im lặng kết giới này các ngươi đều thấy được chúng ta muốn tìm chính là cấu thành kết giới này vật chất tắc mạch nhi bắt đầu nói láo trông cậy vào hắn nói thật ra kia liền quá ngây thơ bất quá lời này cũng không hoàn toàn là giả ngươi hoàn toàn nói láo người ta cũng không khả năng tin tưởng đ ặ c chiến đội dài vẫn thật là tin tắt mạch nhĩ nói tới bởi vì cho tới hôm nay bọn hắn cũng không có biết rõ ràng kết giới này điểm xuất phát cùng điểm cuối ở nơi nào càng không biết kết giới là như thế nào hình thành ngươi hỏi đi đ ặ c chiến đội nẩy lở miệng các ngươi thần linh đều là ai ngươi nói đùa với ta vấn đề của ngươi ta liền tính nói cái ba ngày ba đêm cũng nói không hết hỏi cái này a không rõ ràng vấn đề ngươi không sẵn sàng bên trên chút rượu đồ ăn ai có thể hản n g u n với ngươi lại nói vấn đề này quá trộn gà g tốt t a thay cái vấn đề ngươi vì sao lại biết ra bách liệt tên bọn hắn bởi vì tại tinh cầu của chúng ta bên trên lưu truyền liên quan tới các ngươi thiên sứ một chút truyền thuyết bất quá tại chúng ta thần linh trước mặt thiên sứ chính là cái giám tắt mạch n h i nháy mắt liền không thể bình tĩnh tinh cầu của bọn hắn bên trên lưu truyền thiên sứ tộc truyền thuyết vì cái gì vì cái gì hắn một chút ấn tượng cũng chưa có chẳng lẽ tại kết giới bên trong còn có lưu thiên sứ tộc hạt giống nhưng này căn bản cũng không khả năng a nhưng mà loại này không chuyện có thể xảy ra chân chân thật thật phát sinh tại trước mặt hắn nếu không không có cách nào giải thích vì cái gì hắn sẽ biết nhiều như vậy về phần đặc chiến đội dài trong lời nói đối với thiên sứ xem pha tắt mạch nhĩ liền cũng làm không có nghe được dù sao hắn cũng nghe có chút quen thuộc x i n không nổi cái này khí để cùng các ngươi thiên sứ tộc đối lập thế lực là ai vấn đề này liền lại bắt đầu bên trên cường độ ngoại thần n g à y cũng ư ờ i điều khiển tắt mạch nhĩ tùy tiện nói cái thế lực cái này cũng là chân thực không phải tắt mạch nhĩ thuận miệng nói vậy đương nhiên hắn nói khẳng định không phải thiên sứ chủ yếu địch nhân là được rồi a ác ma k i địa mục quân vào đâu đều bị cái c n g ư tiêu diệt. này g gì? Trường ư i nói cái gì? Mạch kinh chương 497, liệt siêu nhị mạch Tắt m hô. 497, n trống lồng Trường màng trống lồng nhị cùng điên cuồng. n g giam giam chất liệt chất Tắt mạch Cái siêu 497, à để hoa hạ người đến cùng biết bao nhiêu sự tình biết bao nhiêu bí ẩn vì cái gì bọn hắn ngay cả ama địa ngục quân đoàn biết tất cả mà lại đây là một tên linh quẩn đều biết nhiều như vậy cao như vậy tầng sẽ biết bao nhiêu cũng chính là thiên sứ sẽ không chảy mồ hôi nếu không lúc này tắt mạch nhĩ mồ hôi lệnh phòng chừng đều muốn chảy ra ngươi vì cái gì kích động như vậy đặc chiến đội dài rất muốn cười lúc này mới cái kia đến đó a còn sống hoa hạ người khẳng định có người càng hiểu hơn thiên sứ thần thoại nếu để cho những người kia đến cùng tắt mạch n h ị đối tuyến cái này tắt mạch n h ị còn không bị hủ chết a ngươi n g ư ơ i tắt mạch n h ị không biết phải nói gì đầu góc phi thường hỗn loạn một bên khác trương duy đã s ở đến thiên sứ quân đoàn chú quân tinh cầu đây là k h o a hoang vu tinh cầu bất quá đối với thiên sứ quân đoàn đến nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng chính là có thể tiết kiệm một chút thể đội năng lượng có cái chỗ đặc chân trương duy thô sơ giản lược nhìn lại nơi này có chừng cái mấy ngàn thiên sứ trong đó thực lực mạnh nhất là lục d ư ợ c thiên sứ chỉ có một cái một cái hẳn là cũng đầy đủ đối với tự thân tình huống trương duy vẫn là có nhất định hiểu rõ tiên tinh hồn khoảng cách kế tiếp giai đoạn đã rất gần lục d ư ợ c thiên sứ cánh hẳn là đầy đủ dù sao lục d ư ợ c thiên sứ cánh bên trong năng lượng nồng hậu dày đặc mà lại số lượng cũng nhiều sau đó trương duy thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lấy trương duy tốc độ bây giờ sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa tăng thêm vô song bảy dây đủ để xuất hiện sau l ư n g lục dự thiên sứ hoàn thành đánh lén xé rách cánh trở hành vi sau còn có thể thông rong rời đi cái này lục dự t i ê n sứ không phải người bên ngoài chính là ai sát t h ủ y nhĩ chi này t i ê n sứ quân đoàn người lãnh đạo lúc này ai sát t h ủ y nhĩ ngay tại sầu m ư ợ n hắn t i ê n sứ quân đoàn một mực tại cái này đợi cũng không phải có chuyện như vậy nhưng mà thật làm cho hắn làm chút gì hắn thật đúng là liền không tìm được có thể làm sự tình bất quá hắn rất nhanh liền sẽ không có phiền não như vậy bởi vì trương duy đã vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn mặc dù tại trương duy xuất hiện ngay lập tức hắn liền phát giác được nhưng là không đợi hắn có bất kỳ hành động gì trương duy liền đã độc thủ để tỏ lòng đối với lục dự thiên sứ tôn trọng trương duy sử dụng chiến kích cái này nếu là đổi thành bình thường thiên sứ hai cái nắm đấm liền đầy đủ căn bản không dùng được vũ khí vận dụng vũ khí trương duy tự nhận là đã phi thường cho ai sát thủy nhĩ mặt mũi cho nên cũng không có sử dụng chiến kỹ chiến kích q u e n ngang tại ai sát thủy nhĩ ngay cả đầu cũng chưa có chuyển tới tình hôn dưới đầu của hắn liền hoàn toàn biến mất vô luận là thiên sứ chiến giáp vẫn là bản thể của hắn cũng đỡ không nổi trương duy tiến công thậm chí liền chút huyết vụ đều chưa từng xuất hiện đầu bị trực tiếp đánh thành hư vô không đợi thi thể không đầu ngã xuống đất trương duy đã bắt lấy ai sát thủy nhĩ cánh. lục dự thiên sứ cánh muốn kéo mạnh xuống tới khẳng định là có điểm độ khó cho nên trương duy không có làm như vậy hắn trực tiếp đem ai sát thủy nhị thi thể cho ném tới khoang chứa hàng bên trong không có ai sát thủy nhị ý thức chủ quan bên trên phản kháng thi thể của hắn chính là cái tử vật muốn làm sao ném liền làm sao ném nếu như là còn sống thiên sứ tia liền không thể chơi như vậy làm xong những n à y trương duy trực tiếp đi một điểm không có lưu luyến công kích của hắn mặc dù rất ngắn ngủi cũng không có tạo thành nhiều chấn động lớn nhưng các thiên sứ khẳng định là sẽ phát giác được ngay tại trương duy sử dụng hành tự bí rời đi cũng liền hai ba giây hai cái tứ dực thiên sứ xuất hiện ai sát thụy nhị đại nhân hai vị này đều có chút mê mang bọn hắn vừa mới cảm nhận được chiến đấu ba động nhưng chiến đấu ba động vẹn vẹn tiếp tục một máy mắt hiện ở nơi này bọn hắn còn có thể cảm nhận được ai sát thụy nhị khí t ứ c chỉ l à nhưng không nhìn thấy hệ dở thân ảnh của p h a dẻo người chạy đi đâu đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng không nghĩ ra ai sát thụy nhị sẽ trong thời gian ngắn như vậy bị vô thành vô tức xử lý cũng bởi vì không có nghĩ như vậy cho nên nơi này phát sinh sự tình bọn hắn cũng không có muốn lên báo dự định bọn hắn có thể hướng ai báo cáo chỉ có thể hồi báo cho tắt m ạ c nhị nếu như không có bắt buộc bọn hắn không muốn cùng tắt mạch n h ị trực tiếp đối thoại trên lệnh đẳng cấp quá lớn mà lại tắt mạch n h ị vẫn là đoạn lạc thiên sứ không phải quang minh thiên sứ có lẽ ai sát thụy n h ị đại nhân là phát hiện cái gì nếu như đại nhân cần chúng ta nhất định sẽ liên lạc chúng ta đúng hai vị này tứ dực thiên sứ căn bản là n g h ĩ không ra bọn hắn trong miệng ai sát thụy n h ị đại nhân vĩnh viễn cũng không sẽ liên hệ bọn hắn lúc này trương duy đã rời xa viên tinh cầu này hắn phải tìm cái có được tầm khí quyển tinh cầu tinh cầu bên trên có hay không sinh vật trương duy đều không để ý cơ giáp có được dịch chuyển không gian công năng trương duy tại tinh tế bên trong cũng không tồn tại cái gì bó tay bó chân không bao lâu hắn tìm đến một viên có được tẩm khí quyển tinh cầu tinh cầu này bên trên mọc đầy thổ hoàng sắt thảm thực vật cả viên tinh cầu nhìn qua đều là màu vàng đất một mảnh mà lại tinh cầu này bên trên không có sinh linh tồn tại bất quá cái này đều không là vấn đề trương duy đối với hoàn cảnh không có cái gì yêu cầu đáp xuống đất mặt ném ra hai sát thủy n h ị thi thể sau đó tách rời thi thể làm xong những n à y trương duy làm một chút thảm thực vật châm lửa đổ nướng chờ nướng không sai biệt lắm trương d u lúc này mới cùng cơ giáp giải thể đừng hỏi vì cái gì không trực tiếp ăn đối với ăn đồ chín hoa hạ người là rất chấp nhất ăn sống đồ ăn thế nhưng là hội trưởng ký sinh trùng mà lại đẫm máu trực tiếp ăn không mỹ quan chỉ cần điều kiện cho phép làm sao cũng phải đơn giản xử lý một chút nướng chín tiên sư cánh thuật nhìn vẫn là rất m ê người trương duy cũng không có t h ậ t trọng từ cơ giác hạch tâm bên trong xuất ra một đống tinh hạch ném xuống đất mà giật tại tinh hạch bên trên liền mở gặm mặc dù trương duy cảm giác tiên tinh hồn đã hấp thu đến đầy đủ tinh hạch đặc thù năng lượng nhưng bạn nhất không đủ đâu sớm chuẩn bị tốt luôn luôn không có sai cùng ngày làm trên cánh thịt bục sau tiên tinh hồn tựa như là bị kích hoạt một dạng đại lượng năng lượng bị nhanh chóng phân giải sau đó tràn vào tiên tinh hồn bên trong giờ k h ắ c này trương Duy có loại thỏa mãn cảm giác b ấ t quá trương Duy biết như thế vẫn chưa đủ một đầu cánh khẳng định không thể thỏa mãn tiên tinh hồn tiến hóa coi như những n à y cánh không đủ cái này lục dực thiên sứ thi thể cũng là có thể ăn lục dực thiên sứ chính là tương đối cao cấp trong thi thể năng lượng ẩn chứa mặc dù kém sát cánh nhưng là so bình thường lưỡng dực tiên h sứ cánh năng lượng n ồ n đậm cũng là độ tốt chỉ là trương vi cảm giác nhưng thật ra là không có lỗi gì khi trương vi ăn vào cây thứ năm cánh cái thời điểm tiên tinh hồn đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng năng lượng trương duy tại cảm giác về sau lập tức lựa chọn cùng cơ giác hợp thể có lẽ tiên tinh hồn chính là tại chờ đợi trương duy cùng cơ giác hợp thể khi trương duy cùng cơ giác hợp thể về sau một cô năng lượng khổng lồ bao phủ trương duy toàn thân toàn bộ cơ giác đều tại bị cô năng lượng này cải tạo ở trong đó tự nhiên cũng bao quát trương duy bản thể chờ cải tạo hoàn tất trương duy biết hắn thu hoạch được cái gì liệt siêu màng trồng chất lồng giam kỹ năng hình thái phát xạ cao duy không gian màng bao khoảng mục tiêu hiệu quả đem một g â y chiến đấu kéo dài tới vì bảy mươi hai giờ chủ quan thời gian nói g giới quan chắc hiện ra tuyệt đối bất động o ạ i hiện đối thái cái quan tuyệt ra này. chắc c bất chút mạnh à. 498, không cách mạnh không Trương nào r bên trong có thần 498, không cách nào rời đi. bên trong có thần rời đi, sắt có cao khác ô n g c h ngoại đấu biến thành 72 giờ. cái này duy là có này trương thể hiểu được. Nói cách khác, ngoại giới xem bọn hắn bên này chiến đấu chỉ phát sinh một giây nhưng t h ì thật nội bộ lại là bảy mươi hai giờ cũng không biết cái không gian này mạng có thể hay không từ nội bộ chạy đi cũng không biết cái này nội bộ không gian lớn bao nhiêu t h một chút thì biết còn lại bất quá căn cứ trương Duy vi tính ra tứ dược thiên sứ khẳng định là không trốn thoát được bởi vì tứ dược thiên sứ tại bên trong thiên sứ tộc thật không tính là gì cấp cao chiến lược cũng chính là trung đẳng chết số giới thậm chí cũng là cấp thấp tiên tinh hồn thức tỉnh ra năng lực cái kia không phải hiệu quả người tiên hành tự bí tiền tự bí đều rất mạnh không c ó lý do chữ liệt bí hội yếu đại khái mười mấy phút thời gian bật hết hỏa lực trương duy liền lại xuất hiện tại thiên sứ quân đoàn chỗ tinh cầu các thiên sứ còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chữ liệt bí trương duy cách không lấy tinh cầu làm mục tiêu sử dụng chữ liệt bí phát cơ giáp động lực nháy mắt biến mất một nửa bất quá cơ giáp động lực tốc độ khôi phục cũng là tương đương nhanh một nửa động lực không sai biệt lắm hai dây nhiều liền hoàn toàn khôi phục một điểm không chậm trễ sự tỉnh không có cảm giác gì không gian màng phạm vi rất lớn không sai biệt lắm là mười cái lam tinh như vậy lớn không gian lớn như vậy đầy đủ mà lại trương duy xem chừng theo hắn thực lực tăng trưởng không gian màng bao quát phạm vi cũng là sẽ cùng theo gia tăng thần kỳ nhất chính là tinh cầu bên trên những thiên sứ kia cũng không có cảm giác được bọn hắn tiến vào không ở giữa màng bên trong b ấ t quá bọn hắn phát hiện trương duy nên có cảnh giác các thiên sứ vẫn là có trương duy sử dụng chữ liệt bí thời điểm khoảng cách tinh cầu không hẳn có bao xa là hắn đoàn trưởng đâu đừng hoảng hốt cả đội các thiên sứ kêu to nhưng không hẳn có xảy ra chuyện gì hỗn loạn dù sao tứ dực thiên sứ nhóm còn tại trương duy l ờ i n h ắ c cùng bọn gia hỏa này nói nhảm đón thiên sứ quân đoàn liền bọt ớ i chiến kích đã bị trương duy n ắ m trong tay khi hắn huy động chiến kích sử dụng thiên tường đoạn không chạm thời điểm một đạo to lớn nguyệt nha bị trương duy chém ra đối diện tiên h sứ quân đoàn bên ngoài thân buộc phát ra quan g mang mãnh liệt khi tất cả quan g mang hội tụ tại không trung thời điểm một đạo to lớn tấm thuẫn xuất hiện quang tri thuẫn đây là thiên sứ quân đoàn quân đoàn kỹ năng kết hợp đông đảo thiên sứ năng lượng trong cơ thể nơi này chính là có mấy ngàn thiên sứ đại tuần bọn hắn ngưng tụ ra lực lượng thậm chí vượt qua lục dự thiên sứ bất quá tại trương duy thiên tường đoạn không chạm trước mặt cái này quang thuẫn không có tác dụng gì thiên tường đoạn không chạm có thể có thể tăng phúc gấp mười chiến lược dùng một lần liền muốn ngừng bắn mười phút đ ạ i chiêu đừng nói là quang thuẫn ngăn không được liền cả các thiên sứ đóng quân viên tinh cầu này đều gánh không được trương duy công kích mắt trần có thể thấy viên tinh cầu này bị trương duy chém ra đến một cái to lớn lỗ hổng cũng chính là đây là một viên t ử tin h nếu không tinh cầu nội hạch nhất định phải bạo t ạ n g bất quá lần này không hẳn có đem tinh cầu chặt cái xuyến đấu các thiên sứ căn bản liền sẽ không để ý tới tinh cầu này thế nào bọn hắn chỉ muốn biết mình hẳn là làm sao trốn mấy ngàn thiên sứ tại trương duy một đao này thiên tưởng đoạn không chém xuống bị diệt một nữa cũng chính là lần này tác động đến phạm vi không có như vậy lớn chỗ đứng của bọn họ cũng không có như vậy dày đặc nếu không lần này có thể để cho đoàn bọn h ắ n d i ệ t chạy còn sống tứ d ự c thiên sứ lập tức mở miệng hạ lệnh thiên sứ mặc dù có kiên định tín ngưỡng nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng tử vong có hay không tồn tại giá trị cho nên chạy một bên chạy tứ d ự c thiên sứ một bên liên hệ ai s á t t h ủ y nhĩ làm sao căn bản là liên lạc không được mắt thấy trương duy đã giết tới thiên sứ bảy bên trong biểu diễn cái gì gọi là một chút một cái tiểu bằng hưu tứ dực thiên sứ cũng không đoái hoài tới cái khác lập tức liên hệ tắt mạch nhĩ chuyện gì xảy ra vẫn là liên lạc không được mà lại hiện tại cái này liên lạc không được cùng liên lạc không được ai sát thụy nhĩ lại rất không giống liên lạc không được ai sát thụy nhĩ là tín hiệu biến mất tại chỗ liên lạc không được tắt mạch nhĩ thì là tín hiệu bay ra ngoài nhưng lại bị thứ gì cho ngắn cản cái ngưng kia cái này tứ dực thiên sứ nhìn trương duy một cái sau đó hướng tín hiệu biến mất phương hướng bay đi trương duy thấy được cái này động tác của tứ dược thiên sứ bất quá hắn không có ngăn cản tốc độ của tứ dược thiên sứ vẫn tương đối nhanh cũng chính là mười mấy giây hắn liền xuất hiện tại không ở giữa mảng trước đó cái gì tình huống vì cái gì không thể tiến hành dịch chuyển không gian một bên khác có tứ dược thiên sứ kêu la o n g sòn hắn tại ngắn ngủi thoát ly chiến tranh thời điểm sử dụng dịch chuyển không gian thiên sứ chiến giáp sử dụng dịch chuyển không gian cần một chút thời gian làm chuẩn bị sau khi hắn sử dụng dịch chuyển không gian thời điểm chạy trốn hắn phát hiện vậy mà không có bất kỳ tác dụng gì nơi xa không gian không hẳn có cho ra bất luận cái gì đáp lại liền phản thất hắn chỗ không gian cùng cái k h á c không gian bị ngăn cách tựa như chúng ta bị khống trụ không gian màng trước đó tứ dực thiên sứ ngữ khí mười phần nặng nề hắn có thể cảm thấy được trước mặt có một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy màng về phần là thế nào cảm thấy được đó là bởi vì hắn vừa mới đục vào tựa như là một người dùng hết khí lực đụng đầu vào một mét dày thép tấm bên trên mắt nổ đo m đ ó m đều là việc nhỏ vừa mới khoảnh khắc đó kém chút không có trực tiếp nguyên địa thăng thiên t r ư ơ n g duy cách thật xa liền thấy cảnh ấy chương duy biểu thị hết sức hài lòng trách không được cái này chữ liệt bí cuối cùng là lấy lao tù hai chữ đến kết thúc quả thật có chút cứng rắ k i thật nhìn đến đây trương duy đã nghĩ đến rất nhiều loại chữ liệt bí phương pháp sử dụng có thể dùng đến phòng ngự địch nhân chạy trốn cũng có thể dùng để k h ố n địch thậm chí khả năng giúp đỡ trương duy chạy trốn ngoại giới một giây cái này lao tù bên trong là bảy mươi hai giờ có thể nói là trực tiếp cải biến trong lao tù bộ tốc độ thời gian trôi qua chỉ cần dùng chữ liệt bí đem địch nhân v â y khốn trương duy còn không phải muốn đi đâu thì đi đó bảy mươi hai giờ đầy đủ trương duy biến mất vô tung vô ảnh v ề phần trương duy có thể hay không tự do ra vào cái này lao tù đây không phải là nói của a lao tù đều là trương duy chế tạo ra hắn làm người kiến tạo cộng thêm người quản lý tự nhiên là có chìa khóa muốn vào liền bảo nghĩ ra liền liền ra làm sao có thể chúng ta một điểm cảm giác cũng chưa có liên lạc không được tắt mạch nhĩ đại nhân chúng ta chỗ không gian bị hoàn toàn ngắn cách một loại gọi là tâm tình tuyệt vọng tại còn thừa thiên sứ bên trong l à n tràn không cách nào rời đi bên trong có sát thần sống thế nào l i ê n hỏi ngươi sống thế nào ngươi là làm sao làm được có thể hay không để chúng ta chết được rõ ràng một cái tứ dực thiên sứ gánh không được hắn phóng tới chớ duy lớn tiếng chất vấn trương duy quay đầu nhìn về phía cái này tứ dược thiên sứ ngươi tính cái mẹ gì t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín ngươi phá hủy nhà của chúng ta phá hủy tinh cầu của chúng ta t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín ngươi phá hủy nhà của chúng ta phá hủy tinh cầu của chúng ta tứ dược thiên sứ có tư cách cùng trương duy nói chuyện ngang hàng à. không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lục d ư ợ c thiên sứ tại trong mắt trương duy đều là cái r á m cũng chưa có đôi lời nói tư cách tứ dược thiên sứ kia liền lại càng không cần phải nói về phần thỏa mãn bọn gia hỏa này trước khi chết lòng hiếu kỷ vậy lại càng không có cái này nghĩa vụ để bọn hắn mang theo lòng tràn đầy không cam lòng đi gặp bọn hắn cái gọi là thượng đế không tâm à. bọn hắn thượng đế không phải bạn năng sao có nghi vấn gì đến hỏi bọn hắn thượng đế đi phóng tới trương duy tứ dực thiên sứ bị trương duy tiện tay một k í c h cho chặn thành hai nửa các thiên sứ dựa vào sinh tồn chiến giáp cùng b ả n thể tại đối mặt trương duy thời điểm giòn yếu như là một t r ư ơ n g giấy trắng nhìn thấy thảm liệt như vậy một màn còn lại các thiên sứ đều điên cuồng đại lượng thiên sứ phóng tới trương duy dù sao cũng trốn không thoát còn không bằng tại trước khi c h oanh liệt một chút vạn nhất bọn hắn có thể thương tồn được trương duy đâu cho dù là cho bên trên một cước bọn hắn đã chết cũng có thể mang theo mỉm cười đi chết nhìn xem đại lượng s ô n g về phía mình thiên sứ trương duy lạnh lùng mở miệng làm thật giống như ta là vai ác một dạng đều chết cho ta s ô n g lên diễn o a n h liệt l i ề n không cần đã chết đừng làm rộn sẽ chỉ chết càng nhanh từ chiến đấu bắt đầu đến giải quyết x o n g tất cũng liền dùng không đến mười phút thời gian ngược lại là thu thập hải cốt tốn hao trương duy không ít thời gian dù sao k i ê n làm u ố n từng bước từng bước siêu tập phổ thông thiên sứ thi thể căn bản cũng không có bị ném tới khoang chứa hàng giá trị khoang chứa hàng bên trong không gian cũng là có h ạ n làm sao có thể chứa nổi nhiều ngày như vậy làm thu thập chiến trường qua đi trương duy cũng không có gấp rời đi dù sao nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống ở đây ăn cánh gà nướng không tơm à. sự thật chứng minh vẫn thật là không quá hương bởi vì tinh cầu này không có khí quyển không có thảm thực vật cũng coi như còn không có lửa không có lửa làm sao nướng cuối cùng trương duy vẫn là rời đi có thể ngăn lại thiên sứ không gian màng đối với trương duy đến nói thùng r ô n g kêu to khi trương duy xuyên qua không gian màng thời điểm hắn có thể cảm thấy được mình trở lại bình thường tình tế không gian tốc độ thời gian trôi qua trở về đồng thời không gian mảng tại hắn trở về nháy mắt liền biến mất hắn từ không gian mảng bên trong không gian trở về tới bình thường không gian nhìn thấy dĩ nhiên chính là một giây sau phát sinh sự tỉnh đ â y trời t i ê n sứ hài cốt nếu như ta không từ không gian mảng bên trong ra trương duy quyết định không nghĩ muốn hay không cho nơi này ngụy trang một chút hiện tại trương duy tiếp tục sử dụng chữ liệt bí tự nhiên còn có thể đem nơi này một lần nữa ngăn cách mở mà lại chỉ cần trương duy dùng ý thức điều khiển chính hắn là có thể không bị bao quát tiến cái này lao tù mà thôi là ta náo tản cải biến trong lao tủ tốc độ thời gian trôi qua ta tại bên ngoài sử dụng bao nhiêu lần bên ngoài đều chỉ là quá khứ một giây cái này lao tù liền sẽ biến mất trương Duy lắc đầu rời đi giống như khốn địch tí nghĩ tia không quá có thể làm được lập chỉ vây khốn một giây kỳ thật không có cái gì tác dụng quá lớn đương nhiên tác dụng vẫn sẽ có một chút tại trương Duy cảm giác bên trong chỉ là vây khốn đối phương một giây nhưng tình huống thực tế là khống chế lại đối phương bảy mươi hai giờ chờ lao tù biến mất trở lại bình thường tinh tế không gian thời điểm địch nhân khẳng định sẽ giống như là cái con ruồi không đầu một dạng l o ạ n chuyển có lẽ địch nhân năng lượng trong cơ thể cũng sẽ tiêu hao không ít dù sao hắn khẳng định phải thử nghiệm đột phá lao tù suy nghĩ lung tung trương duy lần nữa trở lại có thể cánh gà nướng b ằ n g tình cầu kia lần này có thể bị nướng cánh coi như hơi nhiều mấy ngàn cánh thiên sứ tất cả đều bị trương duy thu thập lại nhiều như vậy cánh có thể hay không thức tỉnh kế tiếp chín chữ bí nếu là một ngày có thể thức tỉnh một cái kia liền đẹp hiện tại trương duy đều có động thủ với thập nhị dực thiên sứ dũng khí nếu như chín chữ bí tất cả đều thức tỉnh vậy thì không phải là dũng khí bất dũng khí sự tỉnh trương duy đoán chừng đến lúc đó tay mình sẽ thập nhị dực thiên sứ chính là chơi đáng tiếc trương duy ý nghĩ quá ngây thơ khi hắn ăn xong tất cả tứ dực thiên sứ cánh bắt đầu hưởng thụ lưỡng dực thiên sứ cánh thời điểm hắn phát hiện tiên tinh hồn vậy mà không còn thôn vệ cánh bên trong năng lượng nói cách khác t i ê n tinh hồn cánh ăn lưỡng dực thiên sứ đã không thể thỏa mãn tiên tinh hồn yêu cầu không thể đi lúc này mới thức tỉnh ba chữ a Trương duy mở to hai mắt nhìn lập tức cảm giác trong tay cánh công thơm liên hiện tại tình huống này lúc nào có thể thức tỉnh kế t i ế p chữ một b ạ n cái thiên sứ bên trong mới có bốn tứ dực thiên sứ một cái lục dực t i ê n sứ cái này cần diệt đi bao nhiêu cái t i ê n sứ quân đoàn mới có thể góp đủ lần tiếp theo thức tỉnh năng lượng khó a còn lại những n à y làm sao làm bất đắc dĩ trương duy chỉ có thể cùng cơ giác hợp thể sau đó xám xịt trở về kết giới bên trong nhiều ngày như vậy làm cánh cũng không thể ném còn tốt cơ giác quân đoàn nhóm còn cần những ngày cánh khi trương duy sử dụng dịch chuyển không gian trở lại trong kết giới thời điểm đặc chiến đội dài như cũ tại cùng t á t mạch nhĩ nói chuyện tiếng t á t mạch nhĩ chấn kinh liền không có đ ỉ n h chỉ qua ngay tại trương duy xuất hiện tại đặc chiến đội vươn người bên cạnh thời điểm ánh mắt của tắt mạch nhĩ nháy mắt tập trung trên thân trương duy bất quá trương duy ngay cả cái ánh mắt cũng chưa cho tắt mạch nhĩ những này lấy về phân trương duy ngay trước mặt t á t mạch n h ĩ đem khoang chứa hàng bên trong thiên sứ cánh tất cả đều cho ném ra đại lượng thiên sứ cánh xuất hiện không chỉ có đặc chiến đội dài sửng sốt t á t mạch n h ĩ cũng giống như thế người đã làm gì âm thanh của t á t mạch n h ĩ dị thường b ắ n g lãnh mặc dù hắn đã đoán được trương duy đã làm gì chuyện tốt nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng người ngủ trương duy hỏi lại l i ê n hai chữ đ ô i t á t mạch n h ĩ không phản b ắ t được đúng vậy a chỉ cần không ngủ liền có thể nhìn ra trương duy đã làm gì sau đó trương d u cũng liền không để ý tới tắt mạch nhi hắn nhìn về phía đại hoàng tử chỗ chiến hạm dẫn hắn ra trương duy mở miệng hạ lệnh lập tức có chiến sĩ cơ g i á p mang theo đại hoàng tử từ bên trong chiến hạm bay ra trương duy trương duy đại nhân bỏ qua ta về sau ta đều nghe ngươi ta có thể nói cho ngươi phụ hoàng ta lưu lại cho ta thế lực ta có thể đem bọn hắn tất cả đều giao cho ngươi đại hoàng tử bị ở trong hư không mở miệng cầu khẩn ngươi biết ngươi làm nhất sai sự tình là cái gì sao trương duy ngữ khí bình ổn nhưng bình ổn bên trong mang theo chính là vô tận băng lãnh ta ta biết ta không nên t r e o chọc ngươi ta sai lầm rồi trương d u chậm rãi lắc đầu không ngươi còn không có nhận thức đến sai lầm của ngươi n g ư ơ i nói cho ta ta đổi ta nhất định sẽ đổi đại hoàng tử hiện tại chỉ cầu mạng sống cái khác cũng không trọng yếu nhất là nhìn thấy nhiều ngày như vậy làm cánh thời điểm đại hoàng tử đều nhanh điên rồi trương duy là làm thế nào chiếm được những thiên sứ này cánh hắn lại là giết thế nào nhiều ngày như vậy làm quả thực quá khủng bố hiện tại cũng không dùng người khác nói gì với hắn hắn đã khắc sâu nhận thức đến mình nọ yếu lấy năng lực của hắn làm sao có thể lật đổ trương duy thống trị coi như đem các thiên sứ phóng tới kết giới bên trong các thiên sứ liền có thể làm sao trương d u sao ngươi phá hủy nhà của chúng ta phá hủy tinh cho ầ u của c ú n không g ta. Ta. Ta h có à. Đại à n không mang như hoan buồn người. Trương ngươi không Trương ngươi không trở về sao. Không có. Đức làm Trọng Công còn nhớ Trương g tử thế trở trở khóc, có. Đức Lạc sao? sao? lão lão đại, đại, về về dù u không hoàng thủ. Cho gấp có đối đại đậu với tử d chết cũng phải để cái này đại hoàng tử chết hiểu rõ một chút muốn để hắn hối hận ta biết ta biết chỉ là bọn hắn chỉ là cái công ty nhỏ chẳng lẽ đại hoàng tử nhớ tới một chút sớm đã bị hắn quên việc nhỏ đối với đại hoàng tử mà nói hủy diệt một k h ả tinh cầu thật chính là một chuyện nhỏ nhỏ đại hoàng tử nghe vậy nhanh chóng lắc đầu không cái này thật cùng ta không có bất cứ quan hệ nào ngươi biết tinh cầu của chúng ta đã chết bao nhiêu người sao trương duy cùng chiến giáp giải trừ hợp thể hắn không thể điều khiển chiến giáp đi tổn thương đại hoàng tử bởi vì vậy sẽ để đại hoàng tử chết quá sảng khoái khi trương duy bản thể xuất hiện trong t i n h không thời điểm nhìn chằm chằm vào bên này tắt mạch nhĩ càng thêm chân kinh tắt mạch nhĩ vốn cho rằng bên trong cơ giáp sinh vật coi như không có thiên sứ tộc như vậy lớn thân thể nhưng là hẳn là không sai bị lắm có thể để hắn không nghĩ tới chính là trương duy cá thể vậy mà như thế nhỏ nhắn xinh xắn đ ố i với theo tắt mạch nhĩ chính là nhỏ nhắn xinh xắn để tắt mạch nhĩ không thể lý giải chính là như thế nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể làm sao lại ẩn chứa như vậy lực lượng cường đại Mặc có dù trương Duy Trương vẫn không đại ộ động c chỉ bằng trương duy có lực cái thủ, Trương thể lấy tự thân lực lượng trong tinh tự do hành động mà không bị bất trở nhưng không hành không bằng lượng luận n gì g bị Duy do lấy mà cái liền nói Đại này vấn đầy đề. đủ rõ hoàng tử đã sớm biết trương duy cho nên không có cái gì kỳ quái hắn hiện tại nội tâm chỉ có sợ hãi không thật không có quan hệ gì với ta là thật van cầu ngại ngại a tiếng kêu thảm thiết tự đại hoàng tử trong miệng bộc phát trương duy đi tới đại hoàng tử trước mặt hắn đưa tay bóp nát đại hoàng tử cánh tay đại hoàng tử vốn là tại một cái cỡ nhỏ chiến giáp bên trong chiến giáp cánh tay bị bóp nát đại hoàng tử bản thể tiếp xúc đến tinh không n g ạ thở rét lạnh hát ám hết thể không đổ tốt đem hắn bao phủ còn tốt tốc độ của trương duy thật nhanh bóc nát chiến giáp về sau trương duy đưa tay nào n ặ n hắn lại đem vỡ vụ chiến giáp mảnh vỡ nào n ặ n thành một cái bịt kín kim loại đoàn cái này kim loại đoàn ngăn chặn đại hoàng tử tay cụt nói đến cũng coi là vật quy nguyên chủ bởi vì cái này kim loại đoàn bên trong có đại hoàng tử biết đủ trương duy đại nhân tha cho ta đi van cầu ngài ta biết sai lầm rồi ta nhất định n ồ i cải ta sẽ vì những cái kia chết đi người sáng hối ta sẽ phụ trách đem ngài tình cầu trở về hình dáng ban đầu mất đi một cánh tay đại hoàng tử tiếp tục cầu xin tha thứ trương duy niết miệng lên xin lỗi l ữ u dụng muốn mũ thúc thúc làm gì a mũ thúc thúc là ai đại hoàng tử sửng sốt hắn cảm giác cái này mũ thúc thúc hẳn là có thể cứu hắn tính mệnh cho nên hắn hiện tại bức thiết muốn biết mũ thúc thúc đến cùng là ai chỉ cần có thể cứu hắn m ệ n h đừng nói là kêu thúc thúc gọi ra ra gọi tổ tông hắn đều vui lòng không học thức như thế bình thường ngạnh cũng không biết đại hoàng tử muốn chửi h ầ m lên các ngươi tinh cầu bên t r ê n ngạnh ai đụ mợ l ó có thể biết đáng tiếc đại hoàng tử không dám không đợi hắn nói chuyện trương d u lại độc thủ lần này trương d u liền tương đối cẩn thận đại hoàng tử cá thể không có thực lực lại bại lộ tại tinh tế hoàn cảnh chỉ sợ hắn sẽ chết cho nên chư ơ n g duy trực tiếp vào tay nào h nặn đại hoàng tử chiến giáp cánh tay không dùng cùng chiến giáp tách rời liền có thể bị nào h nặn thành kim loại đoàn đại hoàng tử cảm thụ được huyết lục của mình cùng xương cốt từng chút từng chút bị bóc nát trên thân thể thống khổ xa xa không có trên tinh thần sợ hãi lớn con n g ư ơ i của hắn cũng bắt đầu k h u ế c tán mắt thấy tử vong từng chút từng chút hướng mình tới gần má bất lực chỉ có thể bị động nên đón cảm giác này rất khó chịu dễ ta người dễ ta đi cho ta thống khỏi đi đại hoàng tử bị nội tâm sợ hãi tra tấn gần như liên cuồng liền trong nháy mắt thời gian hắn không muốn sống hắn muốn chết Giết ngươi kia là t i ệ n nghi ngươi nói xong trương duy lần nữa đem đại hoàng tử hai cái đuổi cho nhào nạn thành kim loại đoàn ý nghĩ của ta đã thông thấu thế nhưng là chiến sĩ của chúng ta còn không có báo thù ngươi không thể dễ dàng như vậy chết ít nhất phải mỗi cái chiến sĩ đều tại trên người ngươi lưu lại có thể để cho bọn hắn cảm nhận được khoái cảm tổn thương khi đó ngươi mới có chết tư cách đem đại hoàng tử biến thành nhân côn trương duy cũng không có ý định tiếp tục làm cái gì hắn ý nghĩ xác thực thông suất không ít nhưng hắn trương duy lại không phải cái người ích kỷ cũng nên vì bọn thủ hạ suy nghĩ một chút đem hắn mang về đừng tùy tiện chơi chết tất cả chiến sĩ c h ú t giận về sau lại chơi chết t r ư ơ n g duy nhìn về phía đ ặ c chiến đội dài là lão đại đ ặ c chiến đội dài kỳ thật đã sớm không kịp chờ đợi sinh tử đại thù đang ở trước mắt mà mình không thể động thủ với hắn muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu dù là đại hoàng tử bị trương duy tra tấn đã không có nhân dạng đ ặ c chiến đội dài cũng không có bao nhiêu cảm giác sướng người biết chúng ta hoa hạ có bao nhiêu loại cực hình sao mặc dù có hình phạt sẽ có chút đơn sơ nhưng bao thoải mái đặt chiến đội sinh trưởng ở đại hoàng tử bên hai thầ sau đó không đợi đại hoàng tử trả lời hắn liền mang theo đại hoàng tử rời đi đem những vật này đều lấy đi trở về phân một phân lão đại ngươi không trở về sao đã mang theo đại hoàng tử rời đi đ ặ c chiến đội dài quay đầu hỏi t h ă m không trở về trở về cũng không chuyện làm cơ giáp khoang chứa hàng bên trong tinh hạch đầy đủ thiên sứ cánh mới là hiện tại khiếm q u y ế t mà lại lỗ đen hạch tâm cùng tinh hạch loại vật này thiên sứ tộc bên kia cũng có địch nhân bên kia đã có kia đương nhiên phải đi địch nhân bên kia cất đoạn nhà mình trước hết giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào t u t ta biết đặt chiến đội dài không có nhiều hỏi tham trương duy làm việc không tới phiên hắn đi hỏi thăm ngay tại các chiến sĩ thu thập thiên sứ cánh thời điểm trương duy nhìn về phía kết giới bên ngoài t á t mạch nhĩ trương duy thực lực của ngươi rất mạnh thiên sứ tộc có thể cùng n g ư ơ i hợp tác t á t mạch nhĩ lúc này đã chỉnh lý tốt tâm tình của chính mình kinh ngạc loại tâm tình này có thể tại không đối mặt trương duy thời điểm chậm rãi kinh ngạc hiện tại t á t mạch nhĩ muốn làm chính là ổn định trương duy cái này có thể tùy ý ra vào kết giới hoa hạ người vậy mà để t á t mạch nhĩ cảm thấy một tia sợ hãi không sai chính là sợ hãi bởi vì trương duy có thể tùy ý đ ổ sát thiên sứ mà thiên sứ lại không có năng lực thời khắc phòng bị trương duy hợp tác chỉ bằng các ngươi trương duy n ế t miệng chất vấn không phải trương duy cao ngạo mà là khinh thường mặc dù còn không có gì chứng cứ nhưng là trương duy đã phán đoán ra thiên sứ tộc coi trọng đồ vật chỉ sợ sẽ là trong cơ thể hắn tiên tinh hồn còn có chiến sĩ cơ g i á p nhóm thể nội tướng tinh hồn theo trương duy trong kết giới tinh tế cũng chỉ có những này mới có thể hấp dẫn thiên sứ tộc chương năm trăm linh một ngay cả lời nói cũng không nhiều làm sao tranh cãi chương năm trăm lẻ một ngay cả lời nói cũng không nhiều làm sao tranh cãi trương duy ngươi không nên quá cuồn vọng thiên sứ tộc cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng chúng ta có thể ở tinh tế sống sót vô tận thuế nguyện tự nhiên có năng lực của chúng ta ngươi cho rằng ngươi giết một chút phổ thông thiên sứ liền có thể để chúng ta thường cân động cốt sao tắt mạch nhĩ bắt đầu cùng trương duy giảng đạo lý đánh không được tình mục giới đoạn lạc thiên sứ cũng là nguyện ý giảng đạo lý vô tận thuế nguyện nơi ở của các ngươi là thiên đường vẫn là ê đen vườn các ngươi chân chính lão đại là lộ tây pháp vẫn là gia bách liệt hoặc là các ngươi cái gọi là thượng đế n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i biết thượng đế trên mặt tắt mạch nhĩ xuất hiện lần nữa biểu tình k i ế p sợ còn tốt ngày nào đó làm chiến giáp cản trở không có bại lộ ta biết nhiều các ngươi những thiên sứ này là thế nào sinh ra ta đều biết nếu như ta hủy đi các ngươi quang minh hồ ngươi nói các ngươi thiên sứ còn có thể tiếp tục sinh sôi à? thiên sứ sinh sôi thủ đoạn xác thực cùng bình thường sinh vật không giống bọn hắn đều là tại quang minh hồ bên trong sinh ra ngươi dám không tắt mạch nhĩ không có phủ nhận chưa duy hắn chỉ là hỏi một câu có d á m hay không thật sự cho rằng thiên sứ tộc nội địa là dễ dàng như vậy trả trộn vào đi quan g minh hồ loại này nơi quan trọng nhất có bao nhiêu mạnh đại thiên sứ bảo hộ bọn hắn thập nhị dự thiên sứ chỗ điện đường ngay tại quan g minh hồ phía trên muốn hủy đi quan g minh hồ trương duy liền cần đối mặt mười hai vị thập nhị dự thiên sứ ta người này luôn luôn là gan tương đối lớn hẳn là dám ngươi bây giờ muốn làm gì c ú p bể, vẫn là lưu tại nơi này mà thôi không quan trọng dù sao ngươi cũng bảo không được ngươi t ắ t mạch nhĩ đã sắp á p chế không nổi tức giận trong lòng bao nhiêu năm tháng đến nay hắn cũng không nhớ kỹ lần trước nói chuyện với hắn như vậy sinh vật là ai thiên sứ lớn một chút chim thượng đế cho săn m à thôi đúng rồi ngươi vẫn không trả lời ta thượng đế thật tồn tại sao trương duy đối với chuyện này vẫn tương đối yêu kỳ căn cứ phương tây truyền thuyết thần thoại thượng đế là tồn tại các thiên sứ đều là phụng dưỡng nô bột của thượng đế thế nhưng là trương duy tại bên ngoài kết giới tại giao dịch tinh cầu bên trên tại duy lý cách mã trong miệng đều không có nghe được chuyện liên quan tới thượng đế cho nên thượng đế có phải là thật hay không tồn tại cái này thật đúng là liền không nói được mà lại phương tây trong thần thoại thượng đế thế nhưng là đã chết về phần hắn là thật chết hay là giả chết kia trương duy cũng không biết ngươi dám đối với chủ ta bất kính t ắ t mạch nhĩ bộc phát đây là thật áp chế không nổi bởi vì trương duy không chỉ có là đang chất vấn của hắn tín ngưỡng vẫn là đang vũ nhục hắn chủ nhân mặc dù hắn là một cái đã xa đ o ạ thiên sứ nhưng cái này không trở ngại hắn đối với thượng đế tôn kính chủ ta là không gì làm không được là ở khắp mọi nơi ngươi cái này h è n mọn hoa hạng ư ờ i ngươi rất nhanh liền sẽ được đến phải có thẩm phán đ ừ n g t h ổ i n ữ ư bức người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám biết hay không cùng ta thổi có ý gì ngươi nếu như thượng đế thật như vậy châu làm sao không gặp hắn đem các ngươi đưa đến trong kết giới đến trương vi lộ già khinh thường biểu lộ cái này truyền thuyết bên trong sáng tạo thế giới nếu như thượng đế thật như vậy châu còn có thể làm cho mình chó săn bị một đạo kết giới chặn lại nói t r ắ n g ra thượng đế coi như còn sống đó cũng là cái gì cũng không phải tuyệt thủ kết giới đều không phá nổi bất quá trong lòng trương vi vẫn là có khuynh hướng cái này thượng đế đã chết tắc mạch nhĩ mình cũng nói thượng đế là ở khắp mọi nơi tại trương vi nhận biết bên trong chỉ có nguyễn văn ma mới là ở khắp mọi nơi mới là không nhận vật chất hạn chế hiện tại chớ nhìn hắn rất mạnh tắc mạch nhị cũng rất mạnh nhưng bọn hắn vẫn là vật chất thể không thể thoát ly vật chất thoát ly chính là chết n g ư ơ i tốt chờ chúng ta đánh tan kết giới này chính là ngày rổ của ngươi có lẽ ngươi có thể chạy mất nhưng ngươi bảo hộ tập nhân tất cả đều phải chết tắt mạch nhĩ lạnh dọn g cầm thét lúc đầu tắt mạch nhĩ là muốn cùng trương duy hào hào tâm sự đều là tại đây cái tinh tế lẫn bảo ngầm đầu không thấy túi đầu thấy có thể hào hào hợp tác kia không phải cũng rất tốt mà thế nhưng là trương duy nói đã chạm đến tắt mạch nhĩ vậy ngược cho nên hợp tác là tuyệt đối không có khả năng đã xác định không thể hợp tác vậy cũng chỉ có thể là quan hệ thù địch cái kia cũng muốn ngươi tiến đến mới được trương duy không biết kết giới này là cái gì cấu tạo là cái gì hình thành nhưng là trương duy biết kết giới này phi thường cứng chắc đã không biết tồn tại bao nhiêu năm nó đem thiên sứ tộc gắt gao ngăn tại ngoại bộ đã có thể ngăn cản thiên sứ nhiều như vậy với nguyệt như vậy lại nhiều ngăn trở một chút thời gian không có vấn đề đi chỉ cần cho trương duy một chút thời gian thập nhị dự thiên sứ thế nào như thường giết thậm chí hiện tại trương duy đều muốn cùng tắt mạch nhĩ động cái tay bất quá trương duy n h ì n xuống cùng tắt mạch nhĩ loại này thập nhị dự thiên sứ đ ộ u thủ chắc chắn sẽ không quá dễ dàng đến lúc đó nói không chừng lá bài tẩy của mình tất cả đều lộ ra đi cũng không thể lưu lại tắt mạch nhĩ trương duy không nghĩ để lá bài tẩy của mình bị thiên sứ biết thiên sứ thống trị tinh vực quá nhiều phạm vi quá rộng nội bộ cũng sinh hoạt vô số ngoài hành tinh chủng tộc có thể bị thiên sứ tộc lưu lại loại cỡ lớn tộc trên cơ bản đều là như cốt tộc một dạng l ư u dụng chủng tộc nói không chừng liền sẽ có nào đó một chủng tộc có được biện pháp đối phó trương duy coi như trong thời gian ngắn không có cách nào người ta trở về miêu tả một chút làm g á i nghiên thảo hội gì gì đó đến lúc đó cũng liền có thể tìm tới nhằm vào thủ đoạn cho nên trương d u đã quyết định về sau lại thiên sứ tộc bên kia chiến đấu nhất định phải chạm thảo trừ căn hoặc là liền không động thủ đọc thủ liền một cái cũng không lưu lại bất luận cái gì thở đều không được tắt mạch nhĩ hiện tại còn không biết chính hắn cho thiên sứ tộc chọc bao lớn p h i ề n p h ứ c hắn còn tại bên v á o tự đ ắ c ta sẽ nghĩ tới biện pháp phá vỡ kết giới này ngươi tất nhiên sẽ bị ta tắt mạch nhĩ thẩm phán chớ cùng đến một bộ này không có việc gì liền lăn xa một chút ta tại đây nghe ngươi phát t h ể đâu trương duy ngữ khí tràn đầy đối với tắt mạch nhĩ xem thường đưa tay làm ra động tác tựa như là tại bên h con rồi thật muốn nói tranh cãi mười hai cái thập nhị giữ t i ê n sứ thêm một khối chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của t r ư d u tại tranh cãi phương diện này ai có thể chơi qua hoa hạng người ngôn ngữ bác đại tinh thâm tìm hiểu một chút mà lại những thiên sứ này đều cao n ạ o rất đoán chừng bao nhiêu năm đều là cùng cái pho tượng một dạng tại tiên lợi bất động ngay cả lời nói cũng không nhiều làm sao tranh cãi tắt mạch n h i nói chữ hảo sau đó hắn quay người rời đi cùng trương duy đối tuyến vớ t không đến bất luận cái gì chỗ tốt lưu tại nơi này cũng là tự dứt lấy đủ bất quá tắt mạch n h i không có trở về thiên sứ tộc nội địa dự định hắn phải ở lại chỗ này hắn muốn triệu tập càng nhiều thiên sứ quân đoàn tắt mạch nhĩ tin tưởng trong kết giới t i n h tế tuyệt đối không phải bền chắc như thép sớm tối còn sẽ có sinh vật đến tìm bọn hắn hy vọng được đến trợ giúp của bọn hắn một cái tinh cầu bên trên thế lực đều là khó mà trình hợp không ai phụ h a i chớ nói chi làm ấy cái to lớn tinh vực trong đó kẻ phản bội chắc chắn sẽ không thiếu tắc mạch nhĩ hiện tại cần phải làm là tận lực để thiên sứ tản bộ tại kết giới chung quanh có thể đến bao nhiêu đến bao nhiêu c a m đoan có thể để cho kẻ phản bội rất nhẹ dễ tìm đến bọn hắn chương năm trăm linh hai lại để mắt tới giao dịch tinh cầu chương duy đưa mắt nhìn tắc mạch nhĩ rời đi Thì、thật trương Duy rất muốn theo sau bất quá sau khi suy nghĩ một chút trương duy cảm thấy vẫn là mà thôi thập nhị dực thiên sứ đến cùng có cái dạng gì năng lực trương duy không rõ ràng tùy tiện theo sau bị người ta phát hiện làm sao bạn nhất con hàng này đem mình làm tới một cái sớm chuẩn bị tốt trong cạm bẫy làm sao cho nên lặng lẽ phát tài từ kết giới cái khác phương v ị rời đi tiến về thiên sứ tộc nội địa nghĩ đến cái này trương duy cùng cơ g i á p hợp thể sau đó đ ổ i phương hướng tại tinh tế phi nhanh bay ra ngoài thật xa về sau trương duy mới sử dụng dịch chuyển không gian năng lực tiến về kết giới những phương hướng khác、ừ. c đáng tiếc trương duy không có cho hắn cơ hội này về phần trương duy có thể hay không rời đi kết giới đây là tất nhiên những thiên sứ kia cánh không thể nào là không duyên cơ được đến thậm chí tắt mạch nhĩ đã biết những ngày cánh là thuộc về cái nào thiên sứ quân đoàn n g ư ơ i cho rằng ta thật không làm gì n g ư ơ i được sao nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào tắt mạch nhĩ xoay người lần nữa lần này hắn là thật rời đi đồng thời cũng chưa có đi thăm dò nhìn thiên sứ quân đoàn ý tứ trực tiếp trở về thiên sứ tộc đại bản doanh mượn nhờ thiên sứ chiến giáp năng lực tắt mạch nhĩ tại tinh tế bên trong đi đường cũng là phi thường cấp tốc tại biết không gian tọa độ tình hồ dưới chỉ dùng mấy lần không gian thiêu dược tắt mạch nhĩ liền trở về thiên sứ tộc đại bản doanh tắt mạch nhĩ ngươi vì sao trở về lộ tây pháp cảm thấy được tắt mạch nhĩ khí t ứ c về sau mở miệm hỏi tham đối với kết giới chuyện bên kia tại bản bộ toại trấn thập nhị dự thiên sứ cũng chưa có quá chú ý bởi vì bọn hắn biết thực lực của t á t mạnh nhĩ bọn hắn tin tưởng t á t mạnh nhĩ thất bại tổn thất một cái thiên sứ quân đoàn ta nghĩ vật chúng ta muốn tìm ngay tại hoa hạ người trên thân chỉ cần bắt đến hoa hạ người liền có thể được đến chúng ta m u ố n thật lộ tây pháp kinh ngạc đứng dậy cái khác thập nhị dự thiên sứ cũng nhao nhao mở hai mắt ra có thể để cho bọn hắn cảm giác được kích động sự tình không nhiều trong kết giới bọn hắn chỗ thứ cần thiết là trong đó trọng yếu nhất là thật t ắ t mạch nhi không có che giấu đem phát sinh sự tình nói một lần hoa hạ người hẳn là những tên kia hậu duệ bọn hắn sở dĩ biết tình huống của chúng ta cũng hẳn là những tên kia lưu lại cho bọn hắn lộ tây pháp nói ra mình ý nghĩ ra bách liền hữu lạnh ừ những cái kia tự tư ra hỏa tiến vào tinh nguyên trước đó vậy mà phong tỏa bọn hắn địa phương nói là phòng ngửa tinh nguyên bên trong ra hỏa kỳ thật chính là tại đ ể phòng chúng ta không nhưng này nói gì ta chủ cũng tiến về tinh nguyên chúng ta bây giờ muốn làm chính là tăng lên tự thân nên đón ta chủ trở về cái khác thiên sứ nghe vậy lập tức liền cũng không nói chuyện tắc mạch nhĩ ngươi nghĩ phải làm như thế nào lộ tây pháp đánh vỡ trở mặc toàn lực tiến công kết giới ta đoạn thiên sứ quân đoàn sẽ phụ trách chuyện lần này thế nhưng là đoạn thiên sứ còn muốn chấn áp ác ma ngươi chuẩn bị điều động bao nhiêu đoạn thiên sứ mở miệng vẫn là g i a bách liệt vô luận quan g minh thiên sứ vẫn là đoạn thiên sứ đều có bọn hắn c h ấ n thủ địa phương nếu như một cái nào đó c h ấ n thủ lực lượng yếu kém rất có thể sẽ bị ác ma hoặc là địa ngục phản công hiện tại thiên sứ tộc tình thế tốt đẹp dù là phân mấy tuyến đồng thời khai chiến cũng là thiên sứ tộc đè ép những tên kia da bách liệt không nghĩ để loại tình huống này này đ chuyển không cần quá nhiều ngàn vạn đủ để còn lại đoạn thiên sứ đủ để tiếp tục chấn áp ác m à tắc mạch n h i nói ra mình ý nghĩ ngàn vạn nhiều lắm đi g i a bách liệt nhĩ mày g i a bách liệt đây là ta đoạn thiên sứ sự tình không dùng ngươi nhọc lòng phải nên làm như thế nào trong lòng ta phi thường rõ ràng tắc mạch n h i vốn là tại trương duy bên kia bị một bụng tử khí hiện tại làm sao có thể chịu đ ự n g g i a bách liệt cái này quang m i n h trận doanh g i a hỏa tắc mạch n h i ngươi đã có chút mất lý trí theo ta thấy năm trăm vạn đầy đủ da bách liệt mở miệng liền cho tắc mạch nhĩ chém đứt một nữa ngay tại t á t mạch nhĩ muốn tiếp tục bộc phát thời điểm lộ tây pháp mở miệng ngàn b ọ n đi kết giới bên này mới là trọng yếu nhất lộ tây pháp làm đoạn thiên sứ bên này đầu người nói chuyện tự nhiên không phải ra bách liệt có thể so sánh có thể cùng lộ tây pháp ngang nhau đối thoại chính là mai tháp đặc long l i ê n theo lộ tây pháp ý nghĩ làm đi mai tháp đặc long không có phản đối hắn cũng không có phản đối lập trường bởi vì coi như ác ma phản công chết cũng là đoạn thiên sứ không phải quang minh thiên sứ lộ tây pháp nghe vậy nhìn về phía tắt mạch nhĩ đi điều động đoạn thiên sứ quân đoàn đi nếu có chuyện gì lập tức đưa tin cho ta t á t mạch nhĩ đáp ứng sau đó trực tiếp quay người rời đi nhìn cũng chưa từng nhìn ra bất liệt chính như t á t mạch nhĩ trước đó suy nghĩ một cái tinh cầu bên trên thế lực đều rất khó làm được toàn bộ bởi vì mỗi cái sinh vật chỗ suy c h u nghĩ đều là không cùng một dạng muốn để tất cả sinh vật tư tưởng thống nhất sao mà khó bên trong thiên sứ tộc cũng giống như vậy nếu như không phải có đồng dạng nơi khác đoạn thiên sứ cùng quang minh thiên sứ căn bản liền sẽ không nước tiểu đến một cái trong ấm thậm chí bọn hắn lẫn nhau đều là đối địch bởi vì lý niệm của bọn hắn là không cùng một dạng chỉ là ngoại địch đối với thiên sứ tộc uy hiếp quá lớn nếu như bọn hắn song phương không liên hiệp lại căn bản đối phó không được các ma cùng địa ngục những tên kia rời đi sau t á t mạch nhĩ liên hệ mình trực hệ thủ h ạ mệnh lệnh rất đơn giản từ tiền tuyến rút đi ngàn vạn thiên sứ chờ đợi t á t mạch nhĩ điều khiển đoạn thiên sứ bên này đối với mệnh lệnh của t á t mạch nhĩ tự nhiên không có bất luận cái gì kháng cự chỉ bất quá không đến thời gian một tiếng ngàn vạn đoạn thiên sứ liền đã chuẩn bị hoàn tất khi biết được tin tức này về sau t á t mạch nhĩ cho đoạn thiên sứ quân đoàn mấy cái không gian tọa độ những này không gian tọa độ là trải qua tắt mạch nhĩ nghiêm ngặt tính toán thiên sứ quân đoàn tiến hành không gian khiêu dự khoảng cách so ra k c ầ n nhiều lần hơn không gian khiêu dược mới có thể đến địa điểm chỉ định những n à y không gian bên trái t á t mạch n h ị có thể bảo đảm không gian khiêu dược trôi qua về sau là an toàn như thế liền sẽ không có cái gì nguy hiểm tại thiên sứ tộc nắm trong tay trong địa bàn còn không có bất kỳ một thế lực nào có thể chống cự ngàn vạn cấp bậc thiên sứ quân đoàn chính là trong tinh vực nổi tiếng xấu kẻ phản loạn cũng không được trương duy không biết những tình huống này vô luận là đoạn thiên sứ vẫn là kẻ phản loạn đều không có quan hệ gì với trương duy trương duy hiện tại chỉ muốn tìm tới tứ dược thiên sứ báo đoàn địa phương lưỡng dực thiên sứ trương duy đã không muốn giết b ấ tinh quá, t không thật quá lớn quá lớn không có xác thực tình báo trương duy chỉ có thể loạn c h u y ể n tìm vấn may cũng không biết giao dịch tinh cầu bên trên có hay không tình báo có thể mua trương duy lại để mắt tới giao dịch tinh cầu